ngay kế cửa thành mở ra mấy chiếc phổ phổ thông thông sen ngựa rời đi kinh thành hôn tạm ở đám người bên trong không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý hoàng cung bên trong hiền vương đứng ở bãi triều sau kim loan điện thượng trong ánh mắt các loại cảm xúc nhiễu tạm ở bên nhau phảng phất màu đen gió lốc ở cuốn quyển cuối cùng hóa thành thâm trầm ngọn lửa thiêu đốt rất sở hữu vô dụng cảm xúc hóa thành nặng nghề kiên định hắn sẽ bảo vệ tốt vi hoàng chờ hoàng thúc trở về, an gia, an tử thuận ăn qua cơm sáng, trộm chạy tới an tử toàn sân, nhìn không người nhà ở, còn có kia thu thập chỉnh tề đồ vật, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, sau đó thu hồi trên mặt mất mát, dơ lên tươi cười, đi cửa hàng bên trong xử lý sinh ý, muội muội sẽ trở về, hắn cũng muốn càng thêm nỗ lực, không thể kéo muội muội chân sau, ra khỏi thành xe ngựa không nhanh không chậm đi tới. Vân Hạo nhìn ở bên kia đùa với tiểu Miêu cùng chim nhỏ An Tử Toàn, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt ý cười. Đột nhiên cảm giác được bên cạnh có nhàn nhạt nguy hiểm đánh rút lại, Vân Hạo một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi, lăng là làm giảm nước nhuận muốn chụp hắn tay cương ở giữa không trung. Làm gì? Vân Hạo nhíu mày, nói chuyện phải hảo hảo nói chuyện, động tay động chân làm cái gì? Ra nước nhuận thiếu chút nữa không tức chết, hắn nói nửa ngày, Vân Hạo một chút phản ứng đều không có. Liền biết si ngốc nhìn An tử Toàn, hắn nói cái gì? Nay không phải muốn cho hắn hoàn hồn, mới tưởng chụp hắn một chút. Nay khen ngược, hắn thất thần, hắn còn có lý. Nguyên hoàng sự tình. Giết. Vân hạo căn bản là không chờ Giàn nước nhuận nói xong, dứt khoát lưu luật nói. Giàn nước nhuận cười, ở đại bỉ thời điểm, xác thật là hảo độc thủ. Dù sao bên trong cũng là nguy cơ tứ phía, người chết, kia bất quá là nhất bình thường sự tình. Nhìn xem rốt cuộc là ai cùng nguyên hoàng người cấu kết. Vân Hạo nhìn Giản Đức nhuận liếc mắt một cái, giết người ta phụ trách, điều tra ngươi tới. Hảo! Giản Đức nhuận gật đầu, loại chuyện này hắn am hiểu. Hai người ở xuất phát không lâu liền vui sướng chỉ định Hảo đơn giản thô bạo kế hoạch, đến nỗi thời gian còn lại đương nhiên chính là một đường chơi qua đi, ở đại bỉ phía trước muốn nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Lộng như vậy khẩn trương hoàn toàn không cần phải. Giữa trưa ở một cái thôn nhỏ tạm thời nghỉ ngơi, An tử toàn nhảy xuống xe ngựa, ở chung quanh đi bộ. Đột nhiên nghe được có người ở kêu nàng, tử toàn. An tử toàn xoay người, kỳ quái nhìn trước mắt người, nhìn có điểm quen thuộc lại nhất thời lại nghĩ không ra, trong mắt mờ mịt làm gọi lại nàng người xấu hổ cười cười, đem chính mình trong tay trái cây nhét vào an tử toàn trong tay, xoay người liền chạy đi rồi. Ai an tử toàn hoàn toàn bị này vừa ra cấp lộng đốc, này tình huống như thế nào? Làm sao vậy? Vân Hạo vừa lúc lại đây, lướt qua hơi hơi phát ngốc, An Tử Toàn nhìn về phía cái kia chạy xa bóng dáng, có người giống như nhận thức ta, trả lại cho ta trái cây, nhưng là ta không quá nhớ rõ hắn là ai. An Tử Toàn nhíu mày, nỗ lực hồi tưởng, thính, không nhớ rõ cũng không phải cái gì quan trọng người. Vân Hạo thuận tay đem trái cây cầm lại đây, hai ngày này bệ hạ muốn ăn, trước cho hắn. Hảo. An tử toàn tự nhiên không có nửa điểm dị nghị. Vân hạo đem trái cây cho ở một bên cách đó không xa nhìn nửa ngày diễn giàn nước nhuận, giàn nước nhuận lộn sạch sẽ, một nửa chính mình ăn một nửa chậm rãi đút cho trong lòng ngực tiểu miêu, đó là ai? Lúc trước cùng an mộng tuyết hợp tác, ở trong học viện lầm đạo tử toàn đi dị động ma thú bên kia học sinh. Vân hạo thuận miệng nói một câu. Hắn thế nhưng còn sống. Giàn nước nhuận ngạc nhiên. Vân hạo nhíu mày. Hắn như là cái loại này đuổi tận giết tuyệt người sao. Người chính là A. Già nước nhuận đọc đã hiểu vân hạo ý tứ, gọn gàng dứt khoát cho hắn khẳng định trả lời. Vân hạo ánh mắt chuyển lãnh. Già nước nhuận lập tức nhắc nhở hắn, chú ý A, tử toàn đã có thể ở bên kia. lam tử toàn nhìn đến hắn như vậy hung tàn thật sự hảo sao. Vân hạo quả thật là thu liễm một chút hắn thô bạo hơi thở. Già nước nhuận rồi dám cắn một ngụm trái cây. Liên bởi vì để ý tử toàn cái nhìn thế nhưng thay đổi ý nghĩ của chính mình. Khi nào vân hạo sẽ như vậy để ý cái nhìn của người khác. Cái này trái cây chính là thật toàn A, hắn nha đều mau đổ. Ăn trái cây ăn đến vui vẻ vô cùng tiểu miêu kỳ quái xem xét liếc mắt một cái giản nước nhuận, trái cây khá tốt ăn, hắn đây là cái gì biểu tình. Run run lô hai tiểu miêu cúi đầu tiếp tục ăn, vô pháp lý giải cái này kỳ quái ra hỏa ý tưởng vẫn là ăn cái gì quan trọng hắn sau lại thái độ cũng không tệ lắm vân hạo nhìn lướt qua lại có điểm phát bệnh giản đức nhuận liếc mắt một cái cảm giác rời đi hoàng cung hắn liền hoàn toàn thả bay tự mình chạy tới nói an ngọng tuyết làm hắn làm sự tình xét thấy người kia nhận tội thái độ không tồi cũng cung cấp một ít manh mối hắn tự nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt chẳng qua là nho nhỏ trừng phạt một chút làm cho bọn họ người một nhà vô pháp ở kinh thành dừng chân Trở lại bọn họ quê nhà là được. Lúc trước người kia vì tiền cùng an mộng tuyết hợp tác, hắn đương nhiên liền phải làm người một nhà không có tiền tài, hiện giờ chỉ có thể vất vả lao động sinh hoạt. Ít nhất bọn họ một nhà còn có mệnh tồn tại không phải sao. Cho nên, ngươi là âm thầm xử lý hắn. Nói, ngươi như thế nào không cùng tử toàn nói? Đây cũng là ở vì nàng xuất đầu sự tình. Giản đức nhuận khó hiểu hỏi. Loại này việc nhỏ, cần gì nói cho tử toàn? Vân Hạo nhàn nhạt ngó giản đức nhuận liếc mắt một cái, một bộ hắn thực nhảm chán bộ dáng. Giản đức nhuận hát tuyến nhìn Vân Hạo, cả ngày cùng khai bình khổng tức dường như ở hắn trước mặt khoe khoang ra hỏa là ai. Hiện tại thế nhưng khinh bỉ hắn nhảm chán. Rốt cuộc ai nhảm chán? Nhìn ở bên cạnh đùa với chim nhỏ chơi an tử toàn, Vân Hạo đáy mắt nổi lên ôn nhu sùng lịch, hà tất làm tử toàn biết như vậy nhiều nhân tính xấu xí. An mộng tuyết một nhà là không có cách nào. Cái này lầm đạo nàng qua đi dị động ma thú bên kia cùng trường. Liên đừng làm tử toàn đã biết. Loại này việc nhỏ hắn xử lý là được. Hà tất ra tăng tử toàn phiền não Giàn đức nhuận ôm tiểu miêu. Yên lặng xoay người. Hắn tự tuyệt cùng cái này cả ngày khoe khoang ra hỏa nói chuyện. Có tức phụ ghê gớm A. Còn không có cưới quá muôn đâu. Hừ. An tử toàn bọn họ là ở hướng đại bị địa phương chạy đến. Mà ở vĩ hoàng kinh thành tựu quán trung. Dâu dưa sùm sàm nam nhân bưng lên thô rắp trẻ lớn, một ngụm liền đem bên trong rượu cấp rót đi vào. Rượu theo dâu hơi hơi chảy xuống tới một chút, nam nhân bực bội dùng mu bàn tay một mạt thật mạnh đem bát rượu bông. Hắn đều tìm nhiều như vậy thiên, cái kia cho hắn nguyên tố dịch người còn không có tìm được, đáng giận, rốt cuộc là tàng đi nơi nào. Hắn thật là phải hối hận đã chết, lúc ấy vì cái gì không lưu lại người kia đâu. Nhìn cái gì ma thú đột phá kỳ dị cảnh tượng. Vấn đề là, ai sẽ nghĩ đến làm ra như vậy phá của sự tình tới. Có người thế nhưng đem nguyên tố dịch đương nước uống. Mấy ngày nay hắn chính là tìm không ít địa phương. Vấn đề là, tại đây trong kinh thành mặt, làm buôn bán người dữ dội nhiều. Hắn ở Vĩ Hoàng lại không có người quen, hỏi thăm tin tức tự nhiên là không có phương tiện. Đem tiền thưởng ném tới trên bàn, nam nhân đứng dậy rời đi. Nếu tìm không thấy, liền đi trước bên kia đi. Nếu có thể đem nguyên tố dịch tùy tùy tiện tiện tặng người đương nước uống, như vậy khẳng định là có người có thể ngưng tụ ra nguyên tố dịch, người như vậy nếu là thật sự tồn tại, nhất định sẽ đi tham gia đại bỉ. Hắn qua bên kia thử thời vận, hy vọng tìm được vị kia nguyên tố sư. Tới rồi một mảnh núi rừng bên ngoài, vân hạ bọn họ xuống xe ngựa, đem đi theo thị vệ đám người lưu tại bên ngoài. Những cái đó thị vệ tự nhiên là tưởng đi theo cùng đi, chỉ tiếp. Vô luận là Vân hạo vẫn là giản đức nhận mệnh lệnh, đều là làm cho bọn họ tại đây chờ. Nay đó phục tùng mệnh lệnh thị vệ mắt trông mong nhìn chính bọn họ chủ tử tiến vào núi rừng, một đám vành mắt đỏ hồng. Ai đều biết, đi vào lúc sau, đối mặt đều là không biết hung hiểm, mà trở về tỷ lệ. Mọi người trầm mặc đáp thượng liều trại, bọn họ nhất định sẽ chờ đến chính mình chủ tử trở về. Nhất định sẽ tiến vào núi rừng, lộ chính là tương đương không dễ đi. Cũng may vài người đều là chiến sư, đảo cũng không đến mức quá chật vật. Phải đi bao lâu? An tử toàn hỏi. Xem vật khí. Vân Hạo hướng phía trước nhìn, xem huyền huy người khi nào tiếp chúng ta qua đi. Huyền huy, tự nhiên chính là tổ chức đại bỉ quốc gia, nói cách khác, vô luận bọn họ Vĩ Hoàng Cung Hảo vẫn là theo chân bọn họ đối nghịch Nguyên Hoàng Cung Hảo, đều là ở huyền huy dưới quốc gia. Tại đây dọc theo đường đi. Vân Hạo cùng nàng nói không ít trước kia nàng không biết sự tình. Tỷ Tì như, huyền huy người, tùy tùy tiện tiện một cái chiến sư ra tới, thực lực đều không tầm thường. Sức chiến đấu, liền tính là Vân Hạo có thể đối phó, nhưng là, chỉnh thể một so, hoàn toàn không thể so sánh. Rốt cuộc Vân Hạo chỉ có một người, mà huyền huy bên trong có thực lực chiến sư thật sự là so vĩ hoàng nhiều quá nhiều. Huyền huy là một cái đại quốc. Bọn họ vĩ hoàng chẳng qua là huyền huy thống trị dưới một cái tiểu quốc thôi. An tử toàn nhíu mày, nếu là huyền huy người cố ý nhằm vào chúng ta đâu. Rốt cuộc nguyên hoàng lấy ra tới cái kia có thể cho ma thú dị động dược tề, cũng không phải nguyên hoàng cái kia quốc gia khả năng có đi. Ít nhất ở bọn họ vĩ hoàng đều không có cái loại này đồ vật, nguyên hoàng trong tay cũng không nên có. Vân hạo gật đầu, rất có khả năng. Nói không chừng. Bọn họ chính là muốn nhìn chúng ta chợt vật xuất hiện ở mặt khác quốc gia trước mặt. gia nước nhuận quay đầu lại cười một tiếng, huyền huy người là cùng Nguyên Hoàng có giao dịch, là muốn nhằm vào chúng ta Vĩ Hoàng. Đây cũng là vì cái gì không mang theo những người khác lại đây nguyên nhân. Vĩ Hoàng sự tình, hắn cùng Vân Hạo có thể xử lý đều xử lý tốt, chỉ hy vọng hắn cái kia cháu trai có thể kháng hạ Vĩ Hoàng Hoàng thất trọng trách. Giai đoạn trước khả năng hơi chút có chút không thích ứng, bất quá. Hắn vẫn là tin tưởng hắn cái kia cháu trai năng lực, học hỏi kinh nghiệm thì tốt rồi. Hắn không cũng như vậy lại đây sao? Nguyên hoàng người đang chết. An tử toàn hư lệnh, đại bỉ thời điểm, kết quả nguyên hoàng người. Quả nhiên không ngoài sở liệu, bọn họ ở núi rừng bên trong đi rồi hai ngày mới bị đột nhiên nhìn đến tiến vào đại bỉ thông đạo. Thứ nơi đó ra tới, hoàn toàn chính là bất đồng cảnh tượng. Rộng mở sạch sẽ trong đại điện đã ngồi không ít người, rõ ràng có thể thấy được tới. Đều là từng người chia làm từng bước từng bước đoàn thể, vừa thấy chính là đến từ bất đồng quốc gia. Chẳng qua, những người đó quần áo ngăn nắp, cùng an tử toàn một hàng phong trần mệt mọi bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Ở đại điện thủ tọa ngồi một cái hơn 20 tuổi nam tử, lớn lên nhưng thật ra giống nhau, nhưng là quần áo đẹp đẽ quý giá. Một bộ quý công tử trang điểm, hơi hơi dơ lên đầu, mang theo một loại khinh miệt, nói một câu, vị hoàng thật là thật lớn cái giá, biết rõ đại bỉ. Còn tới nhất vãn Xem ra lần này vân hạo là có 10 phần năm chắc có thể thắng được Nam tử này rõ ràng nhằm vào vân hạo thái độ Làm an tử toàn ánh mắt nháy mắt biến lãnh Huyền huy người thật là lợi hại Mở ra thông đạo thời gian còn có thể có như vậy thật lớn khác biệt Lần này huyền huy phái tới người Thực lực thế nhưng như thế vô dụng Không phải là giả mạo đi Làm càn Tư vĩnh nam đột nhiên ghế dựa tay vị Nổi giận đùng đùng quát lớn Kẻ hèn một cái hoàng tự tiểu quốc người, thế nhưng cùng chống đối hắn. Ai cho nàng là gan? Tử toàn, cũng không thể nói như vậy. Giàn Đức nhuận mở miệng khuyên an tử toàn một câu. Tư vĩnh năm hừ lạnh một tiếng, còn hảo, vĩ hoàng liền tính lại kém, cũng còn có cái minh bạch người. Vĩ hoàng nói là một cái quốc, nhưng là ở bọn họ huyền huy trước mặt, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Tới nơi này là không có khả năng giả mạo, nhưng là... Nơi nào còn không có cái đi cửa sau đâu, đúng không? Giàn Nước nhuận phía dưới một câu, tức giận đến sắc mặt vừa mới hòa hoãn một chút Tư Vĩnh Năm sắc mặt đại biến, giận tí mặt. Các ngươi vĩ hoàng có phải hay không không nghĩ tham gia lần này lại bị? Giàn Nước nhuận cười, thong thả ung dung nhìn Tư Vĩnh Năm, ngươi là muốn cho chúng ta trực tiếp thắng được sao? Nếu là như thế, chúng ta đương nhiên không ngại như vậy an bài. Tư Vĩnh Năm tức giận đến đỏ mặt tiêu thai, vừa muốn nói gì? Lại bị bên cạnh một nữ tử cấp ngăn lại, bớt tranh cãi đi. San Nhi, là bọn họ. Chuyện này là bởi vì một ít tiểu sai lầm, đại gia Nếu đã đến kỳ, tu chỉnh một ngày lúc sau, ngày mai cùng nhau tới giúp thăm, lựa chọn lần này đại bị địa phương. Vạn Y Giê-san không để ý đến Tư Vĩnh Năm nói, trực tiếp làm quyết định. Giàn Nước Nhuận quen cửa quen mẻo mang theo An Tử Toàn đi bọn họ Vĩ Hoàng chuyên Trúc Sân đi nghỉ ngơi. Vân Hạo nhìn nhìn An Tử Toàn. Tổng cảm thấy rời đi vĩ hoàng lúc sau, tử toàn tính tình có điểm cùng trước kia không quá giống nhau. Đương trường liền châm chọc đi trở về, nhưng thật ra cường thế không ít. Dù sao người kia chính là ở cố ý nhằm vào chúng ta, còn có cái gì hiếu khách khí. An tử toàn nhìn đến vân hạo mắt rồng nghi hoặc, nàng giải thích một câu. Các quốc gia tất nhiên là muốn tới tham gia đại bỉ, tuy nói huyền huy người so với bọn hắn này đó quốc gia cao một bậc, ở nào đó ý nghĩa có lợi là thống trị bọn họ. Nhưng là huyền huy cũng không có khả năng vô duyên vô cớ công kích bọn họ, làm cho bọn họ bất luận cái gì một quốc gia diệt quốc. Một khi đã như vậy, nàng còn có cái gì hảo lo lắng. Chỉ cần đề phòng cùng đẳng cấp quốc gia thì tốt rồi. Nếu mặc kệ thế nào, đều sẽ khó xử chúng ta, như vậy có cái gì tất yếu tiếp tục bị khinh bỉ? An tử toàn hư một tiếng, tới nàng liền làm tốt nhất hư tính toán, ai sợ ai nha. Làm hảo. Già nước nhuận vỗ tay lãng cười nói, chúng ta vĩ hoàng cũng không phải là nhậm người nắn bóp túng hóa. Sao trời ở một bên nghe, như thế nào cảm giác rời đi kinh thành, bệ hạ cùng an cô nương đều thả bày tự mình đâu. Nói tốt trầm ổn bệ hạ, ôn nhu vương phi đâu. Như thế nào tất cả đều như vậy không quan tâm. ân đi vào lúc sau, nhìn thấy nguyên hoàng người, sắc. Vân hảo mắt rồng lánh lệ quang mang chợt lóe mà qua, sắc ý nổi lên. Sao trời đỡ chán, cái này đại bị địa phương nhất định có cái gì không đúng, nói cách khác, vì cái gì này ba vị gần nhất đến nơi đây, tính tỉnh. Anh, hắn nên nói là bọn họ thay đổi, vẫn là nói, đây mới là bọn họ ba vị chân chính tính tỉnh. Sao trời cảm thấy, chính mình lần này theo tới, giống như đã biết rất nhiều đến không được sự tình. San Nhi, ngươi từ từ ta. Đi nhanh như vậy làm gì? Tư vĩnh năm bước nhanh đuổi theo vạn y rìa san. Nếu mày hỏi, ngươi có phải hay không sinh khí? Ta không nên sinh khí sao? Vạn Y Giê-san đều không phải là như bình thường cô nương ra giống nhau nhu Mỹ, ngược lại nhiều một cổ anh khí, này liền làm khí chất của nàng thắng qua nàng dung mạo, đều có một phen khác anh khí chi Mỹ. Kỳ thật mắt rồng mang theo giận tái đi, càng là làm tư vĩnh năm tâm thần dung động. Liên bởi vì ta nhằm vào vân hạo. San Nhi, ngươi đừng quên, ngươi là của ta vị hôn thê. Tư Vĩnh Năm nhắc tới vân hạo thời điểm, mắt rồng nhanh chóng xẹt qua tàn nhẫn sắc ý. Kia chỉ là lúc trước trong nhà trưởng bối để qua một câu, khi nào chúng ta định ra hôn ước. Vạn Y Dì San vừa nghe liền bực, ngươi không cần luôn là nói hiệu nói vượng. Hai nhà trưởng bối là thế giao, cũng đối bọn họ hôn sự thấy vậy vui mừng, nhưng là... Nàng cũng không thích Tư Vĩnh Năm. Đặc biệt là Tư Vĩnh Năm tổng cho nàng một loại chỉ vì cái trước mắt cảm giác, làm nàng rất là không thoải mái. Ngươi không thích ta, có phải hay không bởi vì vân hạo? Tư vĩnh năm sắc mặt trầm xuống dưới, thanh âm đều mang theo đá vụn, vân hạo tính thứ gì? Bất quá là hoàng tử cấp bậc quốc gia một cái vương gia. Hắn xứng đôi ngươi sao? Ngươi cho rằng nhà ngươi trưởng bối sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Một ngữ bị tư vĩnh năm nói toạc ra tâm tư, vạn y lý san gương mặt nhiễm nhàn nhạt từng đỏ, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Lần này chúng ta là tới chủ trì đại bỉ, đừng làm cá nhân cảm xúc ảnh hưởng đến đại bỉ, nếu là đại bỉ rồng có cái gì dơ bẩn sự tình. ngươi trở về cùng bệ hạ cũng vô pháp công đạo. Vạn Y di San cảnh cáo không chỉ có không có làm Tư Vĩnh Năm bùng trong lòng oán hận, ngược lại làm hắn trong lòng tức giận càng sâu. Nhìn rời đi vạn Y di San, Tư Vĩnh Năm mắt rồng phảng phất có màu đen ngọn lửa ở thiếu đốt, gắt gao cắn răng, đem vân hạo tên, ở khẩu rồng hung hăng cắn hắn lúc này đây nếu là không làm vân hạo chết bên trong tính hắn vô năng vốn là hắn vị hôn thê thế nhưng ở thượng một lần đại bị thời điểm nàng liếc mắt một cái liền xem rổng vân hạo nhớ mãi không quên liền hắn đều xa cách vui đùa cái gì vậy vạn y di san là vạn gian này đồng lứa đương dũng tương đương có tiềm lực nguyên tố sư như vậy nữ nhân tất nhiên muốn trở thành hắn thế tử như thế nào có thể tiện nghi người khác nếu vân hạo lần này tới Cũng đừng muốn sống đi trở về. Quyết định chủ ý, Tư Vĩnh Năm xoay người rời đi, Đi an bài ngày mai sự tình. Ngay kế, mọi người cùng nhau đi tới đại điện. Các quốc gia người trước tới, Huyền huy người còn chưa tới. Mặt khác quốc gia nhưng thật ra an an tĩnh tĩnh chờ Mà nguyên hoàng người liền không có như vậy an tĩnh Rốt cuộc, bọn họ nguyên hoàng thật nhiều chiến sư đều ở vĩ hoàng thiệt hại, Làm cho bọn họ thực lực giảm đi. Bồi dưỡng ra tới một cái chiến sư là dễ dàng như vậy sao? Lập tức ở vĩ hoàng tổn thất nhiều như vậy, nguyên hoàng người nếu là không đau lòng mới là lạ. Này không phải vĩ hoàng hoàng đế bệ hạ sao? Như thế nào vĩ hoàng không ai sao? Thế nhưng làm hoàng đế bệ hạ tự thân xuất mã. An mặc hoa lệ nam tử đã đi tới, trên mặt mang theo khoa trương cười quái dị, trên người ngọc bội vật phẩm trang sức cũng thật chính là không ít, vừa thấy là có thể nhìn ra tới, hắn tuyệt đối là thân phận quý trọng. Gian Đức nhuận nhàn nhạt nhìn lướt qua người này, hỏi một câu: Ngươi vị nào? Nam tử còn tính không tồi ngũ quan một trận văn mèo, ha ha cười quái dị một tiếng. Bệ hạ thật là quý nhân hay quyến sự, liền ta đều không nhớ rõ. Gian Đức nhuận trần chờ đánh giá một chút nam tử, có chút do dự hỏi bên người Vân Hạo: Ngươi nhớ rõ người này sao? Vân Hạo hừ một tiếng: Ta chỉ nhớ rõ chủ người, Ngụ ý nhiều rõ ràng, không phải người gia hỏa, hắn là không nhớ được. Lớn mật. Tàn mãi nguyên hoàng hoàng tử vưu hạo kim, thế nhưng, kẻ hèn một cái hoàng tử, chạy đến châm trước mặt rượu vê đút hú đú dương oai, thật lớn uy phong. Già nước nhuận sắc mặt chấm xuống, thân là đế vương uy nghi tẫn hiện. Trải qua giết chóc đế vương chi uy lại há là vưu hạo kim cái này nhò nhỏ hoàng tử có thể đối kháng. Bị cả kinh cộp cộp cộp lui về phía sau vài bước, lúc này mới kinh hồn táng đảm đứng vững. Kinh hồn chưa định nhìn chầm chầm cao cao tại thượng giàn nước nhuận. Vưu hạo kim trong lòng không ngừng phát run, trong nháy mắt này, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình ở giản đức nhuận trước mặt, nhỏ bé đến dường như con kiến giống nhau, tùy thời đều có thể bị bóc chết. Điện hạ, mất công bên người thị vệ một phen đỡ hắn, lúc này mới không đến mức làm hai chân nhuận ra vưu hạo kim té ngã. Vốn dĩ tưởng chế nhạo giản đức nhuận một phen, không thành tưởng thế nhưng bị giản đức nhuận khí thế cấp dò sợ, ngược lại xấu mặt thành chính mình. Lúc này chính là làm vưu hạo kim sắc mặt tương đương khó coi. Rốt cuộc là vĩ hoàng, không giống người thường, vua của một nước còn ra tới tham gia đại bỉ. Vĩ hoàng thật là không ai. vưu hạo kim ném mặt mũi, trong miệng nói liền càng thêm không kiêng nể gì. Vị này nguyên hoàng hoàng tử, trong chốc lát đại bỉ thời điểm, người tham gia sao? An tử toàn trực tiếp đi phía trước vượt một bước, hơi hơi nhướng mày nhìn vưu hạo kim. Vưu hạo kim nhãn trước sáng ngời. Hắn phủ rộng là có không ít mỹ nhân, nhưng là, trước mắt tiểu mỹ nhân Thủy Linh Linh nhìn liền như vậy liêu nhân, làm hắn trong lòng thẳng ngứa. Tiểu mỹ nhân, ta thân là nguyên hoàng hoàng tử, như thế nào sẽ đi loại địa phương kia đâu? Loại địa phương kia là địa phương nào nha? An tử toàn gia vẻ thiên chân hỏi Vưu Hạo Kim. Đương nhiên là rất nguy hiểm địa phương. Vưu Hạo Kim đau lòng nói, như vậy nguy hiểm địa phương, tiểu mỹ nhân sao lại có thể đi đâu? Quá nguy hiểm. Rất nguy hiểm sao? An Tử toàn có chút do dự. Đương nhiên. Vưu Hạo Kim trọng trọng gật đầu, khẳng định nói, "Thương đương nguy hiểm. Như vậy nũng nịu mỹ nhân nên hảo hảo dưỡng, như thế nào có thể đi loại địa phương kia đâu?" Chỉ tiếc Vưu Hạo Kim muốn biểu đạt một chút hắn có thể bảo hộ tiểu mỹ nhân trọng điểm lời nói còn không có tới kịp nói ra, liền nhìn đến tiểu mỹ nhân đôi tay một phách, bừng tỉnh đại ngộ quay đầu, đối với lạnh mặt Vân Hạo nói, "A, ta đã hiểu." Nơi đó quá nguy hiểm, cho nên hắn không đi, khiến cho bọn họ quốc gia chiến sư đi chịu chết. Vưu hạo kim mặt đều tái rồi, lời này có ý tứ gì? Quá vô xì đi. Thân là hoàng tử, không phải hẳn là gánh vác trách nhiệm sao? Vì cái gì làm chính mình quốc gia bá tánh đi chịu chết, hắn có thể ở an nhàn phía sau cái gì đều không làm đâu. Đối mặt gian tử toàn nghi hoặc, vân hạo tự nhiên là hảo tâm giải thích, ở nguyên hoàng, bình thường bá tánh liền không phải người. Cái gọi là chiến sư, cũng bất quá là nguyên hoàng thu lợi quân cờ, bằng không, ngày thường cấp chiến sư nhiều như vậy chỗ tốt là vì cái gì? Nguyên hoàng bên kia chiến sư sắc mặt đổi đổi, vân hạo lời này, có chút chắc tâm A. Là vưu hạo kim dẫn dắt bọn họ lại đây, mà cẩn thận ngẫm lại, xác thật, tới tham gia đại bỉ đều là bình dân bá tánh chi rổng ra tới chiến sư. Những cái đó hoàng thân quốc thích hơn quý thế gia chiến sư. Một cái đều không có. Tới cũng chỉ là đồng hành, cũng không sẽ ra tay tham gia đại bỉ. Ai, nguyên lai like là như thế này à? An tử toàn vẫn là cảm thấy không đủ, trực tiếp bổ lao, liền cùng ngày thường đem heo dưỡng phỉ, chờ đến ăn tết giết ăn thịt giống nhau đi. ân, Vân Hảo hơi hơi gật đầu. kia vẫn là chúng ta vĩ hoàng bệ hạ hảo, gương cho binh sĩ. An tử toàn hai mắt sáng lấp lánh nhìn giàn nước nhuận, kia kêu, kêu một cái sùng bái. Giàn nước nhuận hơi hơi mỉm cười. Kêu kêu một cái trầm ổn đại khí, thân là vĩ hoàng quốc quân, bảo hộ vĩ hoàng ba cánh, vốn chính là trong trách nhiệm. Này ba người kẻ sướng người họa phối hợp an ý bộ dáng, xem đến sao trời là xem thế là đủ rồi, này tổn hại người bản lĩnh. Cao. Rất cao. Thật sự là cao. Khó trách nhà hắn chủ tử đối an cô nương như vậy để bụng đâu. nguyên lai hắn còn lo lắng an cô nương ôn nhuận tính tình sẽ bị nhà hắn chủ tử ăn đến gắt cao. Sự thật chứng minh, hắn quá ngây thơ rồi. Lúc này mới nghiêm túc người không lộ tương lộ bộ mặt thật phi chân nhân. Các ngươi Vưu Hạo Kim tức giận đến toàn thân phát run, làm cho mặt khác quốc gia mặt bị quét mặt mũi, hắn vội đều phải bị khí tạc. Ân, ta biết chúng ta quốc quân vì nước vì dân, ngươi cũng không cần như vậy tự biết xấu hổ. Tình hình trong nước bất đồng, ta có thể lý giải. An tử toàn cười tủm tỉm nói. Vưu Hạo Kim hừ lạnh một tiếng. Lại xinh đẹp dung mạo hiện tại cũng ngăn không được hắn chán ghét tan tử toàn, thân là quốc quân thế nhưng lấy thân phạm hiểm, không màng quốc gia nghiệp lớn, thật là buồn cười. Vua của một nước nếu là ở Đại Bỉ là lúc có sơ suất ta xem các ngươi vĩ hoàng làm sao bây giờ. Vưu hạo kim ngoài cười nhưng trong không cười trông trọng đây là chờ mất nước đi. Giàn nước nhuận cười, ta vĩ hoàng hoàng thất nam nhi mỗi người đều có thể gánh khởi quốc quân trọng trách. Không biết các nguyên này đó lục đục với nhau giết hại lẫn nhau nguyên hoàng hoàng tử có ai có thể ngồi ổn nguyên hoàng ngôi vị hoàng đế bệ hạ nguyên hoàng bên kia hoàng tử còn ở tranh đoạt ngôi vị hoàng đế an tử toàn kinh ngạc hỏi nghe nói là gia nước nhuận ẩn ẩn biết an tử toàn muốn nói gì trong lòng vui vẻ không thể tưởng được tử toàn lại như thế thông tuệ người này phối hợp thật đúng là an ý a nếu là như vậy lời nói bị phái tới như vậy nguy hiểm địa phương Có phải hay không hắn huynh đệ muốn cho hắn có đến mà không có về à? Vì một cái ngôi vị hoàng đế. Hào tan nhận tâm. Tới thân huynh đệ đều an tử toàn bưng kín môi đỏ, kinh ngạc nhìn vưu hạo kim, mắt rồng thương hại làm trên người hắn một trận một trận lệnh cả người. Vưu hạo kim hoàn toàn không có chú ý tới, chính mình tâm tư đã bởi vì giản đức nhuận cùng an tử toàn kẻ sướng người họa mà giao động. Trong óc chi rồng xoay quanh lần này đi ra ngoài là lúc sự tình. Hoàn toàn chính là Hoàng huynh dốc hết sức thúc đẩy hắn lần này hành trình, lúc ấy Hoàng huynh nói chính là, hắn có mô phi nhà mẹ đẻ cường đại hậu thuẫn, hơn nữa lần này tham gia đại bị công lao, như vậy ngôi vị Hoàng đế tất nhiên là của hắn. Chính là, thật sự như hắn Hoàng huynh lời nói như vậy sao? Vạn nhất, hắn nếu là chết ở chỗ này đâu, cuối cùng được lợi người là ai? Là vẫn luôn muốn cùng hắn tranh ngôi vị Hoàng đế mặt khác huynh đệ, vẫn là... Vẫn luôn ở hắn bên người lời thề son sắt Nói muốn phụ tá hắn vị kia hảo hoàng huynh Vưu hạo kim sắc mặt thay đổi mấy biến Trong lòng hoài nghi hạt giống bị reo Nhanh chóng mọc dễ nảy mầm Vưu hạo kim bên người thị vệ quát lớn một tiếng Hầu ngôn loạn ngữ Hoàng thất con cháu đó là phải làm đại sự Chẳng lẽ muốn tới nơi này bạch bạch chịu chết sao Thị vệ quay đầu Hắn mặc kệ cùng giản đức nhuận sạc thanh Nhưng là hắn dám đối với an tử toàn sạc a so với vĩ hoàng hoàng thượng, thực hiển nhiên cái này không có gì chỗ rửa tiểu cô nương càng dễ dàng đắn đo. thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào, liền cơ bản lợi và hại nặng nhẹ đều phân không rõ. đối mặt như vậy chỉ trích, an tử toàn chỉ là cười cười, nhẹ nhàng hỏi: các ngươi hoàng tử thật đúng là đều là làm đại sự, rốt cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đều là đại sự a? chẳng qua ta rất kỳ quái a, chẳng lẽ đại bỉ không phải đại sự sao? hừ. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, người nào nên làm chuyện gì thị vệ nói mới nói một nửa, đã bị an tử toàn cấp tiếp qua đi, cho nên tới nơi này chịu chết nên là bình thường bá tánh ra tới chiến sư lâu. Ấn ngươi nói, dù sao này lại không phải cái gì đại sự. Nói hiệu nói vượng. Thị vệ lệnh giọng quát lớn, các ngươi vi hoàng đó là không ai mới làm vua của một nước tới nơi này, thiếu ở chỗ này nói nói mát, châm ngòi ly rán chúng ta vĩ hoàng chiến sư nhưng không thể so các ngươi nguyên hoàng thiếu an tử toàn hừ lạnh một tiếng đáp ý nói nhưng là chúng ta vĩ hoàng chiến sư lưu tại vĩ hoàng bảo vệ quốc gia để ngừa có bọn đạo trích hạng người tới đánh chúng ta vĩ hoàng chủ ý đối với an tử toàn cách nói cái kia thị vệ chính là khịt mũi coi thường không có quốc quân tòa chấn bất quá là năm bè bảy mảng chúng ta vĩ hoàng hoàng thất con cháu mỗi người đều có thể đảm đương trọng trách Điểm này liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. An tử toàn cười lạnh nói. Bất quá đâu, ta nhưng thật ra thực hoài nghi, từng bước từng bước tâm tư tất cả đều đặt ở ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thượng nguyên hoàng hoàng tử, đến lúc đó có cái kia tâm tình đi quản lý ngoại địch xâm lấn sự tình sao. Này cũng không nhọc ngươi lo lắng. Thị vệ đối chọi gây gắt phản kích, ta nguyên hoàng quan văn võ tướng có khối người, tự nhiên so các ngươi này liền quốc quân đều yêu cầu ra tới tham gia đại bỉ vị hoàng cường. Ngươi nên không phải là nói, đến lúc đó những cái đó hân quý thế gia đều sẽ ra tới chống cử ngoại địch đi. An Tử Toàn kinh ngạc hỏi. Ngươi nghĩ sao? Thị vệ hơi hơi nâng cầm lên, khinh thường liếc xéo An Tử Toàn, một bộ nàng chưa hiểu việc đời khinh thường bộ dáng. Liên đại bỉ đều không có mấy cái hân quý thế gia chiến sư tới tham gia. Thật sự có ngoại địch thời điểm, những cái đó hân quý thế gia chiến sư sẽ ra mặt mà không phải chạy trốn sao. An tử toàn sờ sờ chính mình cảm, thập phần hoài nghi hỏi. Ánh mắt có khắc thâm ý quét về phía những cái đó tham gia đại bỉ nguyên hoàng chiến sư, tấm tắc có thanh lắc đầu. Tử toàn. gia nước nhuận mang theo nhàn nhạt trách cứ nói một câu, kia đều là người khác quốc gia quốc sự, chúng ta liền không cần tùy ý thảo luận. Là, bệ hạ. An tử toàn lập tức thụ giáo lên tiếng. Này một hỏi một đáp thiếu chút nữa không đem vưu hạo kim thị vệ cấp khí điên rồi. Không tùy ý thảo luận còn nói nhiều như vậy. Có bản lĩnh, đại bỉ thời điểm thấy thật trương. Thị vệ lực hạ tàn nhẫn lời nói. An tử toàn cười tủm tìm hỏi một câu, vậy ngươi tới sao? Thị vệ sắc mặt biến đổi, cắn răng bài trừ một câu, ta là phải bảo vệ điện hạ. Nga An tử toàn cố ý kéo dài quá thanh âm, nói cách khác ngươi không đi làm. Đầu bị bàn tay to cấp đè lại, bên tai vang lên ngân hạo trầm thấp thanh âm, Hà Tất Vệ Trần. An tử toàn lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Ơn ơn, phải cho người chừa chút mặt mũi. Không. Vân hạo nhàn nhạt nói, lãng phí thời gian. Phước một chút, sao trời không có nhịn xuống, trực tiếp cười phun. Trung quanh mặt khác mấy cái quốc gia người cũng có người không khống chế cười ra tiếng. Sao trời nhìn nhìn nguyên hoàng những người đó hay thay đổi khó coi sắc mặt, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nhà hắn chủ tử cũng thật chính là đủ tàn nhẫn, chút nào không cho nguyên hoàng người nửa điểm thể diện. Muốn nói bệ hạ là có thể tức chết nguyên hoàng người, nhà hắn chủ tử đó chính là không chút khách khí đi lên bạch bạch và mà ta. kia kêu, kêu một cái rứt khoát, đánh đến kêu kêu một cái thông khoái. Già nước nhuận nhìn vân hạo liếc mắt một cái, tiến lặng quay đầu, cái này bình dấm chua. Hắn còn không phải là cùng tử toàn phối hợp ăn ý một chút sao. Nhìn xem vân hạo này không cam lòng yếu thế bộ dáng, lập tức liền trương hiển hắn tồn tại cảm. Một hai phải áp hắn một đầu, quả nhiên. Theo đuổi phối ngâu kỳ nào đó ra hỏa là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn nhìn chúng con ngồi bị những người khác hấp dẫn. Đừng nói hấp dẫn, liền tính là tử toàn nhiều chú ý tới một chút những người khác, vân hạo người này đều có thể tắt bao. Trước kia, hắn như thế nào liền không phát hiện vân hạo như vậy lòng dạ hẹp hòi đâu. Quả nhiên, hắn đối vân hạo hiểu biết, còn chưa đủ hoàn toàn a. Vưu hạo kim cương tưởng phát tác. Đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo xâm hàn ánh mắt giống như thực chất băng đao giống nhau rừng ở hắn trên người, tua nhỏ hắn ra thịt, đâm thẳng nhập huyết nhục bên trong. Đau đến hắn hít ngược một hơi khí lạnh, hàn ý nháy mắt thập vào trong lòng. Tới rồi bên miệng nói, lang lạ ở vân hạo khủng bố ánh mắt dưới sinh sôi nuốt trở vào. Hừ, uy hiếp hắn. Chờ đến trong chốc lát đại bỉ thời điểm, có bọn họ chịu. Hắn, không theo chân bọn họ này đàn người sắp chết so đo. Vưu hạo kim ở trong lòng cho chính mình một cái không đối vân hạo ra tay lý do. Hắn mới không phải bởi vì sợ hãi, hoàn toàn là không nghĩ cùng màu chết người tích cực thôi. Thị vệ nhìn thoáng qua bên người chiến sư, đối với bọn họ nói, đừng để ý tới những người đó chân ngòi, nếu là ở đại bỉ trung thua nói, chúng ta quốc gia liền ra đại sự. Các ngươi muốn toàn lực ứng phó. Những cái đó chiến sư biểu tình không quá thích hợp. Cùng vừa mới bắt đầu tới khi ý chí chiến đấu sụt sôi có rõ ràng khác nhau. Thực hiện nhiên, bọn họ tâm loạn. Thị vệ hét lớn một tiếng, bọn họ chính là muốn cho chúng ta thua. Chẳng lẽ các ngươi liền thật sự chúng kế sao? Rốt cuộc có một cái chiến sư mở miệng hỏi một câu. kia vì sao chúng ta bên trong không có một cái là hân quý thế gia xuất thân? Thị vệ bị hỏi đến một đốn, theo sau thẹn quá thành giận chất vấn nói, nếu là có ngoại địch đột kích các ngươi có thể biết được như thế nào bố trí phòng ngự sao? biết như thế nào điều động binh mã sao? biết như thế nào hữu hiệu tiến công sao? một quốc gia bảo hộ không phải chỉ dựa vào lực lượng liền có thể. thị vệ giải thích cũng không biết những cái đó chiến sư nghe không nghe đi vào, dù sao chiến sư nhóm không nói gì, chỉ là kia thần sắc không quá thích hợp. thị vệ còn tưởng nói cái gì nữa thời điểm, đột nhiên tiếng bước chân văng lên từ vĩnh năm vạn y hisan đi đến ở bọn họ phía trước còn có một cái biểu tình nghiêm túc trung niên nhân, nhân người này mới là chân chính chủ trì đại bỉ người hiện tại ta liền rút ra đại bỉ bí cảnh trung niên nhân, nhân cũng không có nói nhảm nhiều mà là nhanh chóng từ tư vĩnh năm trong tay phùng ống trúc trung rút ra một cây xiên tre trung niên nhân, nhân nhìn nhìn xiên tre niệm ra mặt trên tự thiên nguyên bí cảnh hảo tham gia đại bỉ chiến sư có thể tiến vào bí cảnh người khác ở chính mình phía trước sân chờ đợi Trung niên nhân dứt khoát lưu loát phân phó xong, tham gia đại bỉ chiến sư đi theo huyền huy người tiến vào bí cảnh. Thực mau trong đại điện người đi được sạch sẽ. Tư Vĩnh Năm đi theo Trung niên phải rời khỏi đại điện, vừa chuyển đầu, phát hiện Vạn Y-San không có đổi kịp, kỳ quái hỏi một câu. San Nhi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sẽ là thiên nguyên bí cảnh? Vạn Y-San kỳ quái nếu mày hỏi một câu. Ngươi ở nghi ngờ ta. Trung niên nhân nhíu mày nhìn chầm chầm vạn y dìa san. Vạn y dìa san vội vàng lắc đầu, không dám, ta chỉ là kỳ quái. Lần trước bí cảnh chính là thiên nguyên bí cảnh liền nhau bí cảnh, lần này. Bí cảnh lựa chọn đều là tùy cơ, trùng hợp thôi. Trung niên nhân thuận miệng nói một câu, căn bản là không có đem vạn y dìa san nói để ở trong lòng. Là, vạn y dìa san tự nhiên vô pháp cùng thân là dược sư hiệp hội trưởng lao trung niên nhân so sánh với. Liên tính là cảm thấy có điểm không quá thích hợp, cũng không có gì biện pháp phản bác, rốt cuộc nàng chẳng qua là tới hiệp trợ. Chân chính chủ sự người là trước mắt vị này dược sư hiệp hội trưởng lão, dung cao cách. Người đâu? khan khan thanh âm đột nhiên vang lên, vạn y lư san vừa thấy cửa đại điện xuất hiện dâu ria sồm sàm nam nhân, ánh mắt sáng lên, sầm lão. Người tới làm gì? Dung cao cách vừa thấy đến sầm lão, sắp mặt trầm xuống, lần này đại bị chính là ta phụ trách. Ta biết là ngươi phụ trách, ta tới tìm cá nhân không được sao. Dâu ria sồm sàm sầm lão căn bản là mặc kệ dung cao cách khó coi sát mặt, hỏi, những cái đó chiến sư còn không có xuất phát đi. Chậm, bọn họ đã tiến vào bí cảnh. Dung cao cách cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là muốn tìm người, chờ bọn họ từ bí cảnh ra tới lại nói, nếu ngươi người muốn tìm còn có mệnh ra tới nói. Sầm Lão cho mày, hắn trong lòng lộn bột một chút. Bí cảnh tình huống bên trong. Đối bọn họ tới nói còn không tính nguy hiểm, nhưng là hoàng tự cấp bậc quốc gia chiến sư. Đã có thể rất nguy hiểm. Bên trong có lẽ sẽ có hắn muốn tìm kiếm nguyên tố sư đâu. Ngươi nếu là muốn tìm người nói, bọn họ trong viện còn có lưu lại. Dung cao cách ngoài cười nhưng trong không cười nói, bất quá, nếu là tiến vào bí cảnh nói. Chỉ sợ cũng không biết ngươi chờ không đợi được đến. Hắn nhưng thật ra to mò, người nào thế nhưng làm cái này sầm lão đầu như vậy để ý. Sầm lão đầu không phải luôn luôn tâm cao khí ngạo sao? Khi nào để ý hoàng tử cấp bậc quốc gia chiến sư? Sầm lão nhíu mày, cân nhắc, có lẽ vị hoàng nguyên tố sư cũng không biết chính mình bản lĩnh, nói không chừng không có đi theo tiến bí cảnh đâu. Nếu không hắn đi trước kia mấy cái quốc gia sân nhìn xem, vạn nhất gặp cũng nói không chừng. Sầm lão xoay người liền phải đi ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu, bọn họ lần này đi đâu cái bí cảnh? Thiên nguyên bí cảnh? Dung cao cách lời nói mới nói xong, trước mắt bóng người trật lóe, vạt áo đã bị sầm lao cập nhéo. Ngươi nói cái gì? Sầm lao nắm dung cao cách và tháo giận dữ hỏi nói. Như thế nào? Này bất quá là tùy cơ rút ra. Dung cao cách hừ lạnh một tiếng, Ngươi có ý kiến đi tìm bệ hạ nói, cùng ta ở chỗ này chơi cái gì bị phong? Hôn trướng. Thiên nguyên bí cảnh căn bản là không thể mở ra. Đừng nói là bọn họ chiến sư đi vào. Liền tính là ngươi ta đi vào, gặp được bên trong một ít tình huống, cũng không thấy đến ra tới. Ngươi thân là dược sư hiệp hội trưởng lão, ngươi sẽ không biết thiên nguyên bí cảnh là địa phương nào sao. Đó là thiên nguyên thú nơi bí cảnh. Ngươi chẳng lẽ không biết thiên nguyên thú có bao nhiêu khủng bố sao. Sầm lão tức giận đến đều giống lên lên. Thiên nguyên thú rung cao cách cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý nói. Thiên nguyên thú đã sớm tuyệt tích, đã bao nhiêu năm, ai nghe qua thiên nguyên thú tung tích. Liên tính là không có thiên nguyên thú, bên trong cũng có chuyên môn nhằm vào thiên nguyên thú thiên lôi. Sầm lão nổi giận nói, bọn họ nếu là vô tình chi gian xúc động thiên lôi kích phát điều kiện làm sao bây giờ? Kia chỉ có thể thuyết minh bọn họ mệnh không hảo. Dung cao cách không chút nào để ý cười khẩy nói, vốn dĩ cũng là vì làm cho bọn họ tới tỉ thí. Nếu là không thông qua, tự nhiên liền phải bị đào thải. Huyền huy nhiều năm như vậy làm cái chán. Bảo hộ hoàng tự cấp bậc quốc gia, cũng là tiêu hao thật lớn, bọn họ nếu là liền một chút tự bảo vệ mình bản lĩnh đều không có, tự nhiên liền có thể vứt bỏ. Nếu không phải có bọn họ huyền huy bảo hộ, cho rằng những cái đó quốc gia còn có thể an an tĩnh tĩnh sinh hoạt sao. Tuy tuy tiện tiện bọn họ bên này mà thú một qua đi, trực tiếp là có thể đem bên kia quốc gia cấp săn bằng. Xâm Lao Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là, lại tìm không thấy chứng cứ. Thiên Nguyên Bí Cảnh là không kiến nghị mở ra, nhưng là cũng không có cấm. Đáng giận, sầm lão hung hăng trừng mắt nhìn dung cao cách liếc mắt một cái, lúc sau xoay người bước nhanh rời đi. Hắn muốn đi thử thời vận, vạn nhất hắn người muốn tìm không có tiến vào bí cảnh đâu. Dung cao cách lạnh lùng nhìn trầm trầm sầm lão rời đi bóng dáng không nói gì, vạn y đi sàn rời đi lúc sau, tư vĩnh năm lúc này mới thấp giọng hỏi một câu, dung trưởng lão, nếu là sầm lão phát hiện chúng ta cùng nguyên hoàng người. Hắn có chứng cứ sao? Dung cao cách cười lạnh một tiếng, không chút nào để ý nói, bất quá chính là giao cho nguyên hoàng một chút dược tệ mà thôi, tính cái gì? Thân là huyền huy dược sư hiệp hội trưởng lão, hắn còn sẽ để ý phía dưới hoàng tử cấp bậc quốc gia mấy cái mạng người sao? Hắn hiện tại tương đối để ý chính là, này mấy cái quốc gia bên trong, rốt cuộc là ra người nào làm cái này sầm lao đầu như vậy để ý? Phải biết rằng, Thân là nguyên tố sư sầm lão đầu ngày thường chính là tự cao tự đại, ai đều trứng mắt. Rốt cuộc là ai vào hắn mắt. An tử toàn cũng không biết có người từ Vĩ Hoàng đuổi tới nơi này tới tìm nàng, nàng hiện tại chú ý điểm tất cả đều ở muốn đi vào bí cảnh bên kia. Nói thật, đối với bên trong là bộ dáng gì, an tử toàn vẫn là thực chờ mong. Huyền Huy dẫn đường người không biết làm cái gì, an tử toàn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một trận văn mẹo, ngay sau đó. Nàng cũng đã thay đổi một cái cảnh tượng. đây đất cắt sỏi hoang vu, đập vào mắt có thể là được, thế nhưng không thấy được nửa căn thảo. So nói là thảo, liền một chút màu xanh lục đồ vật đều không có. Này, tình huống như thế nào? An tử toàn kinh ngạc nhìn vân hạo, không phải nói tiến vào tìm bên trong bảo bối, lấy ra đi liền tính thắng sao. Mỗi lần tiến vào bí cảnh, đều phải siêu tầm bí cảnh chi rồng bảo vật. Được đến bảo vật càng nhiều, tự nhiên thứ tự càng tốt. Lấy không được, hoặc là toàn diện. Tự nhiên chính là thua. Vấn đề là, tại đây một mảnh hoang vu chi rộng, bọn họ muốn tìm cái gì bảo vật. Là có linh thạch vẫn là có linh thực. Thấy thế nào đều không giống có bộ ráng A. Bí cảnh rất lớn, hướng phía trước tìm xem sẽ có. Vân Hạo cũng không có để ý trước mắt hoang vu tình huống. Bí cảnh rất lớn, chúng ta có rất dài thời gian tìm. Bất quá. Trước đó Vân Hạo ánh mắt lạnh lùng. Nháy mắt liền vọt tới người bên cạnh bên người, trực tiếp ra tay, giằng giác một chút, vặn gãy một người cổ. Vừa mới còn ở nhỏ giọng thao thao bất tuyệt chiến sư, liền như vậy dứt khoát lưu loát tặng cái mạng. Mặt khác chiến sư lập tức đề phòng lên, tất cả đều tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm Vân Hạo. "Vân Hạo, ngươi làm gì? Cho rằng ta Nguyên Hoàng không ai sao?" Nguyên Hoàng chiến sư giận trừng mắt Vân Hạo, trong lòng ở nhanh chóng cân nhắc lẫn nhau chi gian thực lực. Bọn họ chính là tiến vào hơn 20 người, Vĩ Hoàng bên kia bất quá mới 4 người. Liên tính là đơn người thực lực, bọn họ không bằng Vân hạo, nhưng là, ở số lượng thượng cũng là có thể nghiền áp Vĩ Hoàng. Vân hạo cong cong khẽ môi, tràn đầy châm trọc, Nguyên Hoàng có người, đã chết đồng bạn, như thế nào không có một cái vì hắn báo thù. Nguyên Hoàng chiến sư nhóm sắc mặt biến đổi, hết sức xấu hổ. Rốt cuộc nơi này đại bộ phận đều là bình thường ba tánh xuất thân chiến sư. Vừa rồi chết cái kia, chính là ở thao thao bất tuyệt cho bọn hắn quán chu ý tưởng. Nói cái gì đều là vĩ hoàng người ở châm ngòi ly rán, là vĩ hoàng âm như quỷ kế. Vấn đề là, bọn họ là ba tuổi tiểu hài từ sao? Thế nhưng dùng như thế thấp kém lời nói tới lừa gạt bọn họ. Thanh như vĩ hoàng lời nói, nếu là nguyên hoàng huân quý thế gia thật sự như vậy giữ gìn nguyên hoàng nói, vì sao đại bỉ thời điểm chỉ tới như vậy mấy cái? Như vậy huân quý thế gia chiến sư thật sự ở về sau có ngoại địch xâm lấn thời điểm có thể bảo hộ được bọn họ vĩ hoàng mà không phải một bên sử dụng ba tánh chống cự một bên bọn họ chạy trốn sao chất vấn vân hạo chiến sư vừa định nói chuyện vân hạo lạnh băng ánh mắt liền dừng ở hắn trên người mặc danh hình như là một phen băng nhận ở hắn trên người sệt qua lệnh đến đến xương mang theo tử vong hơi thở hắn cảm giác một chút đều không có sai giây tiếp theo vân hạo đã bóp lấy hắn cổ buông tay Chiến sư liều Mạng thúc giục hồn lực muốn chống cự, chỉ tiếc Vân Hạo lực lượng quá mức cuồng bạo, lập tức liền đem hắn cấp hoàn toàn ngăn chặn. Muốn bắt cóc tử toàn tới uy hiếp ta. Bị bóp lấy cổ, chiến sư kinh hãi trừng lớn hai mắt, Vân Hạo lại như thế nào biết bọn họ kế hoạch. Thực hiển nhiên, Vân Hạo là sẽ không lãng phí thời gian vì hắn giải thích nghi hoặc, trên tay một cái dùng sức, liền dễ rủa cơ hội cũng chưa cấp cái này chiến sư lưu, lưu loát kết quả tánh mạng của hắn. Vân Hạo nhẹ buông tay, liên cùng ném rơi đồ vật dường như, mặc hắn tự do rơi xuống đất, bắn khởi đầy đất bụi bặm. Lạnh băng ánh mắt đảo qua ở đây mọi người, mắt rồng cảnh cáo ý vị tương đương minh xác đánh hắn nữ nhân chủ ý, đây là kết cục. đem ở đây mọi người cấp chấn trụ lúc sau, vân hạo cũng không có để ý tới những người đó phức tạp ánh mắt, chỉ là đối với an tử toàn nhẹ thở một chữ đi, đơn giản lại lưu loát một chữ. Lại có thể nghe ra tới cùng vừa rồi tốt sát ngoan tuyệt hoàn toàn bất đồng ôn nu. Vân Hạo dắt lấy an tử toàn tay nhỏ, lôi kéo nàng, đi phía trước đi. Chờ đến Vân Hạo bọn họ đi xa, mặt khác quốc gia chiến sư lúc này mới khó khăn lắm hoàn hồn. Ai đều không có nói cái gì, yên lặng rời đi. Ở bí cảnh bên trong giết người cướp của không phải hết sức bình thường sự tình sao. Húng chi, từ kia nguyên hoàng chiến sư phản ứng cũng đã nhìn ra, Vân Hạo lời nói phi hư. Nếu trước tính kê vân hạo bọn họ, vân hạo phản kích, không phải thực bình thường sao. Mặt khác quốc gia chiến sư tất cả đều rời đi, lưu lại nguyên hoàng chiến sư ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Có người mắng, vĩ hoàng người cũng quá bá đạo. Vĩ hoàng người lại không có nói sai, chúng ta bất quá là đi tìm cái chết. Nguyên hoàng mặt khác chiến sư thần sắc phức tạp, còn không có tâm tư đi tìm linh sư linh thực. Vậy chỉ có chính bọn họ đã biết. An tử toàn bị vân hạo nắm tay đi phía trước đi. Hắn tốc độ không nhanh không chậm, vừa lúc làm nàng có thể cùng được với, cũng sẽ không mệt. Thon dài hữu lực bàn tay to, ấm hồ hồ bao vây lấy nàng tay nhỏ, đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi vân hạo hành động sau lưng ý nghĩa, an tử toàn liền cảm giác tiêu độ ấm từ hai người dắt ở bên nhau trên tay nhanh chóng truyền lên mặt má, làm nàng cả khuôn mặt, cả người đều là nóng hầm hở. Đặc biệt là chỉnh trái tim, thật giống như là ngâm mình ở suối nước nóng dường như, kia kêu một cái ấm. Nhìn An Tử toàn nhìn Vân Hạo cái kia sáng lấp lánh ánh mắt, giả nước nhuận phòng trong khỏe môi run rẩy một chút. Hảo hảo một cái cô nương ra, liền như vậy bị Vân Hạo cấp lửa tới tay. Thật là bì ai à. Trước tiệm như thế nào liền không phát hiện, Vân Hạo còn có cái này kỹ năng, ở cô nương trước mặt chơi xoái. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong, Không phải băng sân sao. Vân Hạo như vậy, hắn liền không cảm thấy phá hư hắn gì vãng hình tượng sao. Ngươi như thế nào biết bọn họ kế hoạch? An tử toàn cũng không biết giản đức nhuận trong lòng chửi thầm, đặc biệt sùng bái hỏi vân hạo. Đêm qua thám tính đến, vân hạo trên mặt bất động thanh sắc nói một câu, đương nhiên, tử toàn cái kia sáng lấp lánh sùng bái hắn ánh mắt, hắn chính là không chút khách khí tất cả đều nhận lấy. Một người nam nhân, tự nhiên muốn cho chính mình nữ nhân sùng bái mới có thể làm hai người quan hệ càng thêm lâu dài. Chưa thấy được ở thiên nhiên, đều là giống được đuổi đi ngoại địch sao. Bày ra chính là giống được mị lực. Bảo hộ giống cái chính là giống được bản năng. Trong lòng âm thầm đắc ý đến tâm hoa nộ phóng, chẳng qua, giản đức nhuận nghi hoặc thanh âm, chặt đứt vân hạo trong lòng nộ phóng tiểu hoa đoá, người đêm qua lại không có ra cửa, người lại như thế nào thám thính đến. Giản đức nhuận rất là không hiểu. Người như thế nào biết ta không ra cửa. Vân hạo nhìn giản đức nhuận liếc mắt một cái. Người này toát ra tới đảo cái gì loạn, Ta tự nhiên là có ta biện pháp. Giản Đức Nhuyễn nói được tương đương chắc chắn, huống chi vẫn là như thế nghiêm trang. Trừ bỏ chính hắn cùng Vân Hạo ở ngoài, dù sao An Tử Toàn cùng sao trời là không có phát hiện Giản Đức Nhuyễn tự cấp Vân Hạo phá đám. Không ra cửa sao? An Tử Toàn kinh ngạc nhìn Vân Hạo, không ra cửa ngươi là như thế nào biết bọn họ kế hoạch. Trong mắt tràn đầy sùng bái chính là tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm Vân Hạo, muốn nghe xem hắn là như thế nào làm được. Vân hạo cũng quá lợi hại, không cần đi ra ngoài là có thể biết nguyên hoàng kế hoạch. Đối mặt như vậy tử toàn, vân hạo có thể không nói sao. Ta làm tiểu hồng đi thám thính một chút tin tức. Thật là lợi hại. An tử toàn kinh hỉ hô nhỏ, ngươi thế nhưng còn có thể nghe hiểu ma thú nói. Đơn giản, có thể. Vân hạo tuyệt đối sẽ không thừa nhận tất cả đều có thể nghe hiểu. Bất quá, tử toàn kêu mãn nhãn đều là hắn bộ dáng, vẫn là làm vân hạo tâm tình phá lệ thông thuận. Giang Đức nhuận ở một bên lầm bầm lâu bầu, nguyên lai là Tiểu Hồng công lao. Vân Hạo giận, hắn nha không nói lời nào, không ai đem hắn đưa người cầm. Tiểu Hồng. An tử toàn kinh ngạc quay đầu, nhìn vẫn luôn thành thành thật thật hoa ở nàng trên vai chim nhỏ, ngươi đi thám thính tin tức nha. Chim nhỏ dùng đầu nhỏ thân mật cọ cọ an tử toàn cổ, tìm đi tì kêu hai tiếng. Tiểu Hồng, thật là lợi hại. An tử toàn vui vẻ dùng ngón tay sờ sờ chim nhỏ mượt mà lông chim. Nhìn an tử toàn sáng lấp lánh đôi mắt từ hắn trên người chuyển rời đến chim nhỏ trên người, vân hạo một hơi chắn ở ngực. Không có hắn nhắc nhở, kia chỉ điều biết muốn đi nguyên hoàng bên kia nghe lén tin tức sao. Hoác mắt, hung hăng một cái quay đầu, con mắt hình viên đạn sắc bén quang đi ra ngoài. Già nước nhuận làm bộ không có việc gì yên lặng quay đầu, một bên vốt trong lòng ngực tiểu miêu nhu thuận lông tóc một bên đối với nó nói, Hắc tử, ngươi xem, nơi này cảnh sắc thật đúng là rất không tồi a. Sao trời một trận vô ngữ, một đầu hắc tuyến nhìn từ rời đi kinh thành liền thoát ly hoàng đế uy nghi bệ hạ. ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Nơi này mênh mông vô bờ đều là thô giáp cát sỏi, có cái gì cảnh sắc đáng nói sao? Dùng đôi mắt hình viên đạn hung hăng ở giản đức nhuận trên người chọc vài hạ, liền tính là đem giản đức nhuận cấp chọc thành cái sàng đều không đủ đủ làm vân hạo cho hạ giận. Rõ ràng tử toàn ánh mắt hẳn là vẫn luôn ở hắn trên người, hiện tại đâu? Hiện tại đâu? Vân Hạo âm thầm ở không ngừng vật khí, đậu vài cái chim nhỏ lúc sau, An Tử toàn ngẩng đầu, nhìn Vân Hạo, ngươi như thế nào lợi hại như vậy đâu? Ân, còn ở buồn bực chung Vân Hạo nhất thời không có lý giải An Tử toàn nói, mờ mịt hỏi lại một tiếng. Chiến sư bên trong lợi hại như vậy, Mưu trí lại lợi hại như vậy, lại còn có hiểu ma thú thú ngữ, quá lợi hại. An Tử toàn hoàn toàn không có chút nào che giấu, hưng phấn khen Vân Hạo. Vừa thấy là có thể nhìn ra tới, này tuyệt đối không phải khen tặng, mà là hoàn hoàn toàn toàn phát ra từ nội tâm khen ngợi, xung bái. Ân, con hảo. Vân Hạo nhàn nhạt nói một câu, giống như không chút nào để ý dường như. Giàn nước nhuận quay đầu nhìn vân Hạo liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh không thôi. Trang. Tiếp tục Trang. Không chút nào để ý nói, kia khỏe môi hướng lên trên kiểu cái gì kiểu. Động kinh sao. Chim nhỏ vui sướng đi đi thành đột nhiên im bặt như thế nào? Cảm giác nơi nào không quá thích hợp đâu. Rõ ràng là nó đêm qua đi nghe lén, vì cái gì Tử Toàn nhìn Vân Hạo ánh mắt so nhìn nó muốn nhiệt liệt đâu. Xem ta, xem ta chim nhỏ đi đi đều dùng nho nhỏ tiêm móng nhẹ nhàng mổ Tử Toàn đen nhánh tóc dài. Người cùng Vân Hạo tranh sủng, chán sống. Tiểu Miêu lười biếng Miêu ô một tiếng, đừng động làm người vẫn là làm thú. Sẽ cân nhắc lợi và hại đây mới là cơ bản cách sinh tồn. Chúng ta trước rời đi này phiến hoang vu nơi. Vân hạo nghiêm trăng nói, không hề có bởi vì tử toàn sùng bái mà tâm thần giao động bộ dáng. hết thể đều này đây quốc gia đại sự làm trọng. Đến nỗi kia chỉ miêu cùng điều nói. Ma thú nói, hắn bất quá chỉ có thể đơn giản nghe hiểu vài câu mà thôi, vừa rồi. Ha ha, không nghe hiểu. Hắn sẽ đi cùng một con chim tranh sùng sao. Chê cười. Cái loại này hấu trĩ sự tình, hắn mới khinh thường đi làm. Ở thiên nguyên bi cảnh chi rồng tìm ước chừng có bảy ngày, thu hoạch, vô. Không có linh thạch, không có linh thực, thứ gì đều không có phát hiện. An trước điểm đồ vật. Vân hạo đem dã quả tẩy hảo lúc sau, đưa cho An tử toàn. An tử toàn ăn hai khẩu, hơi hơi như mày, đều lại như vậy không Hảo tìm sao. Không giống nhau. Vân hạo như mày lần trước chúng ta tới thời điểm chỉ là hung hiểm nhưng là linh thực vẫn là không ít trước kia nói gia nước nhuận đang ở uy trong lòng ngực tiểu miêu an cá nhận thấy được vân hạo ánh mắt giải thích một câu trước kia từng có ký lục có bí cảnh là tìm lên tương đối khó khăn an tử toàn trầm mặc một chút nói tìm lên khó khăn có phải hay không liền phải càng thêm đề phòng cùng nhau tiến vào người nếu là không có thu hoạch nói chính là thua sau đó đồ vật lại thiếu Cung cũng chỉ dư lại cường đoạt một cái biện pháp Không có gì hảo lo lắng Vân hạo không chút nào để ý lại đưa cho an tử toàn một cái trái cây Nhẹ nhàng bâng cơ nói Tới một cái ngốc một cái hự một ngụm An tử toàn tịch thu trụ Này một ngụm cắn lớn Tắc đến miệng đầy đều là Ngoài lên đều khó khăn Nhìn an tử toàn hai má phình phình Cùng chỉ xóc con dường như Làm vân hạo nhịn không được dối tay Ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm ở nàng trên má Vốn dĩ chỉ là hảo chơi, nhưng là, đầu ngón tay một chạm được kia tế hoặc ra thịt, làm vân hạo trong lòng run lên. Giống như một cổ tê dại kỳ quái cảm giác nháy mắt nhảy tới rồi trong lòng, đầu quả tim đều đi theo run hai run. An tử toàn cũng không nghĩ tới vân hạo sẽ đột nhiên sờ nàng mặt, như thế thân mật đụng chạm, làm nàng ngẩn người, ngốc ngốc nhìn vân hạo, nhìn đến hắn ám hắc đôi mắt phảng phất có mánh liệt ngọn lửa ở quay cuồng, hai má mạc danh nhiệm hắn đầu ngón tay nhiệt độ. Muốn tránh đi cái này làm cho nàng tim đập ra tốc chăm chú nhìn, chính là, hai mắt giống như rằng co trụ giống nhau, căn bản là vô pháp rời đi. Giàn nước nhuận ở bên cạnh, thử gầm một ngụm giá quả, tiên lặng cảm giác được một trận nê răng. Bọn họ là lại đây tham gia đại bỉ hào sao? Cựu tử nhất sinh, hung hiểm vô cùng đại bỉ. Có thể hay không hai người không cần như vậy không coi ai ra gì bày ra bọn họ chi gian ngọt ngào có thể hay không suy xét một chút hắn cùng sao trời trong lòng cảm thụ. Thực chua sót hào sao? Rõ ràng thực mỹ vị ngon miệng trái cây, giả nước nhuận ăn đến là một ngụm chua sót, toan đến hắn đều phải lưu nước mắt. mu bàn tay bị lông xù xù đồ vật đảo qua, giả nước nhuận cúi đầu, nhìn đến tiểu miêu ngậm một cái trái cây, nhét vào trong tay hắn. Giả nước nhuận ánh mắt sáng lên, một tay đem tiểu miêu cấp vứt vào trong lòng lực. Hắn còn có hát từ sao? Sao trời nhìn này hết thảy, tiến lặng mà quay đầu. Vốn dĩ cho rằng bệ hạ còn có thể cùng hắn làm bạn, ai biết, bệ hạ còn có hát tử. Đột nhiên, cảm thấy chính mình lẻ loi, hảo đáng thương. Chim nhỏ hoa ở an tử toàn đầu vai, nhìn nhìn vân hạo lại nhìn một cái an tử toàn, đột nhiên cảm thấy có điểm khó chịu, tử toàn vì cái gì không phản ứng nó đâu. Tìm đi chim nhỏ ở an tử toàn trên vai nhẹ mổ hai hạ, lập tức làm an tử toàn phục hồi tinh thần lại sấu hổ ho nhẹ một tiếng, gương mặt tưởng đỏ quay đầu, nhìn chim nhỏ, tiểu hồng, làm sao vậy? Muốn ăn cái gì? Tốt đẹp không khí bị phá hư, vân hạo ánh mắt lạnh lùng, này chỉ điều, quả nhiên là thực nhắn a, Chúng ta như vậy tìm cũng không phải biện pháp. Vân hạo thần sắc như thường mở miệng, không bằng làm tiểu hồng trước bay đi tìm xem xem, nó là ma thú, so chúng ta đối linh thực linh sư cảm ứng càng cường. Húng chi nó no phi đến mau có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. đi. chim nhỏ há hốc mồm, nó vì cái gì đột nhiên biến thành cu li. tiểu miêu ngó chim nhỏ liếc mắt một cái, ở trong lòng cười lạnh, ngu ngốc. trong đại điện, sầm lão sắc mặt âm trầm nhìn trầm trầm bí cảnh phương hướng, hắn người muốn tìm khả năng đã tiến vào bí cảnh. nghe được nhẹ nhàng đem tiếng bước chân, sầm lão không có quay đầu lại, ngược lại là vạn y lisan chần chừ một lát, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, sầm lão. Lần này bí cảnh hay không có cái gì không ổn chỗ. Sầm lao như mày, than nhẹ một tiếng, thiên nguyên bí cảnh không biết có thể hay không phân ra cái cao thấp tới. Vì sao? Vạn y dịch san khó hiểu hỏi. Bên trong đồ vật quá ít. Sầm lao than nhẹ một tiếng, nói, thiên nguyên bí cảnh vốn không có tên, bất quá là bởi vì năm đó thiên nguyên thu tiến vào chiếm giữ cái này bí cảnh mới bị sưng là thiên nguyên bí cảnh. Vạn y dịch san gật đầu. Nàng nhớ rõ thư thượng ghi lại, năm đó cao thủ tụ tập, mới đưa thiên nguyên thú đuổi đi nhập bí cảnh, nghe nói còn thiệt hại không ít cao thủ. Thư trung đối với kia một đoạn ghi lại rất là mơ hồ, ngay cả cái gọi là cao thủ, rốt cuộc là rất cao cũng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, gần là ít đòi số ngữ mà thôi. Sầm lao hơi hơi mỉm cười, thở dài nói, năm đó đại chiến cực kỳ thảm thiết, thảm thiết đến không có người muốn kỹ càng tỉ mỉ ghi lại trận chiến ấy thiệt hại chiến sư vì bắt cấp chiến sư. Sầm lão một câu, làm vạn Y-San hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Bắt cấp chiến sư. Bọn họ huyền huy đều không có một vị bắt cấp chiến sư A. Mà thiên nguyên thu rời đi, đều không phải là là bởi vì bị đánh đuổi, mà là nó chính mình không nghĩ chơi. Lúc này mới bá chiếm một chỗ bí cảnh ẩn cư lên. Vạn Y-San đã hoàn toàn vô pháp phản ứng. Bắt cấp chiến sư đều không có đem thiên nguyên thu cấp đánh đuổi. Kìa, kìa, thiên nguyên thú chẳng phải là quá khủng bố. Đó là đại lục gặp qua cuối cùng một đầu thiên nguyên thú, nó lui cư thiên nguyên bí cảnh, nhiều năm lúc sau, không còn có người ở thiên nguyên bí cảnh bên trong phát hiện hồn khắc nguyên thú tung tích, chỉ sợ. Đã tuyệt tích đi. Sầm lao rất là hoài niệm kia trong truyền thuyết tồn tại ma thú, vừa lúc gặp được cơ hội này cũng liền cùng vạn Y Y nhắc mãi hai câu, thiên nguyên thú thực lực thật sự là quá mức bưu hãn. Nghe nói gặp qua nó chiến sư, đều bị thuyết phục ở nó lợi chào dưới. Vạn y di san sắc mặt trắng bệnh nuốt nuốt nước miếng, may mắn thiên nguyên thú lui cư thiên nguyên bí cảnh, nếu là chúng nó ở đại lục thành đàn sinh hoạt. Như vậy tình cảnh, nàng thật là vô pháp tưởng tượng. Thành đàn. Xâm lão cười, lắc đầu nói, trước nay liền không có gặp qua hai đầu thiên nguyên thú cùng nhau xuất hiện quá. Bất quá, có nghe đồn. Thiên nguyên thú thực lực như thế cường đại hoàn toàn là bởi vì bọn họ trải qua hôn khắc lôi gây ra. Cũng nói không chừng những cái đó tiến vào thiên nguyên bí cảnh mọi người, có thể may mắn trải qua thiên nguyên thú thiên lôi, trở thành thực lực cường hãn chân chính chiến sư. Dung cao cách ngoài cười nhưng trong không cười đã đi tới. Không phải thiên nguyên thú sao có thể đưa tới thiên nguyên thú thiên lôi. Thật là buồn cười, ngươi. ầm ầm ầm. mặt đất một trận kịch liệt chấn động, đánh gãy sầm lao nói. Thiên Nguyên Bí Cảnh. Sầm Lão kinh ngạc trường lớn hai mắt trông về phía xa Thiên Nguyên Bí Cảnh phương hướng. Sầm Lão, đây là làm sao vậy? Vạn Y Di hoảng sợ hỏi. Vừa rồi mặt đất chấn động làm nàng đấy lòng một trận hốt hoảng. Quả nhiên là thế sự vô tuyệt đối. Những cái đó tiểu gia hỏa nhón có thể có như vậy rèn luyện cơ hội, thật là. Làm người hâm mộ a. Dung cao cách khặc khặc cười quái dị. Sầm Lão một quyền liền đánh qua đi, hôn trưởng. Dung cao cách nhanh chóng tránh đi, cười lạnh, sầm lão đầu, ngươi quá mức, ta nhưng không sợ ngươi. Nhằm vào thiên nguyên thú thiên lôi như thế nào sẽ xuất hiện, ngươi là muốn cho bọn họ tất cả đều chết ở bên trong sao? Sầm Lão xem như hoàn toàn minh bạch, Dung cao cách căn bản là không muốn cho bên trong người ra tới. Hát tử, không có việc gì đi. Gia Đức nhuận không màng chính mình chật vật, xem xét trong lòng ngược tiểu miêu tình huống, xét đánh giữa trời quang a. Vẫn là thật sự liền như vậy đi xuống phách người, cũng quá bưu hắn đi. Liên điểm dự triệu đều không có, như vậy khủng bố lôi điện liền đánh xuống tới. May mắn, bọn họ trốn đến mau nói cách khác. Già nước nhuận thăm dò nhìn nhìn vừa rồi tao xét đánh địa phương, ít nhất 5 người ôm hết đại thủ, trực tiếp bị chém thành cho bụi. Hắn cảm thấy, bọn họ những người này giống như không có cây đại thủ kia kiên cố. Thinh linh xảy ra lôi điện, chính là làm mọi người dọa tới rồi từng bước từng bước chạy trốn đều thực chật vật. Vân Hạo duỗi tay, đem An Tử toàn trên tóc dính lên toái lá cây thật cẩn thận cấp tháo xuống đi, nhẹ nhàng cho nàng phủi trên người bụi đất. này tình huống như thế nào? Sao trời ngường đầu, nhìn kia một mảnh cháy đen địa phương. may mắn bọn họ phản ứng mau, nếu là chậm một chút, bọn họ liền trực tiếp bị chém thành cặn bã. Sao trời nghi hoặc, hiển nhiên cũng là mặt khác chiến sư nghi hoặc, mặt khác quốc gia chiến sư đồng dạng chật vật. Hai mặt nhìn nhau, đều không rõ đây là có chuyện gì. Ai đều không có chú ý tới nguyên hoàng chiến sư rổng có một người mắt rổng hiện lên nhàn nhạt thất vọng, thế nhưng không đánh chết vân hạ bọn họ. Thứ này có thể dẫn phát thiên lôi, liền như vậy bị dùng không có, thế nhưng không thành công. Thật là đủ xui xẻo. Xem ra nơi này là không có gì đồ vật. Già nước nhuận cẩn thận kiểm tra quá, tiểu miêu không có việc gì, hắn lúc này mới có nhàn tâm nói chuyện khác. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi. Ấn. Vân hạo không sao cả gật đầu. Cái này thiên nguyên bí cảnh thật đúng là chính là đủ đáng thương. Nhiều như vậy thiên, lăng là không tìm được một gốc cây linh thực một khối linh thạch. Vân hạo, chúng ta vẫn là đại gia cùng nhau tìm đi. Bên cạnh bước nhanh đi tới một cái nữ chiến sư, tuổi 20 trên dưới, so với an tử toàn ngây ngô tới nói, nhiều càng nhiều nữ nhân mùi vị. Vốn dĩ liền cái gì đều không có tìm được. Hiện tại lại gặp được loại chuyện này, ta cảm thấy đại gia hẳn là đoàn kết ở bên nhau tương đối hảo. Nữ chiến sư đề nghị. Đại gia lần này cũng là trùng hợp, cảm giác được nơi này có lực lượng dao động, không hẹn mà cùng chạy tới, ai thành tưởng, thế nhưng thiếu chút nữa bị lôi cấp đánh chết. Không cần. An tử toàn mở miệng, nàng không thích cái này nữ chiến sư, từ vừa rồi vừa thấy mặt, cái này nữ chiến sư đôi mắt liền dính ở vân hạo trên người. Ánh mắt kia mãnh liệt chút nào đều không che giấu, giống như vân hạo chính là nàng đồ vật dường như, lập tức liền có thể ăn tươi nuốt sống ăn vào đi. Loại này bị khuy ký sở hữu vật cảm giác, làm an tử toàn tương đương khó chịu, không cần suy nghĩ cự tuyệt nữ chiến sư đề nghị. Nữ chiến sư nghe được thanh âm lúc này mới đem ánh mắt từ vân hạo trên người chuyển rời đến an tử toàn trên người, hơi hơi nhân đẹp mày đẹp, vị này tiểu muội muội, lần này bí cảnh rất nguy hiểm, đại gia hẳn là đoàn kết nhất trí. Như vậy mới có thể nhiều một ít tồn tại khả năng. Ta nhưng không như vậy cho rằng. An tử toàn mới sẽ không tán đồng nàng lời nói, vốn dĩ các quốc gia liền tồn tại cạnh tranh quan hệ, sao có thể đoàn kết nhất trí. Đừng cuối cùng bị người ở sau lưng thọc dao nhỏ. Cái này nguy hiểm chúng ta mới không cần bạo. Nữ chiến sư không tán đồng như mày, thuyết giáo nói, hiện giờ thánh mạng du quan, nếu là còn không thể đoàn kết nhất trí nói, sao có thể tồn tại đi ra ngoài. Vân Hạo, ngươi nói đúng không? Nữ chiến sư quay đầu, hướng Vân Hạo tìm kiếm duy trì, các ngươi vị hoàng cái này tiểu cô nương thấy không rõ lắm tình huống, ngươi tổng biết như thế nào lựa chọn mới là chính xác nhất đi. Vân Hạo xem cũng chưa xem nữ chiến sư liếc mắt một cái, chỉ là hai tròng mắt nhìn chăm chú An tử toàn không chút do dự nói, tử toàn quyết định chính là ta quyết định. Sao trời yên lặng đỡ chán, nhà hắn chủ tử giống như tiến hóa có điểm quá nhanh. Trước kia còn như vậy không thông suốt, hiện tại là, bắt lấy bất luận cái gì hết thể cơ hội ở tú ân ai a. Trước kia hắn là các loại lo lắng, hiện tại là các loại ghê răng a. Hai loại cảm giác, đều không tốt. Nữ chiến sư khiếp sợ nhìn vân hạo, phảng phất là không nghĩ tới vân hạo thế nhưng có thể nói ra như vậy một câu tới, không thể tưởng tượng giận dữ hỏi nói, chẳng lẽ ngươi bị mê tâm hồn? Chẳng lẽ liền bởi vì nữ nhân này một câu, ngươi liền tin vào thế nhưng làm ra loại này quyết định. Vân hạo rốt cục là chịu phân một chút lực chú ý đến nữ chiến sư trên người, hơi hơi nhíu mày, mãn nhãn nghi hoặc, không kiên nhẫn hỏi ngược lại, ta chính mình thê tử nói không tin, tin ai? Nữ chiến sư bị hỏi đến một đốn, đổ một hơi, không thể đi lên hạ không tới, kêu kêu một cái khó chịu. Nàng sẽ làm cái gì? Chứ bỏ kéo chân sau ở ngoài còn có cái gì? Nữ chiến sư thật là khí cực, Vân hạo A. Năm đó ở bí cảnh thời điểm, nàng chính là hoàn toàn bị Vân Hạo phong thái sở mê, từ đây lúc sau, đối hắn chính là nhớ mãi không quên. Như vậy một người nam nhân, ở bí cảnh ác liệt hoàn cảnh chi rồng, như cũ thông dong lương đối. Dù cho là vết thương chống chất, như cũ sẽ không từ bỏ. Cuối cùng nàng nhớ rõ rất xa nhìn đến lôi điện tung hành, Vân Hạo ở tàn sát bờ bãi lôi điện dưới, là cỡ nào nhỏ bé. Nhưng là, liền tính như thế, Vân Hạo như cũ không có từ bỏ. Lang là ở như vậy thiên lam mà công kích dưới nhất kiếm phá địch, thét dài dựng lên, dường như kia vượt sâu giao long, một bước lên trời, đỉnh bạc giáng người, vạt áo tung bay, đầy trời lôi điện đều chỉ trở thành vân hạ bối cảnh. Hán, dường như kia hạ phàm thần chi, đạt không tới. Kia một khắc uy vê nuốt ngu tiêu sái, thật sâu dấu vết ở nàng trong óc chi rộng, dẫn tới nàng tim đập như cổ. Lần này bí cảnh, nàng mới có thể không màng sinh tử nguy hiểm. Lại lần nữa chờ lệnh tiền đến, vì chính là có thể tái kiến vân hạo một mặt. Chính là, năm đó như thế uy phong lẫm lâm tựa như thần chi vân hạo, thế nhưng bị một cái miệng còn hôi sữa hoàng mau nha đầu cấp mệt hoặc. Làm ra như thế vớ vẩn quyết định. Này, sao lại có thể? Kéo chân sau. Vân hạo mày càng nhăn càng chặt, không vui chi sắc càng thêm ngưng trọng. Nữ chiến sư đã bị khí hôn mê đầu, nàng tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy người. Sao lại có thể biến thành như vậy? Vừa rồi lôi điện đánh xuống tới thời điểm, nàng làm cái gì? Còn không đều là ngươi ở bảo hộ nàng. Nàng nếu như vậy vô dụng, tới nơi này làm cái gì? Nữ chiến sư nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Này nữ chiến sư nói càng nói càng không đối vị. Gia nước nhận xem xét hai bên tình huống, yên lặng sau này lui hai bước, đỡ phải bị cuốn đi vào. Phải biết rằng nữ nhân này ăn khởi dâm tới, chính là thực đáng sợ. Đương nhiên, hắn là không sợ cái này nữ chiến sư gen Hắn sợ chính là tử toàn gen sau đó vân hạo làm ra điểm sự tình gì tới. Rốt cuộc, hắn cảm thấy trọc vân hạo người bất quá chính là một cái chết. Trọc tử toàn, khu, ngắm lại an thiếu kiệt một nhà kết cục, liền có thể biết hậu quả. Nữ chiến sư một câu một câu đều là ở nhằm vào nàng, an tử toàn cái này bạo tính tình chính là nhịn không được. Ở kinh thành thời điểm. Nàng bởi vì có thân nhân tại bên người, thu liễm kiếp trước tích lũy lệ khí, hiện giờ rời đi kinh thành, nàng cần gì phải áp lực chính mình tính tình đâu. Ta kéo chân sau thế nào? Nhà ta vân hạo cao hứng bị ta kéo lui về phía sau. An tử toàn xoa eo đắc y rào giạt nhìn nữ chiến sư, ngươi ghen ghét ta. Ta, ta, ta, ta ghen ghét cái gì? Nữ chiến sư bị tức giận đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ta là không quen nhìn ngươi. Người của ta, yêu cầu ngươi xem đến quán. Vân hạo một tiếng hừ lạnh, làm nữ chiến sư hoàn toàn trắng mặt. Nữ chiến sư bị tức giận đến hồng hộp thẳng thở hồn hển. sau một lúc lâu, mới nghiến răng nghiến lợi ngẹn ra một câu tới, ta là vì đại gia hảo. Có nàng ở chỗ này kéo chân sau, mọi người đều sẽ bị liên lụy, vân hạo ngươi. Vân hạo lạnh lùng ánh mắt đảo qua nữ chiến sư, làm nàng mặc danh cảm giác được trong lòng run lên, tuyệt đối không phải kích động, mà là bị doa phản phất dây tiếp theo, nàng thánh mạng liền sẽ bị Vân Hạo cấp thu hoạch giống nhau. Ai cùng ngươi đại gia? Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, nắm tử toàn tay, trực tiếp xoay người rời đi. Vân Hạo, ngươi như vậy đi rồi, đừng hối hận. Nữ chiến sư thẹn quá thành giận đối với Vân Hạo bóng dáng hô to một tiếng. Vân Hạo phản ứng, chính là không phản ứng. Nữ chiến sư thật giống như là một cái nhảy nhót vai hề dường như ở diễn một chỗ kịch một vai, mà Vân Hạo. Hoàn toàn không có phối hợp ý tứ, thậm chí, căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Thật là không biết tốt xấu. Nữ chiến sư tức giận đến tại chỗ thật mạnh dậm chân, làm cho nhiều người như vậy mặt, thật là làm nàng xuống đại không được. Vị cô nương này, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Một cái tinh tráng nam nhân đã đi tới, cười nói, tại hạ là nguyên hoàng chiến sư, vương nhất hải. Nữ chiến sư cho mày, cũng không có lập tức đồng ý. Cô nương vừa rồi đề nghị thật sự là thật tốt quá. Chúng ta tìm nhiều như vậy thiên, mắt thấy rời đi bí cảnh nhật tử liền phải tới rồi, lại như cũ không thu hoạch được gì. Không thu hoạch được gì cũng liền thôi, chính là, này đột nhiên xuất hiện lôi điện. Thật là làm người khó lòng phòng bị. Người nhiều còn có thể nhiều chú ý một chút chung quanh tình huống, làm tốt đại gia cảnh báo. Vương Nhất Hải cười đến chân thành nói, chúng ta vẫn là các đi các đi. Nữ chiến sư còn không có nói chuyện, cùng nàng một quốc gia chiến sư đã đi tới, tuyển chuyển từ chối, bĩ cảnh lớn như vậy, mọi người đều tiến đến cùng nhau, càng thêm không dễ dàng tìm được đối vận. Vương Nhất Hải nghiêng đầu, nhìn đi tới tuổi trẻ chiến sư, nghi hoặc hỏi, "Này không phải các ngươi vị cô nương này để nghị sao? Chẳng lẽ, các ngươi chính mình ý kiến đều không thống nhất?" "Chúng ta hảo, đại gia cùng nhau đi." Nữ chiến sư trực tiếp đánh gãy chính mình đồng bạn nói. Làm quyết định. Không được. Tuổi trẻ chiến sư lập tức phản bác, quốc cùng quốc chi gian đều là có ích lợi xung đột, như thế nào có thể ở bên nhau. Vạn nhất nếu như bị người sau lưng thọc giao nhỏ làm sao bây giờ. Vừa nghe cái này luận điệu thế nhưng cùng vừa rồi cuốn lấy vân hảo tiểu yêu tinh một cái giọng, làm nữ chiến sư trong lòng hỏa khí, mắng to một tiếng, ta nói cùng nhau liền cùng nhau. Ngươi nếu là không đồng ý, liền chính mình đi tuổi trẻ chiến sư hoàn toàn không nghĩ tới nữ chiến sư thế nhưng làm ra như vậy không phụ trách nhiệm quyết định tới ngươi điên rồi hiện tại là khi nào ngươi như thế nào có thể như thế hồ đồ ta hồ đồ nữ chiến sư cười lạnh đừng quên lần này mang đội người là ta ngươi nếu là không tao hứng liền cứ việc rời đi tuổi trẻ chiến sư kêu biểu tình liền cùng thấy quỷ dương như hơi chút tưởng tượng tràn đầy thất vọng nhìn chằm chằm nữ chiến sư Ta cho rằng ngươi lần này chủ động xin ra trận mang đội thật là vì quốc gia đại sự. Ngươi, ngươi, ta làm sao vậy? Ta như thế nào không phải vì quốc gia đại sự? Nữ chiến sư vừa nghe liền nóng nảy, thế nhưng làm cho mọi người mặt nghi ngờ nàng, thật là đáng giận. Đừng quên, lần trước đại bỉ, ta cũng có tham gia. Nữ chiến sư thở phì phì chất vấn, có mấy cái chiến sư tham gia quá hai lần đại bỉ. Ta xem ngươi là vì xem Vĩ Hoàng Vân hạo tới. Tuổi trẻ chiến sư không hề nghĩ ngợi, lời nói thật thốt ra mà ra. Bên này khắc khẩu tự nhiên là làm còn không có đi xa an tử toàn nghe được, mày nhăn lại, cái miệng nhỏ một đô, nhà mình phu quân quá hảo, luôn có người nhớ thương làm sao bây giờ. Tay nhỏ dùng sức buộc chặt, gắt gao nắm lấy Vân hạo bàn tay to. Người này là của nàng, ai đều đoạt không đi. Cảm giác được trên tay truyền đến lực độ. Vân hạo không có cúi đầu, chỉ là dùng khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái tức giận an tử toàn, trong lòng cười thầm không thôi. Chấn an méo néo an tử toàn không an phận tay nhỏ, bên môi nhiễm nhàn nhạt, nhạt hạnh phúc ý cười. An tử toàn động tác cứng đờ, lúc này mới phát hiện nàng tiểu tâm tư thế nhưng bị biểu hiện ra ngoài bị vân hạo phát hiện. Hảo xấu hổ A. Gương mặt hơi hơi ở nóng lên, thấp thỏm bất an nhanh trong chỗ ngắm vân hạo liếc mắt một cái, lập tức ánh mắt ở bên môi hắn ấm áp tươi cười thượng dừng lại. Gương mặt nhiệt độ như cũ ở bay lên, chẳng qua, lần này là ngọt ngào nhiều quá cuốn bách. Hán, không chán ghét nàng động tác nhỏ a. Hán, còn đang cười. An Tử Toàn cúi đầu, trộn cười, kia hai bên đáng yêu nho nhỏ má lúm đồng tiền giống như đều tràn đầy thơm ngọt mật ong. Vân Hạo nhìn thoáng qua, liền cung ngăn ngụm cá tiểu Miêu dường như An Tử Toàn, hắn mắt rồng ý cười càng sâu. Nhìn hai người kia ấm áp hô động, sao trời tự nhiên là thấy vậy vui mừng, hắn tuy nói hế răng điểm liền toàn điểm đi, tốt xấu nhà mình chủ tử có thể hạnh phúc là được. Giàn Đức Nhuận bất đắc dĩ nhìn hoàn toàn đắm chìm ở này dòng vân hạo, khẽ thở dài một tiếng. Hắn có phải hay không nên nhắc nhở một chút vân hạo, bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh. Bọn họ là tới đại bỉ, nơi này là nguy cơ thật mạnh bí cảnh, không phải vân hạo hắn tân hôn lúc sau đi bên ngoài du ngoạn địa phương A. Có thể hay không khắc chế một chút. Suy xét một chút khác còn không có tức phụ người cảm thụ, có thể chứ. Giàn Đức Nhuận ở trong lòng phát điên, người này, còn có thể hay không thông cảm một chút những người khác tâm tình. Vân Hạo vừa rồi lôi điện. Cùng lần trước gặp được giống nhau. Vân Hạo một câu, làm Giàn Đức Nhuận trong lòng cùng bạo rít gào tiểu nhân nhi nháy mắt bình phục xuống dưới. Hắn phát hiện. Có ý tứ gì? An Tử toàn lập tức từ nhỏ ngựa ngùng rồng phục hồi tinh thần lại. Chuyện này so nàng cùng Vân Hạo nhi nữ tình trưởng càng thêm quan trọng. Lần trước Đại Bỉ thời điểm chúng ta cũng gặp lôi điện công kích, hơn nữa Vân Hạo dừng một chút bình luận so lần trước Hiếu thắng rất nhiều. Lần này còn hảo điểm. Gia Nước nhuận nhớ tới lần trước Đại Bỉ sự tình chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Lúc ấy chúng ta chính là trật vật cực kỳ, tránh trái tránh phải. Kia lôi điện hoàn toàn nối thành một mảnh. ầm ầm ầm lỗ hai đều thiếu chút nữa bị chân điếc. Hồi tưởng khởi sự tình lần trước, Giàn Đức Nhuận vẫn là thổn thức không thôi. Sao trời nhìn nhìn vừa rồi bị xét đánh một mảnh đất khô cằn, lòng còn sợ hay nói, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi đi. Vừa rồi liền không thể hiểu được đánh xuống tới một đạo lôi, ai biết có thể hay không có đạo thứ hai, vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Đi! Giàn Đức Nhuận gật đầu, ôm trong lòng ngực tiểu miêu liền mau chân rời đi cũng không biết có phải hay không vừa rồi đột nhiên lôi điện đem tiểu gia hỏa dọa tới rồi, ở trong lòng lực hắn như vậy nửa ngày, thân mình vẫn luôn có chút phát cương, hắn vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve nó, muốn cho nó chậm rãi thả lỏng lại. Hắc tử, sợ xét đánh sao? Gia nước nhuận nỗ lực hồi tưởng, trong óc chi rồng vẫn luôn là Hắc tử không sợ trời không sợ đất bộ dáng, trước kia thật không phát hiện vấn đề này. Xem ra về sau muốn nhiều chú ý. Đau lòng đem tiểu Miêu thật cẩn thận ôm hảo. Giang nước nhuận lại phát hiện, bọn họ phải rời khỏi giống như còn có chút vấn đề. Ai vì Vân Hạo tới? Ngươi thế nhưng như vậy nhục nhà ta." Nữ chiến sư bén nhọn thanh âm giành mạch truyền đến. "Có phải hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng?" Tuổi trẻ chiến sư cũng là một bước cũng không nhường. Vương Nhất Hải vội vàng ngăn đón, "Đều là bằng hữu, đừng xảo đừng xảo. Không bằng hỏi một chút Vân Hạo." "Vân Hạo, xin dừng bước." Đối với như vậy tiếng kêu Vân Hạo phản ứng chính là không phản ứng, như cũ là nắm an tử toàn tay, tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn thấy Vân Hạo cái này phản ứng, Vương Nhất Hải mày nhăn lại, xin đợi một chút, đem nói rõ ràng lại đi. Nói, Vương Nhất Hải còn vội vàng chạy tới, chặn Vân Hạo đám người đường đi. Vương Nhất Hải căn bản là mặc kệ những người khác ánh mắt, ngược lại là đối với cái kia nữ chiến sư cao giọng đều, cô nương, ngươi có chuyện gì, cùng Vân Hạo nói thẳng rõ ràng. Đỡ phải ngươi bằng hữu hiểu lầm ngươi. Nữ chiến sư bị Vương Nhất Hải hành động là làm cho mặt đỏ tai hồng, đây là muốn làm gì? Tuổi trẻ chiến sư càng là cảm thấy vạn phần xấu hổ và giận dữ, ở mặt khác quốc gia chiến sư trước mặt, bọn họ quốc gia mang đội chiến sư không hảo hảo tiến hành đại bỉ, thế nhưng nhớ quốc gia khác nam nhân. Quá mất mặt. Cô nương, ngươi đừng thẹn thùng A. Vương Nhất Hải thúc giục nói, người đều ở chỗ này, có chuyện gì đại gia nói rõ ràng là được. Vương Nhất Hải nói, đối với Vân Hạo bài trừ một mặt gửi, hỏi, Vân Hạo, vị cô nương này, chặn đường. Vân Hạo nhàn nhạt ném ra hai chữ, xem Vương Nhất Hải liền cùng xem cống ngầm bên trong láo thử dường như. Vân Hạo, ta chính là vì cho các ngươi nói rõ ràng, ngươi như thế nào không biết người tốt tâm đâu. Vương Nhất Hải nhíu mày, buồn bực chỉ trích Vân Hạo, Nhà ta phu quân cùng nàng có cái gì quan hệ? Dùng đến cùng các ngươi nói rõ ràng. An tử toàn đi phía trước một bước, hùng hổ dọa người quát lớn, nhà ta phu quân tốt như vậy, thích người của hắn nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn còn tất cả đều muốn để ý tới? Còn có ngươi, ở chỗ này càn quấy làm gì? Nàng thích nhà ta phu quân đó là chuyện của nàng, cùng ta phu quân có cái gì quan hệ? Cái này vương nhất hải vừa thấy liền không phải thứ tốt, hắn có phải hay không cũng là nguyên hoàng hân quý thế gia mai phục tại bình thường bá cánh bên trong chiến sư A. Xem cái này càng quấy bộ dáng, hẳn là chính là... Ai? Vị tiểu cô nương này, lời nói cũng không thể nói như vậy a. Vương Nhất Hải lắc lắc đầu, ngươi nói như vậy nói, làm vị kia cô nương sẽ rất năng kham. Nữ chiến sư nghe được bên này động tĩnh, cũng là đi nhanh nổi giận đùng đùng vọt lại đây, ai thích hắn? Đừng nói hiệu nói vượng. Ta bất quá là muốn cho đại gia ở bên nhau, tranh thủ có thể làm càng nhiều người sống sót. Nữ chiến sư mới sẽ không thừa nhận nàng từ lần trước đại bỉ lúc sau, liền một lòng hệ ở vân hạo trên người. Nhiều năm như vậy đi qua, không chỉ có ái mộ không có giảm bớt, ngược lại bởi vì thời gian lắng đọng lại, ở nhìn thấy vân hạo lúc sau, tất cả đều bùng nổ, mới có vừa rồi như vậy xúc động hành động. Nhưng là, làm cho nhiều người như vậy mặt, bị trở thành tiêu điểm nghị luận, làm nàng cảm thấy hết sức năng kham. Đặc biệt là vừa rồi vân hạo bên người nữ nhân kia nói, Càng là làm nàng cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó làm. Cái gì kêu nàng thích vân hạo? Nàng như thế nào tới rồi nữ nhân kia trong miệng liền trở nên như vậy tiện? Thượng vội vàng đi thích vân hạo sao? Hảo ý sự tình, các ngươi không cảm kích liền tính, còn ở nơi này chửi bới ta thanh danh, thật là đáng giận. Nữ chiến sư nghiến răng nghiến lợi mắng. Ai muốn ngươi hảo tâm? Nhà ta phu quân từ lúc bắt đầu liền không đồng ý muốn cùng các ngươi cùng nhau hành động. Là các người một hai phải lì lợm là liếm muốn lôi kéo chúng ta gia nhập, chúng ta đều phải đi rồi, còn chạy đến chúng ta trước mặt tới chặn đường, các người có phiền hay không? Chính mình quốc gia người ý kiến đều không thống nhất, còn chạy đến nơi đây tới quản chúng ta, các người thật đúng là nhàn đến hoảng. An tử toàn nói làm nữ chiến sư sắc mặt chợt thanh chợt bạch kia kêu, kêu một cái khó coi. Nữ chiến sư càng là khó chịu An tử toàn liền càng sảng, nha, nàng phu quân a. Thế nhưng bị người nhớ thương thượng, loại chuyện này muốn xử lý dứt khoát lưu loát, tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì phát triển cơ hội. Tuyệt đối muốn bóp chết ở trong nôi. Náo đến thật sự là quá khó coi, tuổi trẻ chiến sư thật sự là nhìn không được, đi lên trước nói, hảo, không cần đang nói. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, ở chỗ này sao có thể hợp tác. Liên chính mình quốc gia người đều không giúp đỡ nàng vốn là tức giận đến đầu gốc nóng lên nữ chiến sư càng là hỏa khí hướng đầu đại não ngất đi quát lớn một tiếng bí cảnh như thế nguy hiểm đại gia không hợp tác chẳng phải là đều phải chết ở bên trong nhất định phải hợp tác sao có thể tuổi trẻ chiến sư hoàn toàn không nghĩ tới ở quốc nội làm hắn cảm thấy nhiệt huyết hộ quốc nữ chiến sư tới rồi nơi này thế nhưng biến thành như vậy cái gì vì quốc gia cái gì có được chiến sư nhiệt huyết toàn bộ đều là biểu hiện giả dối Nàng chân chính mục đích, thế nhưng là vì tới gặp mặt khác quốc gia nam nhân. Còn có thể càng mất mặt một chút sao. Hoàn toàn bất quá quốc gia đại nghĩa, hoàn toàn bất quá bá tánh an nguy, nàng như thế nào là cái dạng này người. Hắn thật là nhìn lầm nàng. Ngươi tưởng cùng người khác hợp tác liền hợp tác đi, chính chúng ta đi. Tuổi trẻ chiến sư biểu lộ chính mình là trường. Nữ chiến sư trong lòng lạnh lùng, nàng một đường che chở bằng hữu thế nhưng ở ngay lúc này cho nàng pha đám. Đây là muốn bức tử nàng sao? Vậy nhìn xem, đại gia rốt cuộc chạm nào một bên. Nữ chiến sư ánh mắt đảo qua nàng quốc gia mặt khác chiến sư, nàng còn cũng không tin, không có người cùng nàng giống nhau lựa chọn. Ai? Mọi người đều là bằng hữu, đừng náo đến như vậy cơ a. Vương Nhất Hải liên tục xua tay, ở khuyên can, quay đầu còn khiển trách nhìn An Tử toàn liếc mắt một cái, cô nương ngươi những lời này đó nhưng nói được thật quá đáng. Nhìn xem chuyện này náo Hừ, có người trừ bỏ kéo chân sau ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Nữ chiến sư vừa lạnh một tiếng, đột nhiên có một loại sắp chúng bạn xa lánh khủng hoảng cảm giác, nhưng là, nàng như cũ vẫn là tưởng khiến cho Vân Hạo chú ý. Nhiều năm như vậy, nàng trong đầu tất cả đều là năm đó Vân Hạo kia không người có thể cập tuyệt thế phong thái. Tử Toàn, về sau không được nói như vậy? Vân Hạo đột nhiên nghiêm khắc nói một câu. An Tử Toàn còn không có phản ứng đâu. Nàng trên vai hoa chim nhỏ tạch một chút liền đứng lên, vân hạo thế nhưng hung tử toàn. Sao trời cầm thiếu chút nữa không rớt trên mặt đất, nhà hắn chủ tử đây là làm sao vậy? Đại náo thăng loạn. Thế nhưng sẽ hung an cô nương. Ngay cả vẫn luôn đem đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở trong lòng ngực tiểu miêu trên người giản đức nhuận đều quay đầu xem xét liếc mắt một cái vân hạo. hắn động kinh. An tử toàn nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ sờ chim nhỏ bối, làm nó thả lỏng. Nàng không cảm thấy Vân hạo sẽ đối nàng hung. Ân, chính là như vậy tự tin. phanh một tiếng, mọi người thấy hoa mắt, bên hai nghe được trọng vật hung hăng nện ở trên mặt đất thanh âm, cùng với hét thảm một tiếng, ngưng mắt nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, Vương Nhất Hải thế nhưng bị đánh bay đi ra ngoài, trên mặt đất trực tiếp tạo một cái hố. Có thể động thủ khi liền không cần nói chuyện. Vân hạo đáy mắt phiếm ôn nhu sùng lịch, hà tất lãng phí tinh lực ở này đó đổ vật mặt trên. Ân, An tử toàn thật mạnh gật đầu, cười đến kia kêu, kêu một cái ánh mặt trời sáng lạ. Nàng liên nói sao? Vân hạo sao có thể hung nàng? Hừ! Hắn đau nàng còn đau bất quá tới đâu. Cái này ý niệm ở trong óc bên trong hiện lên, an tử toàn trong lòng nổi lên mang theo nho nhỏ ngượng ngùng ngọt ngào. Sao trời yên lặng đẩy chính mình cầm, làm nó trở lại vị trí cũ? Ân, Hắn thật là nhiều lo lắng. Hắn lo lắng cái gì đâu? chưa bỏ bị lóe mù mắt ở ngoài còn có cái gì đột nhiên sao trời cảm thấy kỳ thật nhà hắn chủ tử không thông suốt thời điểm khá tốt như vậy đi theo thông suốt chủ tử bên người làm một cái độc thân nhân sĩ sao trời tỏ vẻ hắn đối nhân sinh sinh ra hoài nghi đi thôi vân hạo nắm an tử toàn tay nhỏ còn không quên giáo huấn nàng về sau không cần đem tinh lực lãng phí tại đây loại chuyện nhảm chán thượng đã hiểu sao Ân, an tử toàn vui vẻ gật đầu. Vân Hạo ngươi có ý tứ gì? Nữ chiến sư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đi phía trước một bước, trực tiếp chắn Vân Hạo trước mặt. Hắn đem nói rõ ràng, cái gì kêu chuyện nhằng chán? La Nang nhằng chán, vẫn là nàng nói ra hợp tác nhằng chán. Hôm nay sự tình không nói rõ ràng không tính xong. Vân Hạo ánh mắt ở nữ chiến sư trên người nhàn nhạt đảo qua, nữ khí lãnh đạo, ngươi ai? Ta là Cẩn Hoàng chiến sư ở ta cẩn hoàng chiến sư bên trong thực lực đứng hàng thứ 5. Tên của ta là Nữ chiến sư đắc ý tự giới thiệu còn không có nói xong, đã bị Vân hạo đánh gãy, không có hứng thú. Liền chính mình tên báo ra cơ hội đều không có. Cái này làm cho nữ chiến sư trong lòng thập phần nghẹn quất là ngươi hỏi ta là ai, ta hảo hảo cùng ngươi tự giới thiệu, ngươi như thế nào liền nghe đều không nghe một chút. Vân hạo khẽ môi hơi hơi khẽ động một chút. Lộ ra một cái cực kỳ thanh thiện tươi cười Liên tính là như vậy như thế không rõ ràng tươi cười Cũng làm nữ chiến sư trái tim kinh hoàng thịch thịch thịch đều phải từ nàng lồng ngực trực tiếp nhảy ra tới Trong lòng một thanh âm ở không ngừng điên cuồng gào thét Vân hạo đối nàng cười Đối nàng cười Ta cảm thấy tu luyện hồn lực rất nhiều Vẫn là có thể đi thỉnh tiên sinh giáo một giáo Vân hạo lời này nói nữ chiến sư không thể hiểu được Áp xuống trong lòng cuồng trướng kích động Có hiểu hỏi một câu, ngươi đây là có ý tứ gì? Sao trời không thể không đem đầu cấp vận đến một bên, thật sự là không mặt mũi xem. Nhà hắn chủ tử tổn hại khởi người tới, thật là tương đương tổn hại a. Đến nỗi giảng đức nhuận, còn lại là ôm đã không còn phát cương tiểu miêu lao thần khắp nơi xem diễn. Tiến vào bí cảnh 20 ngày qua, thật vất vả có điểm có ý tứ sự tình đến xem, không xem thật xin lỗi chính mình. Thực hiện nhiên, Vân hạo cũng không phải một cái có kiên những người. Hắn kiên nhẫn đại đa số đều dùng ở an tử toàn trên người, ngay cả giàn nước nhuận cùng sao trời làm hắn tiêu phí kiên nhẫn đều hữu hạn, huống chi là một cái làm hắn cảm thấy người đáng ghét đâu. Nhìn thấy vân hạo cũng không có trả lời nàng ý tứ, nữ chiến sư chân mày cau lại, nghĩ đến vừa rồi nàn kham, bất mãn chất vấn, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Đem nói rõ ràng, ý tứ còn không rõ ràng sao. An tử toàn trực tiếp thế vân hạo phát ra tiếng, Nhà ta phu quân chính là làm ngươi không cần luôn là đi tu luyện hồn lực, tìm cái dạy học tiên sinh, hảo hảo học điểm đồ vật, đừng liền người khác người đều lý giải không được. Nữ chiến sư như thế ái mộ vân hạo, vân hạo đối nàng thái độ không tốt, nàng đều tức giận khó nhịn, húng chi là nàng trướng mắt mắt vẫn luôn ôm có địch gì an tử toàn. Đánh dám. Nữ chiến sư quát lớn chính là chút nào không ảnh hưởng đến an tử toàn, nàng nuôn vai, bất đắc dĩ than nhẹ. Nhà ta phu quân nói ngươi ai không phải thật sự muốn hiểu biết ngươi là ai, mà là đang nói ngươi tính thứ gì, này ngươi đều nghe không hiểu sao. Ngươi, ngươi tốt xấu cũng là quốc gia trung thực lực chắc tuyệt chiến sư, ở bọn họ quốc gia nội, nơi trốn chịu người kính ngưỡng, hiện tại, ở chỗ này, thế nhưng bị một cái cái gì đều sẽ không chỉ biết kéo chân sau nha đầu cấp như thế nhục nhã, khẩu khí này, nữ chiến sư sao có thể nuốt đến đi xuống. Vân Hạo. Ngươi mặc cho tử nàng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ngươi đều mặc kệ có phải hay không? Nữ chiến sư lạnh lùng uy hiếp vân hạo, hắn nếu là không hảo hảo giáo giáo cái này nha đầu, nàng liền đại lao. Vân hạo sùng nịch nhìn chăm chú an tử toàn ánh mắt chuyển tới nữ chiến sư trên người, liền biến thành giá lạnh túc sát, ta thê tử nói rất đúng, có cái gì hảo quảng? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thê tử nói còn chưa đủ trắng ra, yêu cầu ta bổ sung một chút? Nàng là ngươi Thê. Nữ chiến sư chú ý điểm thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Đặc biệt là cùng nàng cùng đi tự cẩn hoàng chiến sư cho mày, vừa rồi cùng nữ chiến sư ý kiến bất đồng tuổi trẻ chiến sư càng là biểu tình cổ quái. Hiện tại là quan tâm vân hạo thê tử là ai thời điểm sao? Thê. Vân hạo thanh âm hơi hơi có điểm nghi hoặc. Nữ chiến sư trong lòng nhanh chóng vui vẻ, không hề nghĩ ngợi, kia lời nói liền thốt ra mà ra, chẳng lẽ không phải. Thê phu nhân, nương tử, tức phụ nhi. Cái nào tương đối hảo? Vân hạo quay đầu, cười nhìn An Tử Toàn, này đó xưng hô lựa chọn, xem ra là làm hắn rất là động tâm. Ngay cả ngày thường lãnh ngạnh mặt bộ đường con đều nhu hòa xuống dưới, hiện nhiên, vấn đề này làm hắn rất là sung sướng. Ai? An Tử Toàn há hốc mồm, bất quá chính là một cái xưng hô. Còn cần lựa chọn sao? Giàn đức nhuận yên lặng nhìn hoàn toàn không ở trạng thái bình thường Vân Hạo ở trong lòng hiện ra một cái chữ to, ngốc. Nương tử, phu nhân. Tức phụ nhi. Liền tức phụ nhi đi. Vân Hạo trong miệng nhấp mãi, trực tiếp làm quyết định, cái này kêu lên mang theo như vậy một cổ thân mật kính nhi. Tức phụ nhi. Nghe thấy cái này xưng hô, an tử toàn lặng lẽ đỏ mặt, lẩm bẩm nói nhỏ, ngượng ngùng lên tiếng, hảo. Cái này tự nói xong, gương mặt là nóng rất năng. Trong lòng lại là ngọt ngào ấm. Giàn Đức nhuận hút một ngụm khí lạnh, này hế răng đến thật đúng là đủ đau. Bọn họ hai cái liền không thể chú ý một chút sao. Nhìn xem, cái kia nữ chiến sư, tức giận đến mặt sò đáy nổi con hắc. Vân Hạo, ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Nữ chiến sư tức muốn hộp máu chất vấn. Vân Hạo rốt cục làng ẩn đầu nhìn nữ chiến sư liếc mắt một cái, chẳng qua nói ra nói, thiếu chút nữa không đem nữ chiến sư cấp khí hộp máu. Ngươi ai? Lần này này hai chữ hỏi ra tới, nữ chiến sư sẽ không lại thiên chân làm tự giới thiệu. Một cổ xấu hổ và giận dữ, tức giận đến nữ chiến sư toàn thân đều ở Phát run. Nàng có cái gì hảo? Nữ chiến sư không cam lòng lớn tiếng chất vấn, trừ bỏ xe kéo chân sau, còn có thể làm cái gì? Ngươi! Ưm ầm ầm sấm sét nổ vang, đánh gây nữ chiến sư nói. Chạy mau! Mặt khác chiến sư kinh hô một tiếng, tứ tan tránh thoát. Vừa rồi kia tiếng sấm uy lực bọn họ là gặp qua, bọn họ nhưng không nghĩ bị chém thành đất khô cằn. Lần này lôi điện hiển nhiên cao hơn thứ không phải một cấp bậc, vừa rồi chỉ là một đạo lôi, lần này là hợp với dáng xuống vài đạo. Lôi điện rơi xuống tốc độ quá nhanh, vài cái chiến sư căn bản là không có thời gian trôn tránh, đừng một chút, bị lôi điện đánh trúng, nháy mắt hóa thành đất khô cằn, cả người phanh một chút, hồi phi yên diệt. Như vậy khủng bố lực lượng, ai còn muốn đi ngăn cản? Chỉ có một chữ, trốn. Nữ chiến sư đem sở hữu hồn lực tất cả đều phát huy tới rồi cực hạn, tác dụng ở hai chân thượng, trực tiếp hóa thành một đạo phong, veo một chút liền vọt tới lôi điện công kích phạm vi ở ngoài. Cứu mạng. Đồng bạn tiếng kêu cứu đều không có làm nàng dừng lại bước chân, loại tình huống này dừng lại, kia mới là ngốc tử. Nàng không phải ngốc tử, càng không nghĩ tìm chết. Lôi điện rơi xuống thời điểm, vân hạo cũng không có lung tung chạy. Ngược lại là ngẩng đầu đi xem. Hắn muốn nhìn rõ ràng, này lôi điện quy luật, hắn có dự cảm, cái này bí cảnh bên trong lôi điện tuyệt đối không phải là này hai lần. Ở Vân Hạo quan sát thời điểm, lôi điện lách cách một chút bổ xuống dưới. Vân Hạo còn không có động thủ, ở đỉnh đầu hắn phía trên nháy mắt xuất hiện vài đạo thủy mạc cai chán. đùng đùng. lôi điện nháy mắt đục lỗ vài đạo cai chán, mà theo đục lỗ càng nhiều. Lôi điện thế nhưng dọc theo thủy mạc cái chắn tứ tán mở ra. Lôi điện thế nhưng ở cuối cùng một đạo thủy mạc cái chắn thượng phân tán khai, một chút đều không có thương đến hắn. Vân hạo quay đầu, đối thượng vừa mới thu tay lại an tử toàn cười mắt, bên hai vang lên nàng ôn nhu thanh âm, người tiếp tục quan sát, ta tới đối phó nó. Vân hạo dối tay, một tay đem an tử toàn cấp nhanh chóng kéo đi ra ngoài. Hai người một nẹ tránh. Vừa lúc một đạo lôi điện dừng ở bọn họ vừa rồi đứng thẳng vị trí. Vân hạo động tác gai đúng châu ngứa, không có làm hai người thương đến mảy may. Giàn Đức nhuận cùng sao trời đã sớm rất xa né tránh. Đến nỗi không có đi kéo Vân hạo cùng an tử toàn, đó là bởi vì biết bọn họ hai người sẽ không xảy ra chuyện. Rốt cuộc lần trước đại bị thời điểm, Giàn Đức nhuận cùng Vân hạo đã tiếp xúc quá loại này lôi điện, đối phó là có điểm phiền thoái, nhưng là tránh né. Vẫn là không có gì vấn đề lớn. Vân Hạo nhìn thoáng qua Giản Đức Nhuận, đối với hắn khẽ gật đầu. Giản Đức Nhuận chân mày cau lại. Hai cái bí cảnh bên trong như thế nào thế, nhưng có như vậy tương tự lôi điện. Hơn nữa nơi này lôi điện còn so lần trước bọn họ đại bỉ thời điểm lôi điện lợi hại đến nhiều. Trước rời đi. Vân Hạo trầm giọng nói. Lôi điện có điểm không quá bình thường, nơi này không có lợi hại ma thú, cũng không có mặt khác ma thực công kích. Xem ra Cuối cùng nguy hiểm chỉ sợ cũng là những cái đó lôi điện. Ân. Giàn Đức nhuận ôm Tiểu Miêu bước nhanh rời đi. Mà Tiểu Miêu an tĩnh có chút khắc thường, ngốc ngốc nhìn bị lôi điện phách đến cháy đen cháy đen mặt đất, tròn xoe đôi mắt trừng mắt. Trong óc chi rồng hiện lên một màn một màn mơ hồ hình ảnh. Giống như, nó đã từng cũng trải qua quá cảnh tượng như vậy. Lôi điện đan sen, đại địa đều ở vì này rung động. Sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, Tiểu Miêu biết. Đó là đã từng ký ức rồng nó sợ hãi. Chỉ là, nó nghĩ không ra, rốt cuộc là khi nào, phát sinh kia chuyện. Hơn nữa, hình ảnh mơ mơ hồ hồ, chính mình hình như là bị thứ gì che đậy, chỉ có thể cảm giác ở ầm ầm ầm tiếng sấm rồng kịch liệt nhảy lên thùng thùng thanh. Ký ức rồng mơ hồ hình ảnh là ở trên dưới sóc này, làm nó có thể cảm giác được đến ngay lúc đó hỗn loạn cùng nguy hiểm. Nhưng là, ở này rồng, rồi lại có một loại làm nó an tâm cảm giác. Rốt cuộc là chuyện khi nào đâu. Tiểu miêu ngốc lăng lăng nghĩ, thẳng đến trên lô thai hơi hơi phát ngỡ, nhanh chóng run run lô thai, nệ tránh nào đó nhảm chán ra hỏa động tác, quay đầu, nhẹ răng, không tiếng động cảnh cáo. Đối thượng chính là giản đức nhuận không biết xấu hổ tươi cười, đầu lại bị hắn bàn tay to cấp xoa nhẹ một phen. Tiểu miêu buồn bực dùng thịt lót chụp hắn cánh tay một chút, chán ghét ra hỏa. May mắn không truy lại đây. Giản đức nhuận cấp tiểu miêu theo mao. Thuận tiện cảm khái một chút. Đây là thứ gì? Mặt khác quốc gia chiến sư hoảng sợ hỏi. Nay một đường chạy ra tới, chính là làm cho bọn họ tim đập ra tốc hoảng loạn. Lôi điện hoàn toàn tới không có nửa điểm dự triệu, còn như vậy khủng bố, bổ tới nhân thân thượng, trực tiếp liền hôi phi diệt. Bọn họ đây là muốn tất cả đều công đạo ở chỗ này sao? Nữ chiến sư vô vô chính mình ngực, lòng còn sợ hay nói, đại gia tận lực ở bên nhau. Chỉ cần kiên trì đến bí cảnh kết thúc, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Mọi người đều ở bên nhau, người nhiều lực lượng đại. Nữ chiến sư nói xong, còn có khắc thâm ý nhìn thoáng qua Vân Hạo, các ngươi cũng không cần làm đặc thù, đại gia ở bên nhau còn có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Ngươi chiếu cố ngươi cần hoàng chiến sư sao? An tử toàn không chút khách khí hỏi lại một câu. Một câu đổ đến nữ chiến sư mặt đỏ thay hồng. Vân Hạo ngó nữ chiến sư liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường nói, ngươi xác thật là không kéo chân sau. Những lời này, đánh chết nữ chiến sư cũng sẽ không cho rằng đây là vân hạo ở khen ngợi nàng. Phu nhân thật là quá lợi hại, liền lôi điện đều cấp dẫn tới bên cạnh đi. Sao trời tự nhiên là chạm nhà mình chủ tử bên này, lưu loát tiến lên bổ đao, nói được kia nữ chiến sư sắc mặt là trợn thanh trợn bạch, kêu kêu một cái xuất sắc. Nàng là không kéo chân sau, nhưng là, nàng cũng gấp cái gì không giúp đỡ trái lại vừa rồi an tử toàn hành động. Thật là quá vả mặt. Nữ chiến sư kia kêu, kêu một cái xấu hổ, nhưng là ở trước mắt bao người, lại như thế nào hạ đến tới đại. Nếu nàng như vậy có bản lĩnh, đại gia liền càng hẳn là ở bên nhau, cũng hảo bảo hộ đại gia một chút. Dựa vào cái gì? Vân Hạo lạnh lùng hỏi lại, các ngươi không phải chiến sư sao? Ta tức phụ nhi tuổi như vậy tiểu, tới bảo hộ các ngươi. Nói Vân Hạo ánh mắt ở những cái đó chiến sư trên mặt nhanh chóng dạo qua một vòng, theo sau một tiếng hừ lệnh, làm mọi người sắc mặt xấu hổ, vội vàng cự tuyệt. Không cần, chính chúng ta sẽ cẩn thận. Ân, ta sẽ chính mình bảo hộ chính mình. Những người đó sôi nổi cự tuyệt làm nữ chiến sư càng thêm không mặt mũi, nổi giận đùng đùng xoay người, chất vấn nói, ta đây là vì các ngươi hảo, các ngươi như thế nào như vậy không biết tốt xấu. Cẩn hoàng cái kia vẫn luôn không quen nhìn nữ chiến sư tuổi trẻ chiến sư rốt cục là mở miệng, ngươi không cần nói nữa, thật là cùng chúng ta cẩn hoàng mất mặt. Ngươi thích với ai ở bên nhau liền ở bên nhau, chúng ta là sẽ không theo ngươi ở bên nhau. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cùng chúng ta tách ra. Đừng quên chúng ta đều là cẩn hoàng người. Nữ chiến sư không thể tưởng tượng giận dữ hỏi. Không phải ta muốn cùng các ngươi tách ra, mà là chúng ta muốn cùng ngươi tách ra. Tuổi trẻ chiến sư cười lạnh một tiếng, hỏi bọn họ cần hoàng đồng bạn, các ngươi ai ngờ cùng nàng cùng nhau. Nữ chiến sư không thể tưởng tượng nhìn chính mình cùng quốc đồng bạn thế nhưng yên lặng đứng ở tuổi trẻ chiến sư bên người, khó có thể tin chính mình đồng bạn thế nhưng bức bỏ nàng. Các ngươi, thế nhưng, ngươi không phải cùng vương nhất hải một đám sao. Các ngươi liền chính mình ở bên nhau người nhiều lực lượng đại đi. Tuổi trẻ chiến sư thật là cảm thấy ném chết người. Chính mình quốc gia mang đội chiến sư, thế nhưng nhìn thấy một người nam nhân lúc sau, hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn không thể không hoài nghi, nữ chiến sư chủ động xin ra trận lại đây, rốt cuộc là vì đại bỉ vẫn là vì thấy vân hạo. Người sẽ hối hận. Nữ chiến sư đối với xoay người rời đi tuổi trẻ chiến sư hô to. Chỉ tiếp, như vậy cuồng loạn thanh âm cũng không có lưu lại bọn họ bước chân. Ai? Bọn họ còn quá tuổi trẻ, không hiểu ngươi cũng bình thường. Ngươi vẫn là vì bọn họ tốt. Vương Nhất Hải ở một bên khuyên đủ, đồng thời cười an ủi nàng, hoan nên gia nhập chúng ta, chúng ta cùng nhau. Chúng ta sẽ không cùng nhau. Nguyên hoàng mặt khác ba cánh chiến sư xem như xem minh bạch, Vương Nhất Hải tuyệt đối là bị hân quy thế gia người thu mua. Ở tiến vào bí cảnh phía trước, bọn họ đã có dao động, hiện giờ nhìn đến Vương Nhất Hải dị thường hành động, càng thêm khẳng định, người này tuyệt đối lòng dạ khó lường. Các ngươi, Các ngươi chẳng lẽ cũng cùng Vĩ Hoàng Vân Hạo là một đám sao? Vương Nhất Hải khiếp sợ chất vấn. Những cái đó Nguyên Hoàng Chiến Sư cũng không có nhiều lời, bọn họ minh bạch, bọn họ là bị Hoàng thất cấp tính kế, tới nơi này chính là đi tìm cái chết. Cùng Vương Nhất Hải làm cái gì miệng lưỡi chi tranh có ích lợi gì? Nguyên Hoàng Chiến Sư xoay người liền đi, căn bản là không nhiều lắm lãng phí một giây. Vương Nhất Hải bất đắc dĩ mở ra đôi tay cười khổ đối với nữ chiến sư nói. Xem ra ta cũng cùng ngươi giống nhau, bị chính mình đồng bạn vứt bỏ. Nhìn mặt khác chiến sư không xa không gần đi theo vân hạ bọn họ, vương nhất hải nhẹ giọng cảm khái, xem ra vân hạ phu nhân thật đúng là chính là có bản lĩnh, cũng khó trách những người khác đi theo. Nói vừa xong, nữ chiến sư hung ác nham hiểm biểu tình tất cả đều dừng ở vương nhất hải trong mắt, làm hắn trong lòng cười thầm không thôi. Có người chịu thượng câu liền dễ làm, đối phó vân hạo, liền không cần hắn mạo hiểm ra tay. Vân hạo bọn họ rời xa vừa rồi lôi điện khu vực, tìm một cái tương đối san bằng địa phương nghỉ ngơi. Sao trời nhìn thoáng qua những cái đó không xa không gần đi theo bọn họ chiến sư, thật là bất đắc dĩ. Bọn họ rất giống có bảo mệnh biện pháp người sao. Đi theo bọn họ là có thể không bị xét đánh sao. Thật không biết những cái đó chiến sư nghĩ như thế nào. Có hay không vấn đề. Vân hạo cẩn thận xem xét an tử toàn tình huống, dùng thủy hồn lực làm ra cái chắn tới. Đem lôi điện cấp đạo khai, này đối hồn lực vận chuyển có rất cao yêu cầu. Tiêu hao tương đương đại, hắn liền lo lắng tử toàn lại tiêu hao quá mức hồn lực. Không có việc gì. An tử toàn cười nói, ở ta thừa nhận trong phạm vi Vừa rồi chính là ngăn cản một đạo lôi điện, cũng không có quá khó chịu cảm giác. Vân hạo biết nàng không có việc gì, cũng liền không có nói thêm cái gì, mà là nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng mềm mại tay nhỏ, trong mắt hàm chứa nồng đậm ý cười. An tử toàn chớp một chút đôi mắt, vay một chút một cổ sóng nhiệt cuốn lên mặt má. Vừa rồi quang vị khí cái kia nữ chiến sư, nàng một ngụm một cái nhà ta phu quân nhà ta phu quân, hảo xấu hổ. Nhìn an tử toàn đỏ bừng nhĩ tiêm, vân hạo đáy mắt ý cười càng sâu, quả nhiên, có một số việc liền cùng sao trời nói như vậy, làm thì tốt rồi, đừng nói ra tới. Hán, giống như đã minh bạch trong đó tinh thúy. Chủ tử. Ta xem này lôi điện có điểm không quá thích hợp. Sao trời thấp giọng nói, lần thứ hai thời điểm, vị trí có chút chết đi, lôi điện có thể hay không đuổi theo người phách. Đương nhiên đây là nhất hư khả năng, mà nhất xui xẻo chính là, cái này khả năng còn rất có khả năng phát sinh. Nhìn xem tình huống lại nói. Vân hạo nhàn nhạt phân phó một câu, ánh mắt đảo qua cách đó không xa. Mặt khác quốc gia chiến sư cũng là đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, hàng rào rõ ràng. Xem ra là đều cảm thấy có nguy hiểm, muốn tìm cá nhân nhiều địa phương tới làm chính mình an tâm, nhưng là lại sợ người quá nhiều, liên lụy đến chính mình. Lúc này mới bảo trì như vậy không xa không gần khoảng cách. Ở tất cả mọi người ngồi nghỉ ngơi thời điểm, nữ chiến sư như vậy đi tới, là như thế đột ngột. Cẩn Hoàng chiến sư nhìn nàng, mày nhăn lại, hai mặt nhìn nhau, không biết nàng lại muốn làm cái gì. Nữ chiến sư căn bản là không để ý đến những người đó mà là lập tức đi tới vân hạo bọn họ trước mặt, căng chặt mặt hỏi một câu: vân hạo, vừa rồi phu nhân của ngươi là như thế nào kháng hạ lôi điện, có thể nói ra tới, làm chúng ta cùng nhau học sao? nữ chiến sư một câu, làm mặt khác quốc gia sở hữu chiến sư đều có hứng thú. Mặc kệ vừa rồi nữ chiến sư cỡ nào không thể hiểu được, nhưng là hiện tại nàng đưa ra vấn đề này, chính là bọn họ mỗi người đều quan tâm. nếu là bọn họ cũng có thể làm được nói liên nhiều một phần sống sót khả năng. Tử Toàn, ngươi xem đâu? Vân Hạo dò hỏi An Tử Toàn ý kiến. Vân Hạo như thế coi trọng An Tử Toàn, càng là làm nữ chiến sư trong lòng ghen ghét như sóng biển giống nhau cuồn cuộn, nhưng là, nàng con ở nỗ lực khắc chế, không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ lộ ra chân thành dò hỏi thần thái. Nói ra là không thành vấn đề. Bất quá đâu An Tử Toàn cười tủm tỉm nói một câu, mọi người đều là chiến sư. Ta muốn đối xử bình đẳng, cùng ngươi cùng nhau cái kia nguyên hoàng chiến sư vương nhất hải đâu? Ngươi tìm hắn làm cái gì? Nữ chiến sư khó hiểu. Theo hắn tới, đại gia cùng nhau nghe sao? Ta nhưng không nghĩ cuối cùng bên ngoài đồn đáy chúng ta vĩ hoàng người nặng bên này nhẹ bên kia. An tử toàn cười ngâm ngâm nhìn nữ chiến sư, ngươi tìm hắn tới, đại gia cùng nhau. An tử toàn hành động được đến mặt khác chiến sư tán thưởng ánh mắt, nữ chiến sư không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tìm vương nhất hải. Rời đi nữ chiến sư cũng không có nhìn đến an tử toàn đáy mắt hiện lên hàng ý, cùng với bên môi châm trọc cười lạnh. Sao lại thế này? Nữ chiến sư đột nhiên cất cao thanh âm, làm mọi người thăm dò xem qua đi. Chỉ nhìn đến đại thủ ngăn cản hạ, lộ ra nữ chiến sư nửa người, nhìn dáng vẻ, nàng hình như là ở cùng người nào tranh chấp Chỉ tiếp bọn họ cũng không thể nghe được một người khác thanh âm. Nơi này là bọn họ tìm đã lâu mới gặp được thủ linh so với bối cảnh bên ngoài rậm rạp sơn linh tự nhiên là có vẻ cây cối thưa thớt rất nhiều nhưng là so với ban đầu cắt sỏi hoang vu nơi đã hảo quá nhiều đây là đại gia sự tình ngươi qua đi cùng nhau nghe một chút làm sao vậy nữ chiến sư hiển nhiên là động giận ngươi có phải hay không nam nhân đi thực hiển nhiên nữ chiến sư tính tình cũng không phải quá hảo đặc biệt là liên tiếp bị nhục dưới tình huống càng thêm không có kiên nhẫn Vương Nhất Hải thực lực rốt cuộc không có nữ chiến sư cường, lăng là bị nàng từ sau thân cây cấp kéo ra tới, hướng Vân Hạo trước mặt tốn. Thật sự không cần. Vương Nhất Hải một bên rẽ rủa một bên tìm lý do không nghĩ qua đi, ta ở chỗ này nghe cũng giống nhau, bọn họ giống như không quá thích ta, ta qua đi, không phải thảo người ghét sao? Ngươi một đại nam nhân như thế nào nhiều chuyện như vậy nhi? Nữ chiến sư lôi kéo Vương Nhất Hải đi phía trước đi, liền cùng kéo chết cẩu dường như. Tức giận chất vấn, ngươi sợ cái gì? Bọn họ còn có thể ăn ngươi? Chúng ta khẳng định là không thể ăn hắn, bất quá, hắn vừa rồi làm những chuyện ngươi làm, có lẽ sẽ ăn hắn. An tử toàn cười lạnh tiếp lời, đứng lên. Nữ chiến sư sừng sốt, theo bản năng liền nâng lên cánh tay, hướng trong tay háo mặt xem. Liên như vậy một phân thần công phu, vương nhất hải đột nhiên tránh thoát nữ chiến sư gông cùng siềng xích, xoay người liền chạy. Sao trời trực tiếp bay lên một chân, đột nhiên đạp qua đi, vừa lúc đá vào vương nhất hải trên eo, làm hắn nghiêng nghiêng đụng phải đi ra ngoài, đông một chút ngã xuống đất. Sao trời theo sát bước nhanh tiến lên, một chân đạp ở hắn trên người, làm hắn vô pháp đứng dậy. Cùng thời khắc đó, An Tử Toàn cũng nhanh chóng bắt được nữ chiến sư thủ đoạn, đột nhiên một xả nàng tay háo, xé kéo một tiếng, tay háo tan vỡ. Nho nhỏ bình ngọc rơi xuống, bị An Tử Toàn vững vàng tiếp được. Vương Nhất Hải là ngươi tiếp cận chúng ta, đem thứ này chiếu vào chúng ta phụ cận có phải hay không?" An Tử Toàn lạnh giọng quát lớn. "Ngươi, ngươi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì?" Nữ chiến sư bị trước mắt đột nhiên phát sinh tình huống cấp hoàng sợ, nhưng là, thực mau bình tĩnh lại, ngựa khí cũng cường ngạnh lên. "Hử?" An Tử Toàn hừ lạnh một tiếng, căn bản là không để ý tới nữ chiến sư chất vấn, hoàng xuống tay rổng bình ngọc. Ngươi muốn hại chết chúng ta có phải hay không? Cái chai không có nút bình, bên trong đồ vật hiển nhiên là vừa mới bị đào ra tới. An tử toàn tiến đến bình khẩu nghe thấy một chút, đồng thời lại nắm lên nữ chiến sư bị nàng sẽ xuống tới tay háo người người, cười lạnh nói, giống nhau hương vị. Đúng thì thế nào? Cho ngươi một chút giáo hấn không nên sao? Nữ chiến sư kêu căng chất vấn, nàng nếu dám làm, vậy dám đảm đương. Dù sao vương nhất hải nói, bất quá chính là nho nhỏ giáo huấn một chút, nàng có cái gì hảo không dám thừa nhận. Vương Nhất Hải lời nói ngươi cũng dám tin tưởng. An Tử Toàn cười lạnh, ngươi liền không có nghĩ tới một vấn đề sao? Vì cái gì hắn sẽ có loại này dự tề? Hoàng tử cấp bậc quốc gia, cái nào quốc gia có dự tề? Nữ chiến sư sửng sốt, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, một trận kinh hô vang lên. Bên cạnh chiến sư đột nhiên ra tay, đem trên mặt đất nhanh chóng mấp máy cây mây cấp chặt đứt. Vốn dĩ an an tĩnh tĩnh thủn rộng, đột nhiên bạo động lên, thật nhỏ cây mây hình như là vô số xúc tua giống nhau, huy động lên. ma thử. Có người kinh hô một tiếng, trên tay động tác không chậm, nhanh chóng chém đi xuống. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, tay rộng đại đao thế nhưng giống như chém vào kim loại thượng giống nhau. thế như sợi tóc đằng cần bị chặt đứt, nhưng là ngón tay phẩm chất cây mây căn bản chính là ngạnh như sắt thép. Chạy phản ứng nhanh trong chiến sư hô to một tiếng đánh không thắng liền chạy a ai lưu lại nơi này liều mạng ai mới là đầu gốc có bệnh ý tưởng là thật hảo vấn đề là đừng quên bọn họ chính là đang ở thụ lin chi rộng cây mây vốn là ở thụ lin mọi người thật giống như là bước vào bẫy dập vây thú giống nhau biên đánh biên lui múa may cây mây thật sự là quá nhiều có chiến sư một cái không cẩn thận bị cây mây cuốn lấy nháy mắt đã bị nhát tới giữa không trùng Mấy cây cây mây cùng nhau cuốn lên, đem hắn tứ chi hoàn toàn cố định trụ. Theo sau, đại lượng cây mây cuốn lại đây, đem hắn dẫm đạp cuốn lấy, bắt đầu còn có thể nhìn đến người ở màu xanh lục kén dây rùa, bất quá mấy cái hô hấp công phu, liền bất động. Không có người muốn tìm tòi nghiên cứu bên trong chiến sư thế nào, khẳng định là không sống nổi. Những người khác là lo lắng đẩy phòng ra bên ngoài chạy, nữ chiến sư lại là hai mắt đỏ đậm một chân đá vào Vương Nhất Hải trên người. Ngươi muốn hại chết ta Không, không phải Vương Nhất Hải hoảng sợ lắc đầu Hiện giờ cũng không phải là nói chuyện thời điểm Nữ chiến sư cắn răng một cái Thúc giục hồn lực ra bên ngoài hướng Vương Nhất Hải lúc này Chính là buộc phát ra siêu cường tiềm năng Điên rồi dường như ra bên ngoài chạy Hắn không muốn chết ở bên trong này Chờ đến mọi người thật vất vả chạy ra thụ linh Ước chừng chạy ra đi hai dặm mà Mới dừng lại bước chân Chính xác nói Là những cái đó cây mây mới lui về thụ linh bên trong, không lại truy lại đây. Tránh được một kiếp chiến sư thoát lực ngồi quỳ trên mặt đất, hồng hộc thẳng thở hồn hển, quá dò người. Thiếu chút nữa liền mất mạng A. ngẫm lại vừa rồi chính mình bên người không chạy ra tới đồng bạn, rất nhiều chiến sư đều đỏ với mắt. Vương Nhất Hải. Nữ chiến sư nổi giận đùng đùng đá hướng Vương Nhất Hải, ngươi cho ta chính là thứ gì? Ta, ta không biết ta Vương Nhất Hải chạy vắt giò lên cổ. Chỉ tiếp, hiện tại ai không rõ sự tình nguyên do, từ bọn họ đối thoại chi rồng cũng có thể đoán cái đại khái. Vương Nhất Hải lợi dụng tâm rồng khó chịu nữ chiến sư tới đối phó vân hạ bọn họ, chẳng qua, làm ra lớn như vậy động tĩnh tới, hại chết không ít chiến sư. Vương Nhất Hải, nguyên hoàng chiến sư cũng nhịn không được tức giận mắng, ngươi có phải hay không hoàng thất an bài ở chúng ta đương rồng nhãn tuyến? Ngươi muốn dược tới nơi nào tới? Ngươi muốn làm cái gì? mặt khác quốc gia chiến sư cũng ở hùng hổ dọa người chất vấn vương nhất hải căn bản là không có cách nào tới biện bạch, mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà xuống ta ta hắn bọn họ chỉ là làm ta nghĩ cách giết chết vân hạo vương nhất hải đỉnh không được áp lực rốt cục là thừa nhận nguyên hoàng hoàng thất tình huống mặt khác quốc gia chiến sư cũng đều biết rốt cuộc lúc ấy chính là nghe được danh mạch muốn giết chết ta vân hạo cười lạnh này dược thể cũng không phải là nguyên hoàng trong tay sẽ có Cái kia tư vĩnh Nam tự hồn là ở nhằm vào ngươi. An tử toàn trao mày nói một câu, tư vĩnh Nam là huyền huy phái tới chủ trì đại bị người, chẳng lẽ tư vĩnh Nam thế nhưng cùng nguyên hoàng người thông đồng làm bậy ở gian lận. Mặt khác quốc gia chiến sư vừa nghe liền tảng. Muốn thật là như vậy, đã có thể không chỉ là vĩ hoàng sự tình. Đại bị thời điểm thế nhưng có người gian lận, lần này là đối phó vĩ hoàng vân hạo, lần sau đâu? Có phải hay không đến phiên bọn họ quốc gia? Vương Nhất Hải, rốt cuộc sao lại thế này? Nữ chiến sư đều phải khí điên rồi, vừa rồi nàng cũng thiếu chút nữa bị hại chết hảo sao? Ta, ta không biết ta. Vương Nhất Hải liên tục xua tay, hắn cảm giác hiện tại thật giống như là rơi vào hổ đàn cựu dường như, những người này như hổ rình mồi nhìn chầm chầm hắn, tùy thời đều phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không biết, người này dược tề là như thế nào tới? Nguyên hoàng chiến sư trong lòng càng là không thoải mái. Cái này vương nhất hải thế nhưng là hoàng thất người, che giấu sâu như vậy, thiếu chút nữa hại chết bọn họ. Trong hoàng thất người rốt cuộc tưởng chính là cái gì? Là muốn hại chết bọn họ sao? Ta tưởng, huyền huy người khẳng định sẽ không làm ra loại chuyện này tới, diệt chúng ta quốc gia, đối bọn họ có cái gì hảo. Già nước nhuận trầm gì gì mở miệng, lần này cùng nguyên hoàng cấu kết, khẳng định là có người lén hành vi. Tốt xấu già nước nhuận cũng là vĩ hoàng hoàng thượng. Ngồi ở cái kia vị trí, tự nhiên có thể lý giải thân là người cầm quyền ý tưởng. Không nghe nói cái nào hoàng thượng bởi vì chính mình quốc gia trong vòng, chỗ nào đó hơi chút có chút lạc hậu, sau đó trực tiếp đem nơi đó cấp diệt. Lại lạc hậu địa phương, cũng là quốc thổ, cũng là quốc dân ba thánh, Chuyện này nhất định phải đi hỏi rõ ràng. Chiến sư nhóm nghe xong giản đức nhuận nói, trong lòng tức giận dần dần bình phục xuống dưới. Nói, đây là có chuyện gì? Càng nhiều chiến sư còn lại là đang ép hỏi Vương Nhất Hải. Đối mặt nhiều như vậy chiến sư cùng nhau ép hỏi, Vương Nhất Hải căn bản là chống cự không được. Lắp bắp nói, thật thật thật cùng ta không quan hệ, đều là nhà ta điện hạ phân phó, làm giết vân hạ bọn họ. Mặt khác, ta thật sự không biết. Ngươi lợi dụng ta. Nữ chiến sư tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt hắc đến cùng đáy nổi dường như. Ai ai? Ta như thế nào là lợi dụng ngươi? Ngươi nếu là không đồng ý, ta cũng vô pháp bức ngươi a. Vương Nhất Hải vội vàng sau này trốn tránh, tránh đi nữ chiến sư rồi lại đây muốn bắt hắn tay. Là ngươi hận thượng vân hạo, ta một đề nghị, chính ngươi liền đáp ứng rồi. Như thế nào có thể nói là lợi dụng đâu. Nhiều lắm là hợp tác. Vương Nhất Hải nhưng không thừa nhận nữ chiến sư đối hắn lên án. Đánh giắm. Nữ chiến sư tức giận đến bốc hỏa, nàng thế nhưng bị người này cấp lợi dụng. Hảo. Ngươi còn không chế mất mặt sao? Cẩn hoàng tuổi trẻ chiến sư không kiên nhẫn hôn một giọng nói, ngươi nếu là tầm tư đều đặt ở đại bỉ thượng, sẽ có chuyện này sao? Kỳ thật, Nguyên Hoàng Người đã sớm cùng huyền huy nào đó người có giao dịch. An tử toàn than nhẹ một tiếng nói, ở đại bỉ phía trước, Nguyên Hoàng Người liền trộm lẻn vào chúng ta vĩ hoàng, liền dùng cùng loại dược tề làm chúng ta vĩ hoàng ma thú dị động, vọng tưởng làm chúng ta vĩ hoàng đại loạn. Xem ra, ở đại bỉ phía trước, Nguyên Hoàng hoàng thất liền cùng Huyền Huy nào đó người làm giao dịch. Chúng ta ở tới rồi nơi này lúc sau, cũng thử một chút, liền lo lắng có lòng mang quỷ thai người đi theo vào bí cảnh. Cho nên, vài lần thử, rốt cục là đem người cấp dẫn ra tới. An Tử toàn nhẹ nhàng cười, xem ra liếc mắt một cái nữ chiến sư, này thật sự còn muốn cảm tạ vị cô nương này, nếu không phải ngươi, cũng vô pháp làm vương Nhất Hải trong tay đồ vật nhanh như vậy cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi ở lợi dụng ta, Nữ chiến sư không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm An Tử Toàn. An Tử Toàn kỳ quái nhìn nữ chiến sư, hỏi ngược lại, bằng không đâu. Ngươi chẳng qua trộm ái mộ phu quân của ta, ta phu quân đối với ngươi lại không có mặt khác ý tứ. Nếu không phải vì dẫn ra vương nhất hải xem hắn có cái gì quỷ kế, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa. Thực lãng phí tinh lực hào sao. Ngươi, ngươi. Cùng nữ chiến sư cứng họng bất động. An Tử Toàn buồn cười nhìn nàng. Không thể tưởng tượng hỏi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta tưởng cùng ngươi cái cọ đi. Nhà ta phu quân nói qua ta, có thể động thủ liền đừng cử động miệng, lãng phí thời gian A. Theo An Tử Toàn nói, nữ chiến sư sắc mặt khó coi đến so người chết còn muốn khủng bố. Sao trời yên lặng quay đầu, nhìn trời. Hắn phát hiện An Cô Nương không hổ là nhà mình chủ tử coi cho người, cùng chủ tử Phúc Hắc. Không phân cao thấp A. Hắn vừa rồi thật đúng là cho rằng an cô nương là ghen, mới ở nữ chiến sư trước mặt tuyên cáo quyền sở hữu đâu. Nguyên lai là vì dẫn ra vương nhất hải sao. Sao trời rồi giám thần thái tất cả đều rơi vào giàn nước nhuận đáy mắt, chọc đến hắn ở trong lòng than nhẹ không thôi. Hắn không quá minh bạch, vân hạo người như vậy, bên người như thế nào sẽ đi theo sao trời như vậy thì vậy đâu. Chẳng lẽ một cái siêu cấp phúc hắc bên người, liền yêu cầu tìm một cái tương đối đơn thuần thẳng thắn thị vệ? như vậy làm cho vân hạo cân bằng một chút còn nhớ rõ trên thế giới có đơn giản vui sướng có lẽ là giàn nước nhuận ánh mắt quá có thực chất tính làm sao trời nghi hoặc quay đầu tới khó hiểu thò lại gần dùng chỉ có bọn họ hai người thanh âm hỏi bệ hạ chính là có cái gì không ổn không ta chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái giàn nước nhuận nghiêm trang hỏi ngươi thật là cam tâm tình nguyện đi theo vân hạo bên người sao a sao trời gãi gãi đầu đúng vậy Từ ta bị trọng thương, mở to mắt nhìn đến người chính là nhà ta chủ tử, sự tình trước kia không nhớ rõ. Nếu là không có nhà ta chủ tử, ta chỉ sợ đã sớm đã chết. Ai? Giàn Đức nhuận khẽ thở dài một tiếng, mệnh a Sao trời trong đầu toát ra một đống vấn an, vậy hạ đây là làm sao vậy? Ngươi thật sự cho rằng, tử toàn chỉ là vì dẫn ra vương nhất hải sao? Giàn Đức nhuận hảo tâm đề điểm một chút sao trời? Không phải sao? Vốn là trăm phần trăm khẳng định, hiện tại nghe được Giản nước Nhuận hỏi chuyện, làm sao trời có trong nháy mắt giao động. Vốn dĩ hắn vẫn luôn không bằng nhà mình chủ tử, hắn là minh bạch. Nhưng là, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng An Cô Nương là đơn thuần. Vân hạo này đóa lạ đào hoa, tử toàn là khẳng định muốn meo rớt. Giản nước Nhuận khẽ động một chút khỏe môi cười nói, ngươi cho rằng tử toàn là một cái nhiều khoan dung độ lượng người. An Cô Nương không phải rất ôn nhu sao. Sao trời kinh ngạc cảm thán? Ôn nu cũng là phân địa phương phân sự tình. Già nước nhuận bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không có gặp được thích người, tự nhiên không rõ. Đối với bảo vệ chính mình chủ quyền vấn đề thượng, ngươi phải tin tưởng, tử toàn độc chiếm muốn chết đối không thua vân hạo. Cho nên, An cô nương rốt cuộc là vì véo nhà ta chủ tử lạn đào hoa vẫn là vì dẫn ra vương nhất hải. Sao trời có điểm hôn loạn? Già nước nhuận liền cùng xem ngu ngốc giống nhau nhìn sao trời, khó hiểu hỏi, vì cái gì sự tình không thể đồng thời tiến hành. An cô nương là việc tư công sự hai việc cùng nhau làm. Sao trời kinh ngạc cảm thán, hắn trước kia có phải hay không quá coi thường An cô nương. Hai việc cùng nhau làm. Này cũng quá. Lợi hại. Sao trời cảm thấy cùng An tử toàn một so, hắn giống như thực vô dụng bộ dáng. Như thế nào sẽ là hai việc đâu. Già nước nhuận nghi hoặc nhìn sao trời, mấu chốt sự tình, không phải hẳn là làm hoàng tử cấp bậc quốc gia cùng đi tìm huyền huy, làm cho bọn họ giao ra làm việc thiên tư trái pháp luật người sao. Sao trời lắp bắp thất kinh hỏi, chủ chủ tử cùng cùng an cô đương, là là khi nào thương lượng? Phối hợp lại là như vậy ăn ý. Già nước nhuận càng thêm vô ngữ, cái này còn cần thương lượng sao? Không cần sao? Sao trời hắt tuyến? Nhìn đến giàn nước nhuận ánh mắt. Sao trời yên lặng ngầm miệng lại, đem trong lòng trước tiên hỏi lại cấp nuốt trở về trong bụng. Cái kia vấn đề nếu là hỏi ra tới, hắn có thể khẳng định, thu hoạch chính là khinh bị ánh mắt. Sao trời quyết định mặt khác hỏi một vấn đề, nếu đã tới rồi nơi này, vì cái gì không trước cùng Tư Vĩnh Năm đối chất đâu? Việc này Tư Vĩnh Năm khẳng định tham dự. Chứng cứ đâu? Già nước nhuận buồn cười nói nhỏ, hung chi, vĩ hoàng một quốc gia, trung quy là thấp cổ bé họng. Liên tính là cuối cùng có thể được việc, cũng là quá trình nhấp đô. Nhưng là, hiện giờ bất đồng. Giàn Đức nhuận ánh mắt hướng vân hạo bọn họ bên kia nhìn lướt qua, lại cười nói, sở hữu hoàng tử cấp bậc quốc gia, tất cả đều bị liên lụy trong đó, ngươi cảm thấy huyền huy người sẽ không coi trọng sao. Sao trời hít ngược một hơi khí lạnh? Này tất nhiên sẽ coi trọng, hơn nữa sẽ lập tức đi làm A. Như vậy một cha rõ... Lúc trước là ai dùng dược tể cùng nguyên hoàng giao dịch sự tình thực mau là có thể tra ra manh mối. Hùng chi, liền tính là lúc trước chúng ta nói ra, đại bỉ như cũ phải tiến hành, nhằm vào chúng ta người như cũ sẽ ra tay. Đồng dạng mặt khác quốc gia giống nhau sẽ bị liên lụy, cùng nhau chôn cùng. Già nước nhuận đáy mắt nổi lên âm u lạnh lẽo cùng với như vậy mặt người sâu xé, không bằng lôi kéo mặt khác quốc gia cùng nhau phản kích, đỡ phải mặt khác quốc gia chiến sư bạch bạch chịu chết. Sao trời lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được, lần này sự tình thế nhưng là tới rồi tuyệt địa, Mà nhà hắn chủ tử cùng an cô nương, thế nhưng ở như vậy tuyệt cảnh bên trong lăng là sinh sôi bổ ra một đường sinh cơ. Như vậy năng lực, làm sao trời kinh ngạc cảm thán. Nhưng là, để cho hắn thán phục chính là, nhà hắn chủ tử cùng an cô nương nhẹ nhàng bâng quơ lăng là dùng lẻ mù hắn mắt tú ân ái phương thức tới tìm ra này một đường sinh cơ. Hắn trước kia biết chính mình cùng nhà hắn chủ tử cùng an cô nương chi gian coi trinh lệch, trinh lệch còn không nhỏ. Hiện giờ xem ra này trinh lệch không phải còn không nhỏ vấn đề a. Quả thực là nhất thiên nhất địa a. Nhìn đến bị kích thích không nhẹ sao trời? Gàn nước nhuận cười khẽ một tiếng nói, kỳ thật tử toàn tuyên bố nàng quyền sở hữu cũng là đứng đắn sự, nàng đây là ở cùng vân hạo cho thấy tâm ý. Cô nương mọi nhà ra mặt mỏng, tổng muốn tìm cái lấy cớ sao? Sao trời mồ hôi lạnh, như vậy lấy cơ không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tìm được hảo sao. Nhà ngươi chủ tử cũng không biết xấu hổ, trực tiếp cầm toàn liền cấp quanh lại. Còn tức phụ nhi. Đây là cầm toàn danh phận hoàn toàn định ra tới. Gia nước nhuận buồn cười lắc đầu. Cái này vân hảo, từ thông suốt lúc sau, thật là làm hắn lau mắt mà nhìn a. Này tiến bộ. Đã không phải thần tốc có thể hình dung, siêu thần tốc. Cho nên. Suần không hiểu được người, chỉ có hắn sao? Sao Trời liếc mắt một cái mặt khác đầy mặt phẫn nộ chiến sư, trong lòng tức khắc có chút cân bằng. Ân, chứ bỏ bọn họ vĩ hoàng bệ hạ nhà hắn chủ tử còn có an cô nương ở ngoài, những người khác vẫn là thực bình thường sao? Ân, hắn thoải mái nhiều. Chỉ là, Sao Trời trong lòng vẫn là dâng lên một cái bất an, mở miệng nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ, như vậy thật sự được không?" Ân giai nước nhuận còn không có minh bạch sao trời hỏi chính là có ý tứ gì nữ chiến sư lạnh giọng chất vấn đã bổ sung sao trời vấn đề các ngươi đã sớm biết huyền huy người cùng nguyên hoàng có cấu kết vì cái gì không nói sớm vì cái gì muốn cho chúng ta đi theo cùng nhau quân tiến bảo chính là bởi vì các ngươi các quốc gia đã chết nhiều ít chiến sư nữ chiến sư tức giận bất bình quát lớn các ngươi thế nhưng vì chính mình tư lợi hại chết nhiều người như vậy các ngươi quá đê tiện an tử toàn cười Căn bản là không có đem nữ chiến sư hỏi chuyện để vào mắt. Tư Vĩnh Năm ở nhằm vào chúng ta thời điểm, chẳng lẽ ngươi liền không có nhìn ra tới hắn ở nhằm vào Vân Hạo? An tử toàn buồn cười hỏi lại, lúc ấy nên biết Tư Vĩnh Năm đối Vân Hạo có thành kiến, nhưng là, ngươi không cũng vẫn là tiến vào bí cảnh tới đại bị sao? Lúc ấy chúng ta cũng nói nguyên hoàng sự tình, chẳng lẽ các ngươi liền không có nghĩ đến cái gì sao? Huống chi? Liên tính là chúng ta lúc ấy nói huyền huy có người làm việc thiên tư trái pháp luật, các ngươi sẽ không tới sao? Sẽ tin sao? An tử toàn hỏi chuyện làm mặt khác chiến sư gật đầu. Thanh như an tử toàn lời nói, liên tính là lúc ấy vĩ hoàng người ta nói ra huyền huy cùng nguyên hoàng người cấu kết, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Rốt cuộc huyền huy là huyền tử cấp bậc quốc gia, so với bọn hắn hoàng tử cấp bậc quốc gia chính là cao một bậc, cần thiết nhằm vào thiết kế bọn họ cái này cấp bậc quốc gia sao? Lý trí có đầu óc người tự nhiên có thể suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, nhưng là, đối với hiện giờ đại náo không ở trạng thái nữ chiến sư tới nói, An Tử Toàn nói hoàn toàn chính là rào biện. Nàng không nghe. Không nghe không nghe không nghe. Ngươi chính là muốn cho đại gia cho các ngươi trốn cùng, ngươi chính là muốn cho chúng ta cũng đi tìm chết. Các ngươi như thế nào có thể như vậy ích kỷ? Ác độc như vậy? Nữ chiến sư nổi giận đùng đùng tức giận mắng. Nàng nhất định phải vạch trần an tử toàn đê tiện gương mặt thật. Làm giao dịch chính là huyền huy cùng nguyên hoàng người, ở trong bí cảnh muốn âm thầm động thủ chính là vương nhất hải, thực tế động thủ người là ngươi. Chúng ta không có trực tiếp chứng cứ, nói ai sẽ nghe, nghe xong ai sẽ tin. Lúc ấy ở bí cảnh bên ngoài, đối mặt tư vĩnh năm thời điểm, chúng ta đã nháo khai. Cùng nguyên hoàng hoàng tử cũng náo loạn, như vậy hợp với hai cái nguy hiểm tín hiệu, còn không đủ để nhắc nhở các ngươi sao. Ngươi cảm thấy đủ rồi sao? Nữ chiến sư lừa lạnh, cảm thấy an tử toàn lời nói thập phần buồn cười. Cũng liền ngươi cảm thấy không đủ. An tử toàn cười khẩy nói, ngươi nhìn xem đại gia phản ứng đi. Nữ chiến sư quay đầu vừa thấy, kinh ngạc phát hiện mọi người xem nàng ánh mắt có chút khác thường. Cái này khác thường làm nàng cảm giác hết sức khó chịu, giống như nàng là một cái gì loại dường như. Các ngươi có ý tứ gì? Nữ chiến sư không thể tưởng tượng chất vấn nói. Các ngươi sẽ không thật sự bị nàng thuyết phục đi. Đồng dạng thân là cẩn hoàng chiến sư, nhìn về phía nữ chiến sư trong ánh mắt trừ bỏ khó có thể tin ở ngoài, chính là nồng đậm thất vọng, vẫn luôn cùng nàng đối nghịch tuổi trẻ chiến sư rốt cục là không thể nhịn được nữa mở miệng. Nguyên hoàng vương nhất hải lại đây cùng ngươi đáp lời thời điểm ta liền cự tuyệt, ngươi cố tình muốn nhất ý cô hành. Tuổi trẻ chiến sư tương đương thất vọng, rõ ràng không ai duy trì đề nghị của ngươi, ngươi thế nhưng còn muốn cùng vương nhất hải hợp tác. Mặc cho ai đều nhìn ra tới nguyên hoàng bên kia hoàng thất không thích hợp, ngay cả chính bọn họ quốc gia chiến sư đều dẫn theo hoàn toàn cẩn thận, ngươi thế nhưng còn một đầu tài đi vào. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hắn thật là quá thất vọng rồi, nàng thế nhưng liền điểm này sự tình đều nhìn không ra tới sao. Bị tuổi trẻ chiến sư như vậy vừa nói, nữ chiến sư lúc này mới nhớ lại tới vừa rồi đã phát sinh một màn một màn. xác thật, trừ bỏ vương nhất hải ở ngoài không có người phụ hỏa nàng lời nói. Lúc ấy, nàng là bị cô lập. Chẳng lẽ nói, bọn họ tất cả đều xem minh bạch, chỉ có nàng là ngốc tử. Cái này nhận chi làm nữ chiến sư là hỏng mất, hỏng mất lúc sau là dâng lên càng nhiều hận ý, dẫn chứng mắt tuổi trẻ chiến sư, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta. Ta không ám chỉ ngươi sao? Ta không ngăn cản ngươi sao? Tuổi trẻ chiến sư cũng là nổi giận. Người như vậy thế nhưng là bọn họ cần hoàng mang đội người, thật là cho bọn hắn quốc gia mất mặt. Ngươi liền không thể nói rõ sao. Nữ chiến sư chính là năm gần đây nhẹ chiến sư còn muốn sinh khí, lạnh giọng chất vấn. Ai biết vương nhất hải có hay không đồng lõa? Không tới cái dẫn xà xuất động, chẳng lẽ chờ bọn họ ngầm sử ám chiêu sao? Như vậy chết người càng nhiều. Tuổi trẻ chiến sư tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn thật sự thực hoài nghi, nữ chiến sư rốt cuộc có hay không đầu góc? Nữ chiến sư nói bất quá tuổi trẻ chiến sư, chỉ có thể đem đầy ngập tức giận phát tiết đến an tử toàn trên người, ngươi là cố ý đi. Cố ý kích thích ta, làm ta tức giận, mất đi lý trí, ngươi chính là muốn nhìn ta xấu mặt đúng không? An tử toàn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi ở khuy ký ta phụ quân, sau đó ta nói lời nói thật, ngươi liền cảm thấy ta ở kích thích ngươi. Ngươi tới bi cảnh rốt cuộc là làm gì tới? An tử toàn thập phần khó hiểu lắp đầu. Ngươi ngươi ngươi nữ chiến sư bị tức giận đến liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Không phải nàng không nghĩ quát lớn không nghĩ chất vấn, mà là, nàng nói không nên lời. Chẳng lẽ làm nàng nói, nàng chính là bởi vì bị an tử toàn một ngụm một cái nhà nàng phu quân cấp kích thích đến sao? Cho nên mới mất đi lý trí, mất đi cơ bản phán đoán sao? Cái kia cứng họng nữ chiến sư đã không có cách nào lại khiến cho mọi người quan tâm. Bọn họ lực chú ý ở vương nhất hải trên người Nói Người rốt cuộc làm cái gì Một chân đá vào vương nhất hải trên người Người đúng là nguyên hoàng chiến sư Cái này hận ý So với mặt khác quốc gia chiến sư tới nói Bọn họ cảm giác càng sâu Thế nhưng bị chính mình quốc gia Người lợi dụng, hám hại Bọn họ tánh mạng ở nguyên hoàng hoàng thất tới nói Căn bản là không đáng giá nhắc tới đúng không Cảm giác bọn họ tới tham gia đại bỉ Nghĩ vì nguyên hoàng xuất lực Nghĩ ngay lúc đó hùng tâm trang trí, nghĩ lúc trước nhiệt huyết sôi trào, lúc này xem ra, là như thế buồn cười. Bọn họ bất quá chính là bị nguyên hoàng hoàng thất tùy ý lợi dụng, tùy ý vứt bỏ quân cờ thôi. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không giận. Ta ta ta! Ta không có làm cái gì! a, Vương Nhất Hải liền tính là chiến sư, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy cùng nhau ép hỏi hắn đi. Thực mau liền đem mọi người muốn biết đến sự tình cấp hỏi ra tới. Dựa, cái kia lôi điện thế nhưng là hắn dùng đồ vật dẫn xuống dưới. Ma thực quả nhiên là dược tề cấp đánh thức. Mọi người là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem vương nhất hải cấp băng thành thịt nát. Nhưng là, bọn họ còn tưởng lưu trữ vương nhất hải người này chứng, hảo đi ra ngoài đối chất. Lần này sự tình, tuyệt đối không để yên. Chúng ta chờ đến thời gian bị bí cảnh bắn ra đi thôi. Có chiến sư không phải tham gia quá một lần đại bỉ, có kinh nghiệm. Đã đến giờ, bí cảnh tự nhiên sẽ đưa bọn họ này đó ngoại lai người cấp bắn ra đi. Mấu chốt là, thời gian còn lại, chúng ta có thể sống sót. Có chiến sư cười khổ. Thiên lôi đều dẫn xuống dưới, ma thực cũng bị đánh thức. Này bí cảnh tình huống không dung lạ quan A. Hẳn là không thành vấn đề đi chiến sư thổn thức, quay đầu nhìn nhìn rừng cây phương hướng, kia ma thực cũng không có lại động. Trong rừng cây mặt cũng là an an tĩnh tĩnh. Ai biết được. Thông qua vương nhất hải sự tình, mọi người nhưng thật ra ở Trung Hòa hợp lên, tại chỗ nghỉ ngơi cũng không có cùng vừa rồi ở trong rừng cây dường như hàng rào rõ ràng, ngược lại ngồi xuống cùng nhau. Chẳng qua, chỉ có nữ chiến sư bên cạnh là trống rỗng, vừa thấy chính là bị cô lập. Cái này làm cho vẫn luôn ở cẩn hoàng chịu người kính ngưỡng nàng như thế nào chịu được. Nữ chiến sư vẫn luôn oán hận nhìn chầm chầm an tử toàn nhìn đến An Tử Toàn ánh mắt nhìn qua, Hừ lạnh nói, như thế nào? Muốn giết ta? An Tử Toàn lắc đầu. Nữ chiến sư có thể cảm giác được đến nàng nói chuyện thời điểm, người khác đều đang xem nàng. Kia thì thế nào? Dù sao nàng tình cảnh đã không xong tới rồi cực điểm, nàng còn sợ cái gì? Hiện tại chỉ cần nàng chính mình thống khoái liền xong rồi. Nàng là thua định rồi, nhưng là trong lòng này khẩu ác khí, nàng nhất định phải phát tiết ra tới. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Xem ta không vừa mắt sao? Xem ta không vừa mắt, có bản lĩnh liền giết ta? Nữ chiến sư khiêu khích làm mặt khác chiến sư cho mày, liền cùng xem kẻ điên dường như nhìn nữ chiến sư. Đồng thời, có người còn mắt lộ ra đồng tình xem ra liếc mắt một cái vân hạo, bị người như vậy ái mộ. Thật đúng là chính là đủ xui xẻo. Đến nỗi bị người đồng tình vân hạo, còn lại là một chút tỏ vẻ đều không có. Nhưng là... Sao trời không vui? Nhà hắn chủ tử phu nhân, dựa vào cái gì bị người khác như vậy khiêu khích? Đối an cô nương bất kính, chính là đối nhà hắn chủ tử bất kính. Hắn thân là nhà hắn chủ tử thị vệ, tự nhiên muốn giữ gìn nhà hắn chủ tử giữ gìn an cô nương. Sao trời còn không có động, liền nghe được an tử toàn mở miệng, ta vì cái gì muốn giết ngươi? Hơn nữa, ta liền thích xem ngươi loại này hận chết ta, nhưng là lại không thể nề hà bộ dáng. An tử toàn một câu. Làm sao trời hoàn toàn nghỉ ngơi muốn ra tay ý niệm. Nhà hắn chủ tử không cần hắn xuất đầu, an cô nương. Giống như càng không cần. Về sau, vẫn là chờ chủ tử bọn họ phân phó cái gì hắn lại làm đi. Sao trời hơi hơi ngẩng đầu nhìn trời, nỗ lực suy nghĩ một vấn đề. Lúc trước, hắn rốt cuộc là vì cái gì cảm thấy an cô nương là thực ôn nhu nhỏ yếu đâu. Trung quanh chiến sư có mấy cái nhịn không được bật cười. Nay tiếng cười làm nữ chiến sư tạch một chút liền đứng lên. Hùng tận trừng mắt nhìn kia mấy cái bật cười chiến sư liếc mắt một cái, xoay người, đi nhanh rời đi. Bị trừng chiến sư căn bản là không sao cả, chính mình làm chuyện ngu xuẩn không biết tỉnh lại không nói, còn lần nữa gây chuyện, người như vậy, bọn họ mới sẽ không nhân nhượng. Đến nỗi nữ chiến sư rời đi. Rời đi liền rời đi, dù sao có vương nhất hải làm chứng là được. Nàng ấy đi nơi nào liền đi nơi nào, bọn họ mới không đệ bụng. Muốn hay không uống nước. Giàn nước nhuận hỏi trong lòng ngực tiểu miêu, từ vừa rồi tiểu ra hỏa liền ở khô héo, không quá thích hợp. Tiểu miêu giật giật mềm mụn tiểu thân mình, đem chính mình lông xù xù đầu nhỏ trôn ở giản nước nhuận trong lòng ngực, dùng hành động ở kháng cự, nó không cần uống nước. Đừng tới phiền nó. Giàn nước nhuận vội vàng thay đổi một cái tư thế, làm tiểu miêu có thể ở trong lòng ngực hắn loa đến càng thêm thoải mái. Ngón tay nhẹ nhàng cấp tiểu miêu thuần mau, trong lòng có chút ẩn ẩn bất an. A thê lương thét chói thai làm mọi người tạch một chút tất cả đều từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đồng thời quay đầu, nhìn về phía tiếng thét chói thai âm ngọn nguồn, ta dựa. Chiến sư thấy rõ ràng tình huống, có nhịn không được, trực tiếp mắng ra tới. Vừa mới mới bình tĩnh trở lại trong rừng cây mặt thế nhưng lại lần nữa lục ý quần quận, vô số cây mây ở trong rừng cây mặt huy động, hình như là quần ma luận vũ, bọn họ đứng xa xa nhìn liền cảm giác một trận một trận hoàng hốt. Rốt cuộc bọn họ vừa mới vừa mới chết chạy trốn không lâu, lòng còn sợ hãi cũng là bình thường. Một bóng người từ trong rừng cây lao tới, hô to, cứu mạng. Nàng như thế nào không chết đi? Có chiến sư cắn răng mắng. Biết rõ trong rừng cây mặt có ma thực, còn hướng bên kia thấu, lại đem ma thực cấp khiêu khích tới, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Không hại chết bọn họ không tính xong sao? Chúng chiến sư liền thương lượng đều không có thương lượng. Động tác nhất chi đồng thời lui về phía sau, kéo ra cùng ma thực khoảng cách. Nữ chiến sư không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm này đó thấy chết mà không cứu ra hỏa, trong nháy mắt vọt tới bọn họ trước mặt, tức giận chất vấn, các ngươi lại là như vậy ích kỷ, quá. Không đúng, mau lui lại. Già nước nhuận cao giọng nhắc nhở, ma thực dò ra rừng cây chiều dài so vừa rồi muốn trường. Già nước nhuận thanh âm chưa lạc, những cái đó ma thực thế nhưng cùng thủy chiều thủy chiều dường như. Cao cao cũng lên, mắt thấy liền phải thật mạnh rơi xuống. Thậm chí, mọi người đều không có chạy trốn cơ hội, cũng đã cảm giác được đến từ ma thực hung thần chi khí. Trong giây mắt này, tử vong thế nhưng khoảng cách bọn họ là như thế gần, phảng phất là tại hạ một giây, bọn họ tánh mạng liền sẽ bị này đó ma thực thu hoạch giống nhau. Đông đảo chiến sư, thế nhưng cảm giác được bị nghiền áp thực lực cách xa. Bọn họ nhỏ bé đến phảng phất là bờ biển cát sỏi giống nhau. Chỉ có thể chơ mắt chờ ma thực sóng biển hung hăng lên xuống, đưa bọn họ chụp đến tan xương nát thịt. Vân hạ mày nhăn lại, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ ma thực sóng biển chi rộng bắn nhanh mà ra, ngay sau đó huyền ngừng ở sóng biển cùng chúng chiến sư chi gian, miệng một trường, không tiếng động khí lãng phát ra, giữa không trung chi rộng đều có thể nhìn đến một vòng một vòng không khí sóng gợn, hung hăng đâm hướng ma thực sóng biển. Ma thực sóng biển rồng gian phanh bị đánh ra một cái cực đại lỗ trống, theo sau, thật giống như là đụng phải cái gì đáng sợ đồ vật dường như, xoát một chút, gần đây khi càng mau tốc độ lui trở về. Thình thịch một chút, nữ chiến sư chân mềm trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Hù trên nàng. Cần hoang tuổi trẻ chiến sư phục hồi tinh thần lại, làm việc đầu tiên chính là nổi giận đùng đùng bọn tới nữ chiến sư trước mặt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Kinh hồn chưa định nữ chiến sư đại não hoàn toàn phản ứng không lên, ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm tuổi trẻ chiến sư, ngập ngừng, ta. Ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta mới tính xong? Tuổi trẻ chiến sư thật là muốn chọc giận điên rồi. Ở cần hoàng thời điểm, nàng là một cái cỡ nào tiến tới có năng lực chiến sư, như thế nào tới rồi nơi này, liền biến thành dáng vẻ này. Ngươi với ai nói chuyện đâu? Nữ chiến sư bị tuổi trẻ chiến sư mang đến trong lòng hỏa khí. Hắn tính thứ gì, dám cùng nàng nói như vậy. Ta chính là qua bên kia đi một chút. ma thực đột nhiên nổi điên cũng muốn quái ở ta trên đầu sao. Nữ chiến sư tức giận đến tay chân tê dại, ngươi rốt cuộc đứng ở bên kia. Có phải hay không ngươi, chính ngươi rõ ràng. Tuổi trẻ chiến sư đã là đối nữ chiến sư hoàn toàn thất vọng rồi. Từ gặp được vân hạo lúc sau, nàng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nữ chiến sư trong lòng không đế. Thấp thỏm ánh mắt tại tả hưu trốn tránh, đột nhiên, nhìn đến phía trước trên mặt đất một mạt màu nâu, ánh mắt sáng lên, dối tay lập tức chỉ qua đi, xem, là cái kia. Tuổi trẻ chiến sư nghi hoặc quay đầu, đại thấy rõ ràng đất trống thượng là cái gì lúc sau, kêu biểu tình. Thật là xuất sắc. Chính là kia chỉ lão thử, là nó khiến cho. Nữ chiến sư lên án, làm người chung quanh chỉ có một biểu tình, dại ra. Ánh mắt chi rổng truyền lại ra tới chỉ có một tin tức, nàng có bệnh đi. Mọi người còn không có phản ứng, Mầu Nâu mau nhung một đoàn tặc một chút nhảy lên, móng nuốt nhỏ trực tiếp phiến ở nữ chiến sư trên mặt, lập tức liền đem nàng chụp đến trên mặt đất. Ngươi mới là lão thử? Các ngươi cả nhà đều là lão thử? Mầu Nâu một đoàn ở nữ chiến sư trên người hung hăng nhảy, trong miệng không ngừng mắng. Mắng, mắng. Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm Mầu Nâu tiểu mao đoàn bọn họ lôi thai có phải hay không mắc lỗi? vì cái gì một con? hào đi, vì cái gì một con sóc sẽ nói tiếng người? tiểu mau đoàn rốt cục là đánh đủ rồi, vừa nhấc đầu, đen lúng liếng mắt nhỏ nhìn trầm trầm dại ra mọi người, ngạo kiều hừ một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn? chưa thấy qua bắt cấp ma thú a? mọi người động tác nhất trí lắc đầu, bọn họ thật đúng là chính là chưa thấy qua. ma thú cũng phân cấp bậc sao? Bọn họ quốc gia ma thú chỉ là có cấp thấp rộng cấp cao cấp chi phân, bắt cấp ma thú. Đây là thứ gì? Tiểu Mao đoàn ngoai ngoai đầu nhỏ, bừng tỉnh đại ngộ nói, các ngươi thế nhưng đều không phải chiến sư, khó trách không biết. Không phải chiến sư. Cái này bốn chữ chính là cùng một cái tiếng sấm dường như, ở đấy lòng mọi người nổ vang. Hoàn toàn đem bọn họ tất cả đều cấp tạc ngông. Cái gì gọi bọn hắn không phải chiến sư? Có thể bị chính mình quốc gia tuyển ra tới tham gia đại bỉ kia đều là bổn quốc nội thực lực mạnh nhất phù hợp nhất điều kiện chiến sư. Bọn họ hồn lực mỗi người đều là xuất sắc, như thế nào tới rồi này chỉ sóc trong miệng, bọn họ liền không phải chiến sư. Sóc con chính là chưa cho thời gian làm cho bọn họ tiêu hóa này phân khiếp sợ, không kiên nhận dâm dâm dưới chân nữ chiến sư, các ngươi không phải chiến sư, chạy đến thiên nguyên bí cảnh bên trong làm cái gì. Con dung dược tê đánh thức ma thực. Tập thể chạy tới tự sát sao. Tưởng tự sát lăn xa một chút, không cần lộng dối loạn thiên nguyên bí cảnh. Nhìn thấy không có người mở miệng, giàn đức nhuận cười cười nói, chúng ta vô tình mạo phạm, chẳng qua, là bị nhân thiết kế mới có thể đánh thức ma thực. Bị nhân thiết kế? Các ngươi là ngốc sao? Sóc con ông cụ non mắng, lần đầu tiên đánh thức ma thực liền tính, nó không hoàn toàn tỉnh lại. Vừa mới các ngươi lại đi nhau nó. Các ngươi muốn chết liền đi tìm chết. Đừng đảo loạn thiên nguyên bí cảnh an tĩnh. Sóc con nói vừa nói xong, mọi người ánh mắt tất cả đều dừng ở nữ chiến sư trên người. Bị một con lão sóc cấp đánh đến không có đánh trả chi lực, nữ chiến sư cảm thấy đã là đủ mất mặt, hiện tại còn phải bị nhiều như vậy khiển trách ánh mắt chừng mắt, nàng trong lòng như thế nào có thể không bị phẫn. Ta cái gì cũng chưa làm. Nữ chiến sư đúng lý hợp tình hô to. Sự tình trước kia nàng thừa nhận là nàng làm, nhưng là Chưa làm qua sự tình, nàng kiên quyết sẽ không thừa nhận. Nàng bất quá chính là sinh khí, không nghĩ đại ở này đó người bên người, đi rừng cây phụ cận đi đi mà thôi. Dựa vào cái gì vu hoan đến trên người nàng? ngươi không có làm. Sóc con móng đuốt nhỏ một chút ở vỗ vào nữ chiến sư trên người, rõ ràng nho nhỏ tinh tế móng đuốt lăng là đau đến nữ chiến sư kêu thảm một tiếng. ngươi không có làm, trên người của ngươi có dược tề hương vị. Nếu không phải cái này dự tề, sao có thể kích thích ma thực? Người tính thư gì? Người nói là chính là sao? Nữ chiến sư tức giận đến kêu to. Sóc con đột nhiên nhảy dựng, đá vào nữ chiến sư trên đầu, trực tiếp đem nàng cấp đá vượng, không bao giờ sẽ phát ra thảo người ghét ồn ào thanh. Quấy nhiều đến các hạ là chúng ta không phải, chúng ta cũng rất muốn đi ra ngoài, chỉ tiếc không biết như thế nào đi ra ngoài, không biết các hạ hay không có thể chỉ điểm một vài. Gian nước nhuận nói chuyện tuyệt đối là khách khách khí khí, chút nào nhìn không ra tới hắn nói chuyện đối tượng gần là vẫn luôn manh manh sóc con. Đi ra ngoài, sóc con hừ một tiếng, nhìn nhìn không chung. Các ngươi cho rằng tiến vào thiên nguyên bí cảnh trọng lớn như vậy tai họa lúc sau, còn có thể bình an đi ra ngoài? Ma thực không phải đã bị các hạ cấp đánh lùi sao? Gian nước nhuận ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ chúng nó còn sẽ ngóc đầu trở lại? Ma thực tính thứ gì? Sóc con xem giản đức nhuận liền cùng xem một cái vô chi ngu ngốc dường như, ngươi biết vì sao nơi này kêu trời nguyên bí cảnh sao? Không biết. Giản đức nhuận đối mặt này kêu căng ngạo mạn sóc con, chính là một chút đều không có tức giận ý tứ, đem chính mình tư thái phong đến tương đương thấp. Tiến thôi có độ co được giãn được, đây mới là thân là đế vương giản đức nhuận sẽ làm sự tình. Thỉnh cầu các hạ chỉ giáo. Giản đức nhuận cười tủm tỉm thỉnh giáo. Thiên nguyên bí cảnh nhân thiên nguyên thú mà được gọi là. Sóc con nhìn thấy giản đức nhuận thái độ hảo, nó cũng liền nhiều lời hai câu, chẳng lẽ các ngươi đã quên vừa rồi thiên lôi. Giản đức nhuận sắc mặt cứng đờ, thật cẩn thận hỏi, chẳng lẽ còn sẽ có một đạo xét đánh hạ? Một đạo. Sóc con tại chỗ nhảy nhảy, toàn bộ thiên nguyên bí cảnh đều sẽ ở sấm đánh dưới. Giản đức nhuận không nói. Liên tính hắn thân là vĩ hoàng hoàng thượng, thấy nhiều các loại trường hợp. Xử lý qua các loại vấn đề Nhưng là Bị xét đánh thật đúng là chính là lần đầu tiên Hơn nữa là vô khác biệt Toàn phương vị vô góc chết bị xét đánh An tử toàn nghĩ nghĩ Hỏi một tiếng Kia xin hỏi Lôi điện là phách một chút vẫn là Liên tính là lôi điện đem toàn bộ thiên nguyên bí cảnh cấp bao phủ lên Nếu là thời gian đoạn Bọn họ cũng có thể liều một lần Không lâu sau Sóc con dùng móng bước nhỏ gai gai chính mình cầm Cũng liền hơn một canh giờ đi. Hiện trường an tĩnh, liên cùng một người đều không có dường như. Mấy cái quốc gia người, tất cả đều trợn tròn mắt. Hơn một canh giờ bị xét đánh. Bọn họ không phải sẽ có chết hay không vấn đề, mà là cuối cùng liền điểm cặn bã đều lưu không dưới, tuyệt đối có thể bị chém thành hôi. Vương Nhất Hải Đây là các ngươi nguyên hoàng kế hoạch có phải hay không? Làm chúng ta tất cả đều chết ở chỗ này. Có bạo nội chiến sư quay đầu một phen liền đem Vương Nhất Hải cấp nắm lên, hận không thể một cái tắt trước chụp chết hắn. Không, không phải. Ta không biết, ta không biết Vương Nhất Hải nước mắt nước mũi tất cả đều đi xuống chảy, ta không muốn chết ta. Không muốn chết. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta. Gia nước nhuận nhàn nhạt mở miệng, nhìn dáng vẻ, hắn cũng là bị người lợi dụng. Nếu là không đoan sai nói, hẳn là huyền huy người làm, lợi dụng Vương Nhất Hải. Diệt trừ bọn họ. Chẳng qua, không rõ ràng lắm thiết kế này hết thảy huyền huy người có biết hay không, sẽ làm mọi người tất cả đều chết ở bí cảnh bên trong. Những cái đó chiến sư kêu loạn, có đi ép hỏi vương nhất hải có ở đối hắn tay đấm chân đá, càng có tuyệt vọng ngồi yên tại chỗ. Đủ loại phản ứng đều có, chẳng qua, lại hỏng mất cũng không có một cái dám can đảm lại đây đối sóc con bất lợi. Rốt cuộc vừa rồi nói nhất chiêu liền đem ma thực sóng biển cấp đánh trở về. Như vậy khủng bố thực lực. Bọn họ còn không nghĩ tới tìm chết. Xin hỏi, vì cái gì chúng ta không phải chiến sư đâu? Sóc con nghe được hỏi chuyện, đem xem náo nhiệt ánh mắt từ những cái đó các loại phản ứng chiến sư trên người thu hồi tới, kỳ quái nhìn trước mắt tuổi không lớn tiểu cô nương. Ngươi không muốn biết đường đi ra ngoài sao? Sóc con kỳ quái hỏi. Ta cảm giác giống như không đến thời gian là già không được. An tử toàn khép cười một tiếng nói, thiên nguyên bí cảnh bên trong. Trừ bỏ các hạ ở ngoài, ta liền không có thấy quá bất luận cái gì một cái cấp thấp ma thú. Ngay cả cây cối đều là như thế thưa thớt. Chỉ sợ bị sấm đánh không phải một lần hai lần. Chúng nó đều không có chạy đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không ngủng cái kia kính. An tử toàn tiêu sái nún nún mai, cho dù chết, ta cũng tưởng biết rõ ràng một chút sự tình. Đương nhiên, các hạ nếu là không nghĩ lời nói, tự nhiên không có bất luận vấn đề gì. Nàng không thèm để ý. Lại không phải không có chết quá, kiếp trước bị chết càng thêm thế thảm. Mà hiện giờ, nàng cha mẹ huynh trưởng an khang, sinh hoạt đều an bài hảo. Liên tính là nàng trở về không được, còn có huynh trưởng bồi ở cha mẹ bên người. huống chi, nàng lần này lại đây, cũng coi như là vì quốc gia đại nghĩa mà chết, không có ném cha mẹ huynh trưởng mặt, xem như chết có ý nghĩa. Vừa mới trọng sinh thời điểm. Nàng tầm mắt gần cực hạn với xử lý rất an ngộng tuyết một nhà, nếu không phải sau lại gặp được vân hạo, đã biết càng nhiều sự tình, thấy được càng thêm rộng lớn thiên địa. Nàng chỉ sợ còn hám sâu tại gia tộc tiểu đấu chi rồng. Khả năng sẽ chết. Đang nghĩ người tới, tay nhỏ bị ấm áp bàn tay to cấp bao bọc lấy, bên hai là vân hạo khản khàn than nhẹ. Ân. An tử toàn gật đầu, xoay người, đối thượng vân hạo hai chóng mắt, có ngươi ở, cho dù chịu chết. Ta cũng vui vẻ chịu đựng, Hoàn toàn không nghĩ tới. An tử toàn thế nhưng trắng ra đôi hắn nói ra như vậy một câu tới. Vân hạo tâm, hình như là bị kia lôi điện đánh rồng, tê tê dại dại ở run rẩy, Không có chút nào ngượng ngùng, không có ngày xưa ngượng ngùng, tử toàn lại như vậy nghiêm túc nhìn hắn. kia một đôi xinh đẹp đến giống như lạc mãn ngân hà giống nhau sán lượng đôi mắt ở không chớp mắt nhìn chăm chú hắn. Hắn nhìn đến, tử toàn mắt rồng, tràn đầy đều là hắn. Lại vâu người khác hoặc sự. Đấy lòng, mềm mại nhất địa phương bị xúc động, ấm áp thanh tuyển chậm rãi bay lên, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trên tay hơi hơi dùng sức, đem an tử toàn trụ tới, gắt gao kéo vào trong lòng lực. Đột nhiên hành động, làm an tử toàn hoảng sợ, theo sau, đã bị ấm áp hơi thở vây quanh. Kiên cố hữu lực cánh tay dài hoàn nàng, dựa vào dày rộng lực, nghe vân hạo hữu lực tiếng tim đập, an tử toàn bên môi nổi lên hạnh phúc ý cười sẽ không có việc gì. Vân Hạo trầm thấp thanh âm chi rổng mang lên một chút không dễ dàng bị người phát hiện khẽ run, loại này run rẩy liền chính hắn đều khống chế không được, hoàn toàn chính là từ đáy lòng xuất hiện, kích động mà ra. Ân. An Tử toàn vui đầu ở Vân Hạo trong lòng ngực, dùng sức gật đầu. Dưới loại tình huống này khẳng định là không có còn sống khả năng, nhưng là, nàng tin tưởng Vân Hạo. Hắn nói không có việc gì, liền khẳng định sẽ không có việc gì. Hơn nữa Liên tính là thật sự có việc, cũng không sợ a. Bọn họ hai người ở bên nhau, nàng, kiếp này, thật là không có bất luận cái gì tiếc nuối. Sao trời nhìn ôm vào cùng nhau hai người, ngẩn người, theo sau, tiêu tàn gửi lên khoẻ môi. Tính, liên tính là ra không được liền ra không được đi. Năm đó, nếu không phải chủ tử nói, trọng thương hắn đã sớm đã chết. Hiện giờ, có thể cùng chủ tử chết cùng một chỗ, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Đến nỗi giàn đức nhuận, ở đã biết hắn phải biết rằng tin tức lúc sau, cũng liền không có cái gì cảm giác. Chỉ là ôm hắn tiểu miêu, nhẹ nhàng cấp tiểu miêu thuần mau, sắc mặt như thường, từ hắn trên người chút nào nhìn không ra lập tức sẽ chết ở chỗ này ý tứ. Thanh thản phảng phất là ở vĩ hoàng hoàng cung ngự hoa viên rổng phơi nắng giống nhau. Sóc con ngạc nhiên nhìn trước mắt kỳ quái mấy cái ra hỏa, các ngươi không sợ chết sao. Một câu, quái nhiều an tử toàn cùng vân hạo chi gian thân mật không khí cũng làm nàng phục hồi tinh thần lại. bất quá đã không biết khi nào lôi điện liền sẽ đa đến. an tử toàn cũng không có ngượng ngùng, dựa vào vân hạo trong lòng lược, quay đầu đối với sóc con cười nói: sợ a? bất quá cũng không sợ. sóc con run run chính mình lỗ thai, lầu bầu, các ngươi nhân loại thật là kỳ quái. hảo đi, dù sao các ngươi cũng muốn đã chết, liền nói cho các ngươi một chút sự tình hảo. sóc con chậm gì gì nói. Các ngươi căn bản là không tính chiến sư. Sóc con nói, các ngươi hồn lực chẳng qua là ở bên trong thân thể du tẩu, mà chân chính hồn lực tu luyện, là muốn đem hồn lực khống chế được, hình thành lốc xoáy. Như thế mới có thể làm hồn lực tuần hoàn vận chuyển, so giải rắc ở toàn thân càng thêm kéo dài. Đương nhiên, các ngươi muốn cho hồn lực hình thành tuần hoàn, muốn học sẽ nội coi. Các ngươi nhìn dáng vẻ cũng không thể nào. Tu luyện hồn lực chẳng qua là cơ bản. Còn có các loại thích hợp từng người thuộc tính hồn lực công pháp. Hồn lực không phải ngũ hành tương khắc sao? An Tử Toàn ngạc nhiên hỏi một câu. Ai nói với ngươi hồn lực là ngũ hành tương khắc? Kia không thuộc tính hồn lực như thế nào tính? Còn có lôi điện, phong, độc từ từ đâu? Sóc con không thể tưởng tượng nhìn An Tử Toàn. An Tử Toàn chớp một chút đôi mắt, giống như bọn họ hoàng tử cấp bậc quốc gia đối hồn lực tu luyện có rất lớn hiểu lầm a. 301 Cái loại này đồ vật, các ngươi vẫn là muốn đi tìm đồng loại học tập. Sóc con bất quá là đại khái nói một chút. Nó lại không phải nhân loại, như thế nào biết nhân loại phương pháp tu luyện. An tử toàn nghe xong, nhịn không được bật cười. Lập tức sẽ chết ở chỗ này, sao có thể còn sẽ có cơ hội đi ra ngoài đâu. Xem ra huyền tự cấp bậc quốc gia vẫn luôn ở lén gạt đi tin tức, không có nghĩ tới làm chúng ta hảo hảo tu luyện, thoát khỏi vốn di cấp bậc. Già nước nhuận thân là Vĩ Hoàng Hoàng thượng, tự nhiên vẫn là sẽ ưu tiên đứng ở toàn bộ quốc gia lập trường thượng nhìn vấn đề. Ngay cả tu luyện công pháp huyền huy đều không có lộ ra quá, bọn họ cái gọi là đại bỉ, hiện giờ xem ra thật là thực buồn cười. Thật giống như là mấy năm một lần đậu thú, chẳng qua, bọn họ là kia đậu thú ngoạn ý nhi, xem náo nhiệt tìm việc vui chính là huyền huy. Nếu là đã biết hồn lực phương pháp tu luyện, có phải hay không liền có thể thay đổi chính mình quốc gia bá thánh vận mệnh? Giàn Đức Nhuận trong óc bên trong nhanh chóng xoay quanh quá vô số ý niệm, theo sau lại bất đắc dĩ cười nhạo một tiếng, lần này chỉ sợ đều ra không được, hắn hiện tại suy xét có điểm lâu dài a. Nhân loại chính là thực chú trọng cấp bậc. shop con nghe được Giàn Đức Nhuận nói, khinh thường hừ một tiếng, quay đầu, nhìn thoáng qua phương xa. kia liếc mắt một cái mang theo vô tận phức tạp cảm xúc, chẳng qua, chợt lóe mà qua, cũng không có cho người khác miệt mài theo đuổi cơ hội. Kỳ thật! nếu là trước đây nói thiên nguyên bí cảnh cũng không phải nguy hiểm như vậy. sóc con than nhẹ một tiếng nói hôm nay lôi bất quá là cho mới sinh thiên nguyên thú rèn luyện dùng. chẳng qua lúc trước còn không có ra xác thiên nguyên thú rơi xuống không rõ hôm nay lôi liền táo bạo. sóc con ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên lời nói có một tia phiền muộn. tính tính nhật tử tiểu gia hỏa đã sớm nên sinh ra chỉ tiếc thiên lôi vẫn luôn tìm không thấy mục tiêu lực lượng tích lũy nhiều. Liền táo bạo, gia sát, an tử toàn kỳ quái như mày, thiên nguyên thú không phải thai sinh sao? Nàng nghe thiên nguyên thú thiên nguyên thú, tưởng thai sinh, giống nhau không đều là loài chim bay loại mới ra sát sao? Nga, rùa đen cũng coi như bất quá. Thiên nguyên thú giống như cùng kia mấy cái gia sát giống loài đều không quá đáp a. Thiên nguyên thú chính là gia sát, rốt cuộc mâu thu chính mình dưỡng dục tiểu nhân thiên nguyên thú quá khó khăn. Sóc con hôm nay mạc danh có kiên nhẫn, cấp an tử toàn giải thích một câu. Ngày đó nguyên thú phụ thân đâu? An tử toàn không tán đồng hỏi, sẽ không như vậy không phụ trách đi, liền chính mình hoa đều mặc kệ. Khiến cho chính mình bạn lữ một mình nuôi nấng bọn họ hài tử, thật quá đáng a. Sóc con ngây người một chút, nợ nụ cười, thiên nguyên thú không có công a, đều là mâu thú. Không có công. An tử toàn kinh ngạc phi thường. Nàng lực chú ý tất cả đều ở sóc con trên người, tự nhiên không có nhìn đến giản đức nhuận ánh mắt lập lòe một chút, ôm tiểu miêu cánh tay nắm thật chặt. Ma Vân Hạo bất động thanh sắc ngó giản đức nhuận liếc mắt một cái, hai người trao đổi một cái lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Thiên nguyên thú ở ma thú chung có được trời ưu ái ưu thế, có thể cùng bất luận cái gì ma thú trở thành bạn lữ. Cũng có thể hóa thành hình người, cùng nhân loại cường giả kết hợp cũng không thành vấn đề. Kia! Yeah. Vẫn luôn đều không có công Thật kỳ lạ chủng tộc An tử toàn kinh ngạc cảm thán thổn thức không thôi Cũng không phải không có công Sóc con nỗ lực hồi tưởng Nghe nói thật lâu thật lâu trước kia cũng từng có Bất quá sao Bất quá như thế nào Già nước nhuận nhịn không được truy vấn một câu Chẳng qua hắn này một tiếng truy vấn bị đột nhiên vang lên sấm sét thanh cấp bao phủ Thiên lôi buông xuống ầm ầm một tiếng sấm sét nổ vang Làm cảm xúc kích động mọi người rốt cục là phục hồi tinh thần lại. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy bầu trời tầng mây ở nhanh chóng trống chất, dường như kia núi cao trọng điểm thật mạnh để ép xuống dưới. Tại đây thiên địa tự nhiên cường đại uy áp dưới, mọi người thế nhưng có chút không thở nổi. Ánh sáng bị ngăn trở, sắc trời nhanh chóng đen xuống dưới, nhưng là lại không đến mức làm người thấy không rõ lắm tình huống. Bởi vì ở trong chất như phong tầng mây bên trong, Có sán lượng chói mắt lôi điện trợt lóe mà qua. Lôi điện chỉ ở tầng mây bên trong, còn không có rơi xuống cũng đã làm đáy lòng mọi người hốt hoảng, không cần nghĩ đi chống cự, bọn họ. Ở cương đại lôi điện trước mặt, bọn họ căn bản là thăng không dậy nổi nửa điểm chống cự ý niệm. nghiền áp. trừ bỏ thực lực, càng là tinh thần, đều bị hoàn toàn nghiền áp. Cùng những cái đó hoảng loạn tuyệt vọng chiến sư bất đồng, sóc con chỉ là ngẩn đầu nhìn thoáng qua, thiên lôi nó thấy được nhiều. Đã là thấy nhiều không trách. Tìm không thấy thiên nguyên thú ấu tể thiên lôi, luôn là thường thường nháo vừa ra. Nếu là không có người dẫn hạ thiên lôi, nó vốn dĩ không nên ở gần nhất phát tác. Sóc con thuận miệng nói một câu. Những lời này chính là làm phụ cận chiến sư nhóm nghe xong cái rành mạch, cứu hận ánh mắt động tác nhất chi bắn về phía Vương Nhất Hải. Nếu là ánh mắt có thể hóa thành thực chất nói, phòng trường Vương Nhất Hải hiện tại đã bị chọc thành thịt nát. Vương Nhất Hải rụt rụt cổ. Tật lực đem chính mình đoàn thành một đoàn, thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ ngập ngừng, không, ta không không biết ta. Hắn bất quá chính là nghe lệnh hành sự, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Nếu là biết sẽ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Liên mệnh đều không có, còn nói cái gì vinh hoa phú quý. Ma thẳng thực vật đánh thức, lực lượng kích động, làm thiên lôi có ngộ phán. Sóc con phân tích, nếu không phải nói như vậy. Thiên lôi sẽ không ở gần nhất phát tác. Tầng mây như cũ ở trong chất, xuyên qua ở trong đó lôi điện càng ngày càng sáng. ầm ầm ầm tiếng sấm thanh không dứt bên hai, chỉ là những cái đó lôi điện ở giữa không trung tản sát bừa bãi, lại không có lập tức đánh xuống tới. Cứ như vậy, ở giữa không trung xuất hiện lên một đạo lôi điện, làm mọi người sắc mặt khó coi vài phần. Càng là như vậy, làm mọi người càng là khẩn trương. Này liền hình như là tuyển ở trên đầu một thanh sắc bén đại đao không biết khi nào rơi xuống. Cùng những cái đó chiến sư so sánh với, giàn nước nhuận còn lại là tối đầu, lo lắng nhìn trong lòng ngược tiểu miêu. Tiểu Miêu đã tham đầu thẳng cổ, ngơ ngác nhìn chằm chằm giữa không trung lập loè lôi điện. Hai chỉ lông xù xù móng đuốt nhỏ ẩn ở giàn nước nhuận cánh tay thượng, hai điều tiểu trước chân banh đến thẳng tắp. Trong đầu một cái tiếp theo một cái hình ảnh, theo lôi điện nổ vang lập loè dần dần rõ ràng lên. Tiểu Miêu nhớ rõ chính mình oa ở ấm áp địa phương, Trước mắt hết thể đều ở kịch liệt đông đưa. Lúc ấy hoa ở địa phương, nó nghĩ tới. Liên cung hiện tại giống nhau, là giản đức nhuận trong lòng ngực. Chẳng qua, lúc ấy giản đức nhuận so hiện tại muốn tuổi trẻ một ít. Nó vẫn là một quả trứng thời điểm, đã bị giản đức nhuận xùy ở trong ngực, kịch liệt chạy vội, ở tránh né từ trên trời giáng xuống lôi điện. Lực lượng cách xa, giản đức nhuận tránh né hết sức chật vật, cho dù là té ngã, hắn đều có thể một cái lăn lộn. Không cần hình tượng lăn đến một bên, cũng sẽ không thương đến trong lòng ngược trứng. Bất quá thế nào? Công thiên nguyên thú thế nào? Nôn nóng thanh âm đánh gãy tiểu miêu hồi ức, hơi hơi quay đầu, nhìn đến giản đức nhuận nôn nóng thần thái, đang ép hỏi sóc con. Tiểu miêu vai lông sù sù đầu nhỏ, ánh mắt nhu hòa. Sinh tử nguy cơ lúc này, hắn còn ở quan tâm loại này dâu riê sự tình sao? Thật là ngu xuẩn. Sóc con ngạc nhiên nhìn gấp không thể đãi giản đức nhuận. Thiên nguyên thú sự tình cùng hắn có cái gì quan hệ sao? Một cái hoàng tử cấp bậc quốc gia người, liền chiến sư đều không tính là, ngược lại đuổi theo hỏi thiên nguyên thú sự tình, mà trước mắt là lập tức muốn rơi xuống thiên lôi. Người này có phải hay không có điểm lẫn lộn đầu đuôi đâu? Liên chính mình sinh tử đều mặc kệ. Có người không sợ chết, nó đương nhiên liền càng thêm không sao cả. Hơn nữa nó ở thiên nguyên bí cảnh bên trong cũng tịch mịch đã lâu, có người tới trò chuyện cũng là tốt. Viễn cổ thời kỳ thiên nguyên thú so hiện tại còn phải cường đại, lúc ấy thiên nguyên thú là hai loại trạng thái, gánh vác truyền thừa giống cái, còn có sức chiến đấu cường hãn giống được. Hai loại trạng thái ở một đầu thiên nguyên thú cùng tồn tại, tùy thời biến hóa. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, thiên nguyên thú chậm rãi càng ngày càng ít. Bọn họ bản thân liền có cường hãn thực lực, cho dù là giống cái thiên nguyên thú cũng hơn xa bình thường ma thú. Kể từ đó... Sẽ không bao giờ nữa thấy có thể tùy ý biến hóa sông mái thiên nguyên thú, chỉ còn lại có chỉ một giống cái. Vì sao? Già nước nhuận thân là đế vương trực giác nói cho hắn, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy không lựa chọn, bên trong khẳng định có miêu nhị. Người ngốc ca. Sóc con run run chính mình lông xù xù lỗ thay nhỏ, thiên nguyên thú hấu thể yêu cầu lực lượng quá nhiều, cho nên, mới có thể là trứng sinh. Nếu là ở cơ thể mẹ nội hoàn toàn phát dục lên. Đó là có thể đem mẫu thú cấp đảo rông háo chết. Bọn họ mới có thể chậm rãi phát triển vì chứng sinh. Thiên nguyên thú muốn được đến rèn luyện trở thành chân chính thiên nguyên thú, nhất định phải trải qua độc thuộc về chúng nó chính mình thiên lôi rèn luyện. Cho nên, từ phá xác mà ra trong nháy mắt kia, thiên nguyên thú liền sẽ lựa chọn muốn trở thành giống cái vẫn là giống được. Không cần hoài nghi, ở trong chứng thời điểm, hắn đã có ý thức có tư tưởng Trở thành giống được phải trải qua thiên lôi so trở thành giống cái nguy hiểm muốn phiên bội, mà muốn trở thành hai loại tính chúng nói, phải bị chịu thiên lôi càng là vài lần tăng trưởng. ngươi biết nhiều ít ngày hôm trước nguyên thú chịu không nổi thiên lôi rèn luyện mà hôi phi yên diệt sao? Biết vì cái gì cuối cùng chỉ để lại giống cái thiên nguyên thú sao? Như vậy có thể cho thiên nguyên thú tồn tại tỷ lệ lớn hơn nữa một chút. Cho dù là như thế này, hiện giờ thiên nguyên thú... Cũng đã một mạch đơn truyền thật lâu thật lâu. Giảng đức nhuận trái tim phảng phất là bị một con vô hình bàn tay to cấp hung hăng nắm, đem hắn tâm cấp xoa lạn trụ thoái, máu chảy đầm đìa đau đến chết lặng. Mà không chú ý tới giảng đức nhuận dị thường sóc con tiếp tục nói, lúc trước kia một đầu công thiên nguyên thú, cũng là vì thiên nguyên thú xuất hiện diệt tộc đại nguy cơ. Vì vượt qua cái này nguy cơ. Không biết có bao nhiêu đầu tân sinh ra thiên nguyên thú muốn trở thành giống đực mà chết thảm ở thiên lôi giới liền tính là chưa từng tận mắt nhìn thấy, sóc con nhắc tới thời điểm cũng là thổn thức không thôi, rốt cuộc lúc trước nó nghe được thời điểm, trong lòng đã chịu chấn động thật sự là quá cường, liền tính là hiện tại nói đến, vẫn là lòng còn sợ hãi, đã chết, rất nhiều hấu thể. Già nước nhuận đã ở nỗ lực khắc chế, chính là thanh âm như cũ ở hơi hơi phát run. Ngươi cho rằng muốn trở thành một đầu giống được thiên nguyên thú rất đơn giản sao? Sóc con khinh thường cười, nhân loại quả nhiên là không có kiến thức, ở huyền tự cấp bậc trở lên quốc gia, muốn được đến thực lực liền thời thời khắc khắc cùng với bỏ mạng nguy hiểm. Huống chi, thiên nguyên thú như vậy lợi hại ma thú, ngươi cho rằng trở thành cao thủ là kiện thực nhẹ nhàng sự tình sao? Mỗi một lần thăng cấp tăng lên đều là một lần cùng thiên đoạt mệnh sa hoa đánh cuộc. Cũng may lúc ấy có một đầu lấu tể thành công trở thành giống được, lúc này mới bảo vệ thiên nguyên thú không có bị diệt tộc. Chẳng qua, sau lại, thiên nguyên thú như cũ càng ngày càng ít. Nếu là lúc trước kia đầu giống được thiên nguyên thú sông qua hai lần thiên lôi rèn luyện nói, nó liền có thể sống mãi tính trung, thực lực càng thêm bưu hãn, có lẽ thiên nguyên thú cũng sẽ không rơi xuống như thế như vậy một mạch đơn truyền nông nỗi. Nghe sóc con nói, giả nước nhuận nuốt nuốt nước miếng, gian nan hỏi, nếu đã trở thành giống được. Thực lực cũng thực bưu hãn, vì sao còn một hai phải đi truy cứu bọn họ tổ tiên nhất thể tính chung. Đây là thiên nguyên thú số mệnh. Sóc con thở dài một tiếng, giống cái thiên nguyên thú, chỉ biết trải qua một lần lôi kiếp. Mà giống được thiên nguyên thú tất nhiên phải trải qua hai lần thiên lôi, đây là được đến cường đại lực lượng đại giới. Không có lựa chọn. Sóc con mới vừa một tiếng nói xong, đột nhiên phát hiện, giả nước nhuận sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Không có chút nào huyết sắc. Vai vai lông xù xù đầu nhỏ, Sóc con kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Giàn Đức nhận nỗ lực bài trừ một cái nhẹ nhàng như thường tới cười, Ta chỉ là kinh ngạc cảm thán, Muốn để cao thực lực thật không dễ dàng. Đó là đương nhiên. Sóc con khẽ hừ một tiếng, Quả nhiên là không có gặp qua việc đời hoàng tử cấp bậc quốc gia người, Chỉ là nghe một chút liền dọa thành như vậy. Thật là vô dụng ầm ầm ầm sấm sét nổ vang. Phản phất đem hắn bổ cái tan xương nát thịt. Giàn nước nhuận chỉ cảm thấy một cổ một cổ hàn ý từ trong lòng trào ra, ngáy mắt lan tràn đến toàn thân. Máu tức tức cái băng, lanh đến bỡ vụn, đau nhức, không chỗ không ở. Mùi gan nồng đậm chua sót nổi lên, trước mắt hết thảy tất cả đều mơ hồ lên. Từ hắn thiếu niên ngồi trên ngôi vị hoàng đế, khởi động toàn bộ vĩ hoàng. Nặng nề triều chính, thân nhân rời đi, quốc gia gánh nặng. Sở hữu hết thể tất cả đều đè ở hắn trên người, hắn đều có thể bình tĩnh đối mặt. Nhưng là, giờ này khắc này. Hắn tâm, đau như đau dảo máu chảy không ngừng. Liên tính là như vậy, giàn nước nhuận như cũ khắc chế bản năng, không cho thân thể của mình cứng đờ, không nghĩ làm trong lòng ngực tiểu miêu nhận thấy được hắn dị thường. Vân Hạo nhìn giàn nước nhuận tình huống, mày hơi hơi nhăn lại, đột nhiên cảm giác được quần áo bị bên người an tử toàn kéo kéo, quay đầu. Đối thượng nàng lo lắng hai trong mắt. An tử toàn dùng khẩu hình hỏi Vân Hạo, Bệ hạ làm sao vậy? Vân Hạo thật mạnh thở dài một tiếng, đệ thấp thanh âm nói, lần trước chúng ta đi bí cảnh thời điểm, đã sắp tới rồi tuyệt cảnh, ngay cả ăn đổ vật đều không có. Sau đó, chúng ta phát hiện một quả trứng. Vân Hạo ánh mắt có chút phóng không, hồi tưởng chuyện quá khứ, chúng ta đã đói bụng thật lâu, không có ăn qua cái gì đứng đắn đồ vật. Vân Hạo thật sự cảm thấy có chút buồn cười. Lúc trước bọn họ nhìn thấy kia quả trứng thời điểm, hắn nhìn đến giản nước nhuận đôi mắt đều là mạo lục quang. Hắn tuy nói không thấy mình tình huống, nhưng là, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc chỉ là dựa chịu la cây, cỏ xanh như vậy lừa bụng, thật sự không phải chuyện này nhi. Liên ở chúng ta muốn ăn kia quả trứng thời điểm, nó động, run run. Giống như ở sợ hãi. Vân Hạo hồi ức ngay lúc đó tình huống. Lúc ấy, cũng là cùng lúc này giống nhau. Sát trời tối tăm, trung quanh lạnh như băng. Bọn họ trong bụng đói khác, cũng liền cảm giác được càng thêm rét lạnh. Kia quả chứng tình huống là có điểm kỳ quái, nhưng là đói cực kỳ dưới tình huống kỳ quái cũng muốn ăn. Cố tình giàn nước nhuận cấp ngăn cản xuống dưới, đối thượng hắn kinh ngạc ánh mắt lúc sau giàn nước nhuận cười, đem kia quả trứng kéo vào trong lòng ngực, có lẽ lập tức liền phải ấp ra tới. Chúng ta sống không được, làm nó tồn tại cũng hảo. Ta lúc ấy thế nhưng đồng ý. Vân Hạo nghĩ đến lúc trước chính mình, cảm thấy thật phần không thể tưởng tượng. Liên chính mình mệnh đều sắp không có, thế nhưng đồng ý che chở như vậy một cái đồ vật. Thời gian còn lại chúng ta liền mang theo kia quả trứng cùng nhau chạy. Lúc ấy giản đức nhuận thật là cùng mang chính mình hài tử dường như che chở kia quả trứng, vẫn luôn suy ở trong ngực, tương đương bảo bối. Vân Hạo nhớ tới lúc trước sự tình, bất đắc dĩ lắc đầu. Liên chính mình tánh mạng đều đành phải vậy, thường xuyên còn sẽ gặp được tập kích. Giản Đức Nhuận lạt thà rằng chính mình trật vật té ngã, cũng sẽ hảo hảo bảo vệ trong lòng ngược trứng, không cho nó khai đến đụng tới. Lúc ấy hắn còn kỳ quái hỏi hắn vì cái gì như vậy che chở quả trứng này. Bởi vì vẫn luôn ở đã chịu tập kích, hai người đều là thực trật vật, trên mặt có chút dơ hề hề Giản Đức Nhuận cười ha hả vướt trong lòng ngược trứng, nói, thấy ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy thích. Ngươi cùng nó bất đồng tộc. Vân Hạo cười lạnh trêu chọc. Dù sao bọn họ tình cảnh đã là tương đương gian nan, nhiều mang theo một quả trứng, nhìn giàn đức nhuận còn có thể cao hứng một chút, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt. Này cũng coi như là khổ chung mua vui đi. Này nhưng nói không chừng a. Đối mặt chính là tử cục, giàn đức nhuận ngược lại xem đến khai, có tâm tình nói giỡn, nói không chừng a, đây là ông trời xem ta muốn ở chỗ này ra không được, cho ta tìm một cái tức phụ nhi. Nói còn ôn nhu sờ sờ trong lòng ngực kia quả trứng nhẹ nhàng vỗ vỗ tức phụ nhi nhanh lên ra tới à đừng làm vi phu đợi lâu như vậy phản ứng làm vân hạo đều không nghĩ thừa nhận nhận thức trước mắt cái này thiểu năng trí tuệ dường như ra hỏa một cái khinh thường ánh mắt ném qua đi vân hạo còn không có tới kịp cười nhạo hắn lại kinh ngạc phát hiện già nước nhuận trong lòng ngực trứng thế nhưng ở trầm rãi nhè dựng nhè dựng, giống như ở bất mãn chụp đánh già nước nhuận nó thế nhưng nghe hiểu được Giàn Đức nhuận càng là ở sửng sốt lúc sau, cười ha hả, ai u. Ta liền nói sao, nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền biết cùng ta có duyên, nhìn xem, nơi này chính là ta tức phụ nhi. Tức phụ nhi yên tâm a, ngươi tướng công nhất định sẽ bảo hộ ngươi đến bình an ra tới. Đối với như vậy ngu xuẩn đối thoại, vân hạo chỉ là cho Giản Đức nhuận một cái xem thường. Sở, cho nên, tiểu Hắc chính là kia ngày hôm trước nguyên thú, từ trong chứng phu hóa ra tới. An tử toàn nghe xong vân hạo nói, lắp bắp hỏi. Quá không thể tưởng tượng. Tiểu hắc thế nhưng lại như vậy lợi hại thiên nguyên thú. Hơn nữa vẫn là cực kỳ hi hữu cường đại ma thú. Không đúng à. An tử toàn kỳ quái hỏi, tiểu hắc lợi hại như vậy, vì cái gì sẽ biến thành yêu? Đó là bởi vì. Nó trước tiên sinh ra. Vân hạo thanh âm càng thêm trầm thấp. Vân hạo tự cấp an tử toàn tự thuật lúc trước hết thầy. Mà giàn nước nhuận cũng lâm vào lúc trước hồi ức bên trong. Ma thú chen chúc tới, cuối cùng dư lại mấy cái thị vệ cũng tất cả đều bị ma thú xé thành mảnh nhỏ trở thành ma thú trong bụng thực. Hắn cùng vân hạo càng là cả người vết thương chống chất, hồn lực đã sớm bị áp bức sạch sẽ. Ngay cả thể lực cũng nghiêm trọng tiêu hao quá mức, hai chân mềm đến căn bản là vô pháp chống đỡ thân thể của mình. Mắt thấy một đầu ma thú móng bút hung hăng chụp vào hắn cổ, hắn tận lực nghiêng người. Đem phía sau lưng đối mặt ma thú lợi chảo, làm phía trước kia quả trứng tránh đi công kích phạm vi. Hắn biết kia một chảo đi xuống, hắn giữa lưng tuyệt đối sẽ bị chảo xuyên, có lẽ chỉ có thể vì trong lòng ngực còn không có sinh ra tiểu gia hỏa kéo dài một chút thời gian. Cuối cùng nó vận mệnh như cũ là bị cắn nuốt nhập bụng, nhưng là, hắn tận lực. Trước khi chết, còn có thể gặp được như vậy một cái có mắt duyên vật nhỏ, giả nước nhuận cảm thấy đây là trời cao cho hắn ngoại ý muốn chi hỉ. Tới rồi hiện giờ, hắn đã là làm hắn có khả năng làm hết thầy, không ổng. Vô luận là đối chính mình quốc gia vẫn là đối trong lòng ngực cái này chưa sinh ra tiểu gia hỏa. Già nước nhuận trầm rãi nhắm lại hai mắt, khỏe môi dơ lên, không hề có lập tức muốn chết thống khổ, ngược lại là nhất phái thông dòng tường hòa. Dự đoán giữa đau đớn cũng không có truyền đến, ngược lại là nghe được một tiếng sợ hãi nước nở. Già nước nhuận nghe được động tĩnh không đúng, kỳ quái mở hai mắt. Kinh ngạc nhìn đến những cái đó ma thú hình như là gặp cái gì đáng sợ đồ vật dường như, quay đầu, chạy trốn so truy bọn họ thời điểm còn muốn mau Già nước nhuận còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được trong lòng ngực răng rắc một tiếng vang nhỏ, có điểm điểm ấm áp chất lỏng tầm ướt hắn quần áo. ân Già nước nhuận kỳ quái nhìn trong lòng ngực kia quả trứng, mặt trên thế nhưng xuất hiện một cái tiểu phùng, theo sau vỏ trứng tức tức ra nẻ, bên trong có cái tiểu da hỏa đang ở nỗ lực dây rùa ra tới đây là ấp ra tới, giàn nước nhuận còn không có thấy rõ ràng bên trong rốt cuộc là cái cái dạng gì tiểu ra hỏa, phanh một tiếng, vỏ trứng trực tiếp bị nổ bay, chấn đến giàn nước nhuận một cái té ngã té ngã trên đất, nhìn một đoàn nhàn nhạt xương mù xông lên giữa không trung, theo kia đoàn xương mù bay lên, thể tích càng lúc càng lớn, phúc một chút, xương mù tan đi, bên trong xuất hiện một cái phấn điêu ngọc trát nho nhỏ thiếu niên, tóc dài như mực huyền sắc quần áo bọc thiếu niên đĩnh bạt thân mình rõ ràng nho nhỏ trên mặt còn mang theo nốt nớt lại có một loại không giận mà hùi khi thế đen lúng liếng đôi mắt thật sâu nhìn giản nước nhuận liếc mắt một cái theo sau chân đạp hư không từng bước đạp không mà thượng vừa rồi còn ở tùy ý cắn nuốt chiến sư ma thú đã sớm ở nho nhỏ thiếu niên xuất hiện nháy mắt sủi lơ trên mặt đất run bần bẩn vân hạo ngẩng đầu khẽ nhíu mày nhìn giữa không trung nho nhỏ thiếu niên không nói gì. Giàn đức nhuận còn lại là choáng váng, ngốc ngốc hỏi Vân Hạo, này, đây là tình huống như thế nào? Ấp ra tới. Vân Hạo nhàn nhạt trở về một câu, thiếu chút nữa không làm giàn đức nhuận hộp máu. Hắn còn không biết là ấp ra tới sao? Vấn đề là, vì cái gì sẽ ấp ra tới một người? Trên bầu trời nhanh chóng trồng chất lên thật dày tầng mây, sát trời nháy mắt hắc đến ruôi tay không thấy năm ngón tay. Đen nhìn nghiệp, làm giàn đức nhuận trong lòng hốt hoảng. Đây là hắn suy ở trong ngực nhiều như vậy thiên. Chứng, hắn tự nhiên là lo lắng không thôi. Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên muốn trời mưa? Giàn Đức nhuận kinh hỏi, này lôi điện cảm giác làm hắn cảm thấy không thích hợp, giống như có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh. Hắn muốn độ kiếp. Vân hạo nói âm mới rơi xuống, một đạo thùng nước phẩm chất lôi điện hung hăng bổ xuống dưới, lập tức liền dừng ở nho nhỏ thiếu niên trên người. Nó nớt nho nhỏ thiếu niên. Ở dương nhanh múa vướt lôi điện dưới, là như thế nhỏ yếu. Giàn đức nhuận đau lòng giống như bị hung hăng ninh khởi. Làm gì? Vân hạo chảo một cái đã bắt được muốn lao ra đi giàn đức nhuận. Giàn đức nhuận hai mắt đỏ đậm, cứu hắn. Đây là hắn kiếp, ngươi đi chỉ biết hại hắn. Vân hạo lanh sất. Không được, hắn là ta tức phụ nhi. Ta muốn cứu hắn. Giàn đức nhuận mấy ngày nay kêu thuần miệng, không hề nghĩ ngợi liền hô ra tới kích động giàn đứt nhuận hoàn toàn cũng không biết ở thừa nhận thiên lôi tôi thể nho nhỏ thiếu niên kinh ngạc trừng lớn hai mắt theo sau mi mắt cong cong bên môi nổi lên nhàn nhạt đơn thuần ý cười nhấc chân trường tụ vung đón lôi điện vọt đi lên một đạo thiên lôi lưỡng đạo thiên lôi đạo đạo thiên lôi đã làm giàn đứt nhuận không đếm được dãy rùa không khai vân hạo đối hắn gông cùm xiên xích giàn đứt nhuận chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chỗ không ở đâu hai mắt mở to Cho dù bị lôi điện ánh sáng đau đớn hai mắt, cũng không có trước mắt, tùy ý hai mắt không chịu nổi này ánh sáng, nước mắt chảy cái không ngừng. Cuối cùng, trước mắt cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể biết một mảnh làm hắn hai mắt phẳng bạch lượng. ầm ầm ầm tiếng sấm, phảng phất muốn đem hắn hai lỗ thai cấp chấn điếc, đau đến chỉ còn lại có ong ong nổ vang. Trước mắt bạch lượng đột nhiên biến mất, giàn nước nhuận nỗ lực trước mắt, muốn cho chính mình hai mắt khôi phục lại, thấy rõ ràng tình huống. Cái kia tiểu gia hỏa thế nào? Gương mặt đột nhiên cảm giác được một chút ấm áp xúc cảm, giàn nước nhuận như mày, này tuyệt đối không phải vân hạo, kia. Giàn nước nhuận trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ vô pháp ức chế mừng như điên, tức phụ nhi. Lời con chưa dứt, lỗ thai đau xót, nho nhỏ ngón tay linh lô thai hắn, bên hai là nho nhỏ thiếu niên trong trẻo thanh âm, ai là ngươi tức phụ nhi. Giàn nước nhuận một quẫn, hắn bất quá là vui lùa nói, liền như vậy thuận miệng nói ra. Bị nho nhỏ thiếu niên như vậy vừa hỏi, cảm giác trên mặt có chút nóng rát. Hắn, này không phải ở khi dễ cái này tiểu gia hỏa sao? Chớp hai hạ đôi mắt, dạng nước nhuận rốt cuộc có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ ràng trước mắt đồ vật. Nho nhỏ thiếu niên cái đầu không cao, nhưng là hắn phụ đứng ở giữa không trung, vừa lúc có thể cùng hắn nhìn thẳng. Ngươi thật sự không sợ chết. Nho nhỏ thiếu niên khơi mào hắn hơi đạm mày non nớt khuôn mặt có một loại tiểu hài tử ở cường trang đại nhân cảm giác. gian nước nhuận phụt một tiếng liền nở nụ cười, nhìn đến nho nhỏ thiếu niên mạnh khỏe, hắn huyền một lòng lúc này mới bung. tiểu gia hỏa, ngươi, ngươi mới tiểu gia hỏa. nho nhỏ thiếu niên ngạo kiều quát lớn một tiếng, hảo hảo trả lời. sợ a? gian nước nhuận nhìn cường trang tiểu đại nhân nho nhỏ thiếu niên, khẽ môi căn bản là không chịu không chế hướng lên trên dương. Vậy ngươi còn nho nhỏ thiếu niên mày nhăn lại, manh đến giảng đức nhuận tâm đều phải hóa, thật là quá đáng yêu. Ai làm ngươi là của ta tức phụ nhi đâu. Nho nhỏ thiếu niên như thế đáng yêu, giảng đức nhuận nhịn không được lại miệng thiếu đầu một câu. Nói vừa xong, nho nhỏ thiếu niên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía giảng đức nhuận, đen nhánh đôi mắt là như thế nghiêm túc chỉnh trọng, bên trong chứa đầy mãnh liệt thâm ý, làm giảng đức nhuận trong lòng run lên, hắn có phải hay không vui đùa khai lớn. Già nước nhuận vừa định mở miệng, đột nhiên, trước mắt thiếu niên vênh một chút biến thân vì bàn tay đại tiểu miêu. Toàn thân đen nhánh, trên người lông tóc đều tiêu, càng là tản mát ra tiêu hổ hương vị. Càng miễn bàn nhò nhỏ thân mình có một đạo một đạo giữ tận miệng vết thương, da thịt ngoại phiên, máu chảy đầm địa. Già nước nhuận hai mắt mở to, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm trên mặt đất cả người đen nhánh thê thảm vô cùng tiểu gia hỏa, dôi tay, muốn đem nó bế lên tới lại bị nó đầy người thương doa đến, không dám đụng vào xúc, sợ lại cho nó tạo thành thương tổn. ầm ầm ầm tiếng sấm tái khởi, giàn Đức nhuận kinh ngạc nhìn trầm trầm giữa không trung, so vừa rồi sở hữu lôi điện đều phải thô lôi điện ở lập lòe. Trên mặt đất tiểu gia hỏa run rẩy khởi động nho nhỏ thân mình, lung lay liền còn muốn đi nên đón sấm đánh. giàn Đức nhuận rốt cuộc bất chấp mặt khác, duỗi tay, một tay đem tiểu gia hỏa cấp ôm vào trong lực. hán, thật sự không có nghĩ tới. Tiểu gia hỏa sẽ bị như vậy trọng thương. Nay một đạo một đạo miệng vết thương, phản phất ở hắn trong lòng vừa nhỏ khai. Nếu là tiểu gia hỏa một hai phải thừa nhận này sớm đánh nói, hắn cũng có thể vì hắn chán thượng một chán. Lôi điện tôi thể lúc sau, hắc tử đại khái liền mất đi mới sinh khi bộ phận ký ức. Vân hạo nhàn nhạt khàn khàn thanh âm, đem ngay lúc đó tình huống đại khái nói một chút. Vân hạo hơi hơi quay đầu, nhìn thoáng qua giản đức nhuận. Từ lúc ấy bắt đầu, Giản Đức Nhuận đối Tiểu Gia Hỏa đã bất động. Hắc tử hắc tử như vậy tê hắn cảm thấy rất lớn một bộ phận có thể là bởi vì lúc ấy Tiểu Gia Hỏa bị sét đánh toàn thân cháy đen, kia một màn mang cho Giản Đức Nhuận chấn động chỉ sợ là vĩnh viễn đều quên không được. Thu hồi nhìn về phía Giản Đức Nhuận ánh mắt, Vân Hạo thất kinh hỏi, làm sao vậy? Chỉ thấy hai hàng thanh lệ, từ an tử toàn hai tròng mắt chảy xuống, hai mắt đấm lệ đáng thương bộ dáng chính là làm hắn tâm đều đau đến nắm lên. Vân hạo như mày, hoang loạn giải thích, thiên lôi là thiên nguyên thú cần thiết trải qua quá trình, chỉ là, tiểu hắc bởi vì lựa chọn trở thành giống được, cho nên, con đường mới càng thêm gian nan một ít. Ngươi đừng như vậy khó chịu. Vân hạo hiện tại thật là muốn hối hận đã chết, vì cái gì một hai phải cùng tử toàn nói sự tình trước kia. Nàng mềm lòng, cùng tiểu hắc quan hệ lại thực hảo, nghe được trước kia cái kia tiểu gia hỏa bị lớn như vậy tội, khẳng định là trong lòng khó chịu. Hắn cũng thật là, chọc nàng khóc khô cái gì? Đừng nói là ma thú, liền tính là nhân loại tu luyện cũng là càng ngày càng gian nan, cựu tử nhất sinh đều là như thế này lại đây. Vân Hạo muốn an ủi Tử toàn, chính là chưa từng có quá loại này kinh nghiệm hắn, nói ra nói là như vậy khô cằn, ngay cả chính hắn đều có chút nghe không nổi nữa. Lúc sáng lúc tối lôi điện lập loè chung, Vân Hạo có chút chân tay luống cuống đứng ở nơi đó. Lúc này, hắn mới phát hiện Đôi khi có một số việc thật sự không phải gần đến vũ lực liền có thể giải quyết. Tỷ như nói hiện tại, ai có thể làm kia lưỡng đạo đáng chết nước mắt đỉnh chỉ A. Hán tâm đều phải đau đã chết. Tiểu Hắc là trước tiên sinh ra. An tử toàn mở miệng, bởi vì khó chịu khóc thút thít, thanh âm là nhàn nhạt khàn khàn trầm thấp, nghe được Vân Hạo thẳng nữ mày. Ơn. Vân Hạo gật đầu, ngay lúc đó tình huống. Chỉ sợ là Tiểu Hắc cảm giác được bên ngoài tình huống. Nó chính mình lựa chọn trở thành giống được thiên nguyên thú. Thiên nguyên thú tự thân sở mang đến uy áp, đủ khả năng đem bên ngoài ma thú ngăn chặn. Lúc ấy, còn không đến nó phu hóa thời cơ, nếu là lựa chọn trở thành giống cái, chỉ sợ không đủ để áp chế bên ngoài ma thú. Nói vậy, tiểu hắc có phải hay không vô pháp hoàn toàn chống đỡ được thuộc về thiên nguyên thú lôi kiếp? An tử toàn thanh âm khẳng khàn, lại rất châm ổn. Chỉ là loang thoáng làm Vân Hạo cảm giác được một cổ không quá tầm thường cảm xúc, hình như là thật dậy lớp băng dưới có mạch nước ngầm ở mảnh liệt lao nhanh. Vân Hạo càng nhiều lực chú ý đều bị An Tử Toàn nước mắt cấp nắm đau trái tim, cũng liền không có càng nhiều tinh lực đi phân tích Tử Toàn lời nói thâm ý, chỉ là dựa vào bản năng trả lời. Đúng vậy, bởi vì nó còn như vậy, cuối cùng lôi kiếp là ai cấp hóa giải? Vân Hạo sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu, đối tượng chính là An Tử Toàn sán lượng hai tròng mắt. Cặp kia đôi mắt thâm trầm tựa hải, sán lạn tựa như cửu thiên ngân hà rơi vào trong đó, lập loè quá nhiều làm hắn trong lòng phát trướng phát đau cảm xúc. An tử toàn gian nan mở miệng, âm cuối mang theo hơi hơi run rẩy cho nên, cuối cùng lôi kiếp, là ngươi chặn lại. Không phải nghi vấn, mà là thập phần khẳng định. Ánh mắt liêm diễm, hơi nước mở mịt. Mỹ đến kinh người, Mỹ đến kinh tâm động phách, lại làm vân hạo ngực như tạo cự thạch đòn nghiêm trọng, từng trận buồn đau dường như đổ ướt trong đông, làm hắn có một loại không thở nổi hít thở không thông cảm. Mấy ngày liền nguyên thú đều cựu tử nhất sinh, thiệt hại không biết nhiều ít ấu tể mới thành công xuất hiện một đầu giống được thiên nguyên thú, cuối cùng càng là ở lần thứ hai thiên lôi là lúc ngã xuống. Như vậy lôi kiếp, thế nhưng là vân hạo chống đỡ được. An tử toàn căn bản là không có cách nào tới hình dung tâm tình của mình, chỉ biết trước mắt sương ngủ mê ngông, thậm chí với cuối cùng chung quy là vô pháp thừa nhận nàng bi thương. Nước mắt quần quần mà xuống. Nàng đã sớm nhận thấy được, Vân Hạo không giống người thường, lần trước ở núi rừng bên trong, đối phó Nguyên Hoàng kia hai cái chiến sư sở bày ra ra tới lực lượng liền đều không phải là bình thường hồn lực. Nàng không biết Vân Hạo lực lượng là loại nào, nhưng là này cũng không gây trở ngại, nàng biết, như vậy lực lượng sử dụng lên, đối với Vân Hạo sẽ tạo thành thực nghiêm trọng thực nghiêm trọng thương tổn. Nhìn rơi lệ không ngừng an tự toán, Vân Hạo than nhẹ một tiếng. Rồi tay, ấm áp lòng bàn tay nhẹ nhàng trà lau rất hơi lạnh nước mắt, ngươi như thế nào không hỏi ta vì sao ban đầu không ra tay. An tử toàn hừ một tiếng, nếu là có có thể nói, ngươi tuyệt đối sẽ không kéo dài tới cuối cùng. Hắn không lập tức sử dụng cái loại này không giống người thường lực lượng, khẳng định là có nguyên nhân, cái này còn cần hỏi sao. An tử toàn một cái khinh thường miệt thị, làm vân hạo cười nhẹ ra tiếng, mang theo chua xót lại như tạp dày nặng ấm ngọn, này kỳ quái trước nay liền không có cảm thụ quá cảm giác ở trong tim tràn đầy mà ra. Hai người bốn mắt tương vọng, trong nháy mắt này lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương. Hai người hình thành một cái thế giới, một cái chặt chẽ đến không có một chút ít khe hở, không người có thể tiến vào thế giới. Một loại cảm giác, tiêu tâm ý tương thông. Một loại cảm tình, tiêu tâm hữu linh tê. ầm ầm ầm, đinh hai nhức ngốc tiếng sấm làm an tử toàn đột nhiên hoàn hồn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời càng ngày càng dày đặc lôi điện, mây đẹp gắt gao nhữ lại. Đồng dạng, Vân Hạo cũng dương mắt nhìn xuyên qua ở tầng tầng u ám trung sán lượng lôi điện, trong mắt có lạnh lùng hàn ý hiện lên. Vừa rồi hảo hảo không khí, nó tới đảo cái gì loạn? Có vẻ nó vang đúng không? Bởi vì tiếng sấm nổ vang nguyên nhân, sóc con lời nói, cũng cũng chỉ có an tử toàn bọn họ mấy cái nghe được đến, mặt khác quốc gia chiến sư khoảng cách quá xa, húng chi. Bọn họ tâm tư cũng không có ở cái này mặt trên. Tất cả đều ở nỗ lực tưởng các loại biện pháp, thế nào mới có thể bảo đảm chính mình có thể nhiều một kia sinh tồn tỷ lệ. Sao trời đánh một cái dùng mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng thổn thức không thôi. Không thể tưởng được bên cạnh bệ hạ tiểu miêu, thế nhưng có như vậy khủng bố lai lịch. Sóc con đầu nhỏ tả nhìn nhìn hữu nhìn một cái, ngạc nhiên nhìn giản nước nhuận trong lòng ngực tiểu miêu. Móng nuốt nhỏ nhanh chóng gãi gãi chính mình lông xù xù lỗ tai nhỏ, nó là thiên nguyên thú. Vẫn là công. Sóc con hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ gặp được trong truyền thuyết giống được thiên nguyên thú, nó hoàn toàn liền không có gặp qua. Chỉ là, hôm nay nguyên thú như thế nào như vậy tiểu? Chẳng lẽ liền cùng Vân Hảo nói dường như, ngày ngày hôm trước nguyên thú trước tiên sinh ra. Người điên rồi. Sóc con trừng hướng tiểu miêu. Không đến thời gian sinh ra liền trước tiên phu hóa ra tới, như vậy phát dục căn bản là không hoàn toàn, thực lực không chỉ có đại suy giảm, hơn nữa. Sóc con ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời lôi vân, nuốt nuốt nước miếng. Có thể nhịn qua lần đầu tiên lôi kiếp đã là may mắn, lần thứ hai lôi kiếp nói. Chỉ sợ này ngày hôm trước nguyên thú, sẽ bước lúc trước kia đầu công thiên nguyên thú vết xe đổ. Người nhà mới điên rồi. Tiểu miêu rốt cục là khôi phục bình thường không hề ngốc ngốc xuất thần, trực tiếp một giọng nói miêu ô trở về. Đồng dạng thân là ma thú, sóc con chính là nghe hiểu được tiểu miêu nói. Người còn mắng ta. Ta điên rồi. Ta điên cái gì? Sóc con khinh thường hư lệnh trở về, ngươi nếu không phải điên rồi, làm gì trước tiên sinh ra? Đó là bởi vì ta giản đức nhuận trầm giọng tiếp lời. Nếu sự tình đã nói khai, hơn nữa nhìn hắc tử biểu tình, chắc là đã nghĩ tới. Giàn nước Nhuận cũng liền không có cái gì cố kỵ. Đem cánh tay buộc chặt, ôm mềm mại tiểu miêu, cọ cọ nó lông xù xù đầu nhỏ. Giàn nước Nhuận thấp giọng nói, là tưởng bảo hộ ta. Sóc con không thể tưởng tượng nhìn chầm chầm tiểu miêu, ngươi, vì một nhân loại, liền chính mình mệnh đều không cần. Đồ cái gì a, Sóc con là lý giải không được. Nó sống nhiều năm như vậy, nhìn quen nhân loại lạnh nhạt cùng ngươi lừa ta gạt. Không nói cái khác. Liền nhìn xem những người này, liền có người ích lợi muốn làm những người này tất cả đều chết ở thiên nguyên bí cảnh bên trong. Nhiều ít năm nó đều không có tiếp xúc qua nhân loại, nhưng là, nhân loại như cũng là cái dạng này xấu xa bất ham. Ai cần ngươi lo? Tiểu Miêu Miêu Âu phản bác. Không cần ta quản, đương nhiên không cần ta quản, chính mình muốn chịu chết, ai quả ngươi? Sóc con cười lạnh một tiếng, vươn móng bút nhỏ chỉ chỉ bầu trời, nhìn đến không có. Ngươi lần thứ hai lôi kiếp? Thật không biết, không hoàn toàn trưởng thành tốt ngươi, như thế nào khiêng lại đây? Sóc con hận sắt không thành thép trừng mắt tiểu miêu, vì một nhân loại, thế nhưng đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Đáng ra sao? Chẳng lẽ không biết nhân loại rất nhiều đều là vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn sao? Căn bản là không đáng vì nhân loại trả giá nhiều như vậy. Tiểu miêu một quay đầu, ngạo kiều căn bản là không hề để ý tới sóc con, nó chỉ là nâng đầu. Tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm bầu trời càng ngày càng cuồng bạo tàn sát bởi bãi lôi điện. Nhìn ra được tới, lôi điện ở tích góp lực lượng, liền chờ cuối cùng rơi xuống. Nói đúng không khẩn trương, hoàn toàn là giả. Loại này nhằm vào nó lôi điện, hoàn toàn khiến cho tiểu miêu trong lòng bản năng ở hốt hoảng. xác thật, bởi vì lôi điện rèn luyện, có thể cho nó biến cường, nhưng là Kháng bất quá đi, vậy sẽ bị tự nhiên đào thải. Bị tự nhiên đào thải kết quả. Đương nhiên chính là một cái chết. Nếu là thuộc về nó lôi kiếp, nó đương nhiên sẽ không lùi bước. Trong xương cốt, thân là thiên nguyên thú kiêu ngạo, làm hắc tử sẽ không cúi đầu. Cho dù là không có sông qua đi, nó cũng muốn sấm. Ta còn nó. Ta cùng nó cùng nhau khiêng. Tiểu miêu không hề để ý tới sóc con, nhưng là giản đức nhuận lại là nói năng có khí phách trở về nó vấn đề. Tiểu miêu hoác mắt quay đầu, miêu ô kêu một tiếng, dùng ngươi thể hiện tìm chết đâu. Điểm này ngươi thật đúng là nói đúng. Không biết tự lượng sức mình nhân loại, thể hiện kết quả chính là tìm chết. Sóc con bày một chút chính mình xóa tung đuôi to, hừ nhẹ một tiếng. Da nước nhuận nhẹ nhàng xoa xoa tiểu Miêu đầu nhỏ, lại nhéo một chút lông xù xù lỗ tai nhỏ, trong đến tiểu Miêu rũi chảo đi chỗ hắn, hắn lúc này mới phụt bật cười, ta như thế nào là ở thể hiện đâu. Nay không phải phu thê đồng tâm này lợi đoạn kim sao? Miêu Miêu Tiểu Miêu tặc mao, lần này không cần sóc con ở một bên cấp phiên dịch, giàn nước nhuận đoán đều có thể đoán được. Đem Tiểu Miêu cấp rơi lên trước mắt, cười nhìn nó. Ngươi nếu là không đồng ý nói, lúc trước vì cái gì muốn trước tiên sinh ra đâu. Miêu ô miêu ô. Tiểu Miêu tặc mao, khinh thường đến cực điểm. hắn mặt đâu? Ân, ta nghe không hiểu. Gia Nước nhuận cực kỳ vô tội nói, ta coi như ngươi đồng ý. Thực hiển nhiên, đối với mặt thứ này. Thân là đế vương giản nước Nhuận, là dứt khoát, nói không cần liền không cần. Miêu. Tiểu Miêu tức giận đến rủa chảo, bén nhọn lợi chảo lộ ra mềm mại thịt lót, lập tức cắn ở giản nước Nhuận trên mặt. Chát chát, lại không có đâm thủng. Cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Tiểu Miêu bực mình. Giản nước Nhuận cười, duỗi tay, nắm nhu nhu móng vuốt nhỏ, đặt ở bên môi hôn một cái. Miêu Tiểu Miêu tạt bao, kêu sợ hãi một tiếng. Này này này. Tên hôn đản này đang làm gì? Hắc tử, lúc trước ta đối với một quả trứng nói tức phụ nhi thời điểm, thật là ở nói giỡn. Già nước nhượn nói làm tiểu Miêu đôi mắt nguy hiểm biến thành dựng đồng, phiếm lạnh băng qua mang. Tên hôn đản này đang nói cái gì? Cảm giác được nho nhỏ bén nhọn móng vuốt chát ở trên tay, già nước nhẹ nhàng bật cười, sau lại chiếu cố nho nhỏ một đoàn người, thời gian dài, cảm thấy đương tức phụ nhi cũng rất không tồi. Tiểu Miêu khinh thường hừ một tiếng chỉ là không tồi sao? Phi. Không đúng, ai nói, nó phải làm hắn tức phụ nhi. Hử? Nam mơ. Giản nước nhuận dùng mặt cọ cọ Tiểu Miêu, Tiểu Miêu kháng cự dùng hai chỉ móng nuốt đi đẩy giản nước nhuận đầu, ai cho phép hắn cọ? Hắc tử, Hắc tử giản nước nhuận thấp giọng gọi, một tiếng một tiếng, trầm thấp mang theo từ tính thanh âm, làm Tiểu Miêu lố thay ngứa, thân mình đều phải tô. Chống đẩy động tác chậm rãi mất đi sức lực. Tùy ý nào đó su không biết xấu hổ ra hỏa cọ nó. Tiểu miêu ngẩng đầu nhìn trời, tính, xem ở ngày thường hắn chiếu cô nó phân thượng, nhường một chút hắn ngại gì. Hắc tử, chúng ta không đi trải qua lôi kiếp, chúng ta không cần như vậy cường lực lượng. Ngươi liền tính là công, vĩnh viễn là một con mèo, ta cũng vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi. Giàn đức nhuận nói, làm tiểu miêu thân mình cứng đờ, hai mắt chừng đến lưu viên. Xinh đẹp vành mắt thế nhưng có nhàn nhạt ướt át vượng nhiễm mở ra, dính ướt bên cạnh mềm mại lông tóc. Ngươi nếu là không lịch tiếp thò mệnh liền cùng bình thường tiểu miêu giống nhau, cũng không có quan hệ, ngươi đã chết, ta cũng sẽ không cưới vợ. Giàn đức nhuận nói đổi lấy tiểu miêu tức giận một mong bước, hung hăng vô vào hắn chán thượng. Miêu ô! Ai nói nó muốn chết? Phi phi phi! Chú ý điểm không đúng. Hắn có cưới hay không thê cùng nó có cái gì quan hệ? Tiểu Miêu run run chính mình lông xù xù lô thay nhỏ mặt trên nhiễm mất tự nhiên nhiệt độ người này liền biết nói hiếu nói vượng hừ cả ngày không cái đứng đắn nhìn Tiểu Miêu cùng Dàn Đức Nhụn hai cái ngôn ngữ bất đồng ra hỏa thế nhưng có thể câu thông như thế thông thuận sóc con thật là xem đến trợn mắt há hốc mồm nhân loại còn có thể như vậy sao cùng ma thú như thế hài hòa ở chung không đúng không đúng sóc con lắc đầu. Nghĩ đến sự tình trước kia, lập tức phủ quyết rất mới vừa hạ trong óc bên trong toát ra kỳ quái ý niệm. Nhân loại rất nhiều đều là ích kỷ, chẳng qua là thuận miệng nói nói mà thôi. Như thế nào thật sự sẽ có nhân loại vì ma thú mà từ bỏ chính mình thánh mạng? Quả thực là buồn cười. Sóc con bãi bãi xóa tung đuôi to, lịch kiếp, không phải nó có nghị vấn đề, mà là nó cần thiết muốn lịch kiếp. Nếu là nó không có đi vào nơi này, có lẽ có thể tránh đi, đáng tiếc. Phong các ngươi cái loại này cấp thấp quốc gia không đợi, một hai phải chạy đến nơi đây tới. Nếu là ở thiên nguyên bí cảnh ở ngoài, có lẽ còn cần lại quá mấy năm vài thập niên mới có thể trải qua lần thứ hai lôi kiếp. Đến nỗi nơi này sao? Cuối cùng một đầu thiên nguyên thú đại quá bí cảnh. Nơi này chính là nó tử địa Giàn đức nhuận mày nhăn lại, trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý. Huyền huy người. Những cái đó thiết kế bọn họ ngày qua nguyên bí cảnh người. Nếu là hắn có thể đi ra ngoài nói, một cái đều sẽ không bỏ qua. Nay chỉ thiên nguyên thú đi ngăn trở lôi kiếp, chúng ta liền có thể không cần đã chết phải không? Đột ngột xuất hiện thanh âm, làm giàn nước nhuận quay đầu, nhìn đến chính là cái kia ngất xỉu đi nữ chiến sư không biết khi nào thành tỉnh lại đây, hiển nhiên là một chút sự tình bị nàng nghe được. Nữ chiến sư hoàn toàn không màng chính mình đau đớn trên người, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chầm chầm giàn nước nhuận trong tay tiểu miêu, không, là thiên nguyên thú chỉ cần nó đi lôi kiếp như vậy lôi điện liền có thể tất cả đều bổ vào nó trên người nói vậy nàng liền không cần đã chết chúng ta không cần đã chết nữ chiến sư lớn tiếng kêu to lên thừa dịp lôi điện nổ vang khoảng cách đem tin tức tốt này kêu cấp mặt khác chiến sư nghe chỉ cần này chỉ miêu đi ngăn trở lôi kiếp mặt khác còn đang suy nghĩ các loại mạng sống biện pháp chiến sư động tác nhất trí quay đầu thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm nữ chiến sư có hoài nghi có khác biệt Còn có mặt khác rất nhiều rất nhiều cảm xúc, nhưng là, chúng chiến sư trên mặt đều có một loại đồng dạng cảm xúc, hy vọng, đối nhau hy vọng, là bọn họ nói, chỉ cần. Ách nữ chiến sư nói bị bóp chặt nàng cổ bàn tay to cấp xinh xôi bóp gãy. ngươi làm gì? Chẳng lẽ là thật sự? Chiến sư trung lập khắc có người đi phía trước đi rồi hai bước, lạnh giọng thét hỏi. Nhìn rằng Đức nhận phản ứng lớn như vậy, bọn họ đã có tám phần nắm chắc. Nữ chiến sư nói chính là thật sự. Thật sự thế nào? Giả lại như thế nào? Giả Đức nhuận một tay ôm hắn Tiểu Miêu, một tay bóp nữ chiến sư cổ, lạnh lùng ánh mắt đảo qua những cái đó chiến sư, trong mắt sát khí tựa như thực chất lưỡi dao, sắc bén quét qua, làm những cái đó chiến sư trong lòng run lên, theo bản năng sau này có rúm lại súc. Đế vương Chi Huy, há là người thường có thể ngăn cản. Nữ chiến sư dùng sức muốn đem Giả Đức Nhuyễn tay cấp kéo ra. Nhưng là, vô luận nàng dùng như thế nào lực, giàn nước nhuận bàn tay to thật giống như là cái kìm giống nhau gắt gao véo ở nàng trên cổ. Có thể hô hấp không khí càng ngày càng thưa thớt, nữ chiến sư thống khổ gõ giả nước nhuận cánh tay, ra sức giấy rùa. Thật sự tự nhiên liền phải đã bị khủng bố xâm đánh tra tấn đến tinh thần căng chặt đến sắp đứt, gây chiến sư đi phía trước mại một bước, ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm giàn nước nhuận, trong lòng ngực tiểu miêu. Nếu là thật sự, hắn liền không cần đã chết. Liền có thể tránh đi lôi kiếp, tồn tại đi ra ngoài. Nghĩ đến cái loại này khả năng, cái này chiến sư kích động nhiệt huyết sôi trào. Vừa mới vẫn là hãm sâu tuyệt cảnh, hiện giờ tuyệt chỗ phùng sinh, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không kích động. Chỉ tiếp, hắn hưng phấn lời nói bị giản đức nhuận lệnh lùng đánh gãy, khỏe môi hơi hơi dơ lên, mày một chọn cùng nàng giống nhau sao. Giang rác một tiếng, nữ chiến sư đầu mềm mại vai hướng về phía một bên. Ngước mắt. Giàn Đức Nhuận lạnh băng ánh mắt dường như trên đời truy sắc bén lưỡi dao sắc bén, hung hăng thư hướng cái kia chiến sư. Nùng liệt sát ý tựa như thực chất, lăng là đem cái kia chiến sư sinh sôi bước lui vài bước, kinh hồn táng đảm nhìn chầm chầm giàn Đức Nhuận, toàn thân lông tơ tạc lở, mồ hôi lạnh cuồn mạo. Ai đánh nhà ta tức phụ nhi chủ ý, đây là kết cục. Giàn Đức Nhuận buông tay, chặt đứt cổ tuyệt hơi thở nữ chiến sư đông ngã xuống đất. Cái kia chiến sư gian nan nuốt nuốt nước miếng. Giàn nước nhuận bộ dáng hình như là từ địa ngục chân đạp thầy sơn biển máu mà đến nát ma, nhưng là, đỉnh đầu giữa không trúng kia nổ vang tiếng sấm, một khác không ngừng tàn phá hắn thần kinh. Sấm đánh dưới, hắn tất nhiên không có còn sống khả năng. Nếu là cùng Giàn nước nhuận đánh một hồi, đem kia chỉ miêu cấp đoạt lấy tới lời nói. Có lẽ còn có một chút khả năng đi. Cái kia chiến sư đối với chính mình đồng bạn xử một cái ánh mắt, ba người tất cả đều ý động. Bọn họ chỉ là ý động, mà Giàn Đức Nhuận còn lại là hành động. Động tác tấn mãnh, mọi người chỉ nhìn đến một bóng người vọt đến ba cái chiến sư trước mặt, động tác mò đến căn bản là thấy không rõ lắm. Bất quá chớp mắt công phu, Giàn Đức Nhuận đã lui trở lại nơi xa, mà ba cái chiến sư ngốc ngốc đứng thẳng một lát, theo sau thẳng tóc ngã xuống đất, cách chết. Cùng nữ chiến sư giống nhau như lúc. Thiên tử giận dữ thê phơi ngàn dặm, hung chi là này kẻ hèn ba cái chiến sư. Ba cái chiến sư thân chết, làm mặt khác chiến sư cũng là tâm tình phức tạp. Vừa rồi có mấy cái chính là bị nữ chiến sư cấp nói ý động, rốt cuộc, ai không muốn xuống đâu. Chỉ là, bọn họ trong lòng còn có chút do dự, không có nảy ba cái chiến sư động tắt mò. Hoặc là, chính chuẩn xác mà nói, bọn họ là ở quan vọng. Có người xuất đầu, không có có thể trước cán binh bất động. Nếu là không cần bọn họ ra mặt, sự tình liền giải quyết. Không phải khá tốt sao? Rốt cuộc, nhìn giàn nước nhuận bọn họ cũng không giống như là dễ chọc bộ dáng. Chỉ là, làm cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là giàn nước nhuận thế, nhưng một lời không hợp trực tiếp động thủ giết người. Hào hung tàn. Kia mấy cái tâm tư hoạt động chiến sư trong lòng có chút sợ hãi, nhưng là, Này làm sao không phải một cái cơ hội đâu? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đi lên liền giết người, có nói cái gì sẽ không hảo hảo nói. Có chính nghĩa chiến sư đứng dậy, với mặt hất hàm sai khiến chất vấn giả nước nhuận. Giả nước nhuận bên môi ý cười gia tăng, giây tiếp theo, kia quỷ dị tốc độ lại lần nữa xuất hiện. Cái kia chiến sư thấy hoa mắt, lạnh băng tử vong nguy cơ nháy mắt ập vào trong lòng, căn bản là không có tưởng, trải qua quá vô số sinh tử nguy cơ hình thành bản năng làm thân thể hắn nhanh hơn đại não làm ra phản ứng, nhanh chóng lui về phía sau. Chẳng qua, giả nước nhuận thế nhưng như bóng với hình. Tốc độ so với hắn còn muốn mau thượng vài phần. Cái này chiến sư chỉ có thể nhìn đến mang theo cười lạnh dàn nước nhuận nhanh chóng tiếp cận hắn. Theo sau, hắn đột nhiên thấy được chính mình sau lưng thấy quỷ giường như đồng bạn. Hắn vì cái gì sẽ nhìn đến chính mình sau lưng người? Trong óc chi dồn theo bản năng toát ra một ý niệm. Theo sau, rốt cuộc vô pháp hô hấp, trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Dàn nước nhuận buông tay. Cái kia chiến sư liền cùng rác rửa giống nhau ngã xuống bùi bặm nhướng mày, lạnh lùng ánh mắt đảo qua mọi người, ai còn có ý kiến. Chúng chiến sư hai mặt nhìn nhau, không có người ta nói lời nói, tất cả đều bị giản đức nhuận hung tàn cấp chấn trụ. Căn bản là không cho đối thoại cơ hội, đi lên liền sát ta. Giản đức nhuận vẫn là người sao? Quá tàn nhẫn khủng bố đi. Những cái đó thật là trong lòng đều có tính toán của chính mình, có người ở kích động lúc sau. Cũng bình tĩnh xuống dưới, kêu tiểu miêu là giản đức nhuận, hắn khẳng định là liên tiếp. Đổi thành là chính mình, cũng sẽ không bỏ được. Đương nhiên, người như vậy xem như có lý trí. Càng nhiều người còn lại là nghĩ đến một vấn đề, chỉ cần kêu chỉ miêu ra tới chắn lôi kiếp, bọn họ liền có thể mạng sống. Ở chính mình ích lợi trước mặt, những người khác sinh tử tính cái cái gì? Người không vì mình, trời tru đất diệt, huống chi, này quan hệ sinh tử của bọn họ. Cái này ý niệm ở trong óc rồng không ngừng xoay quanh, càng nghĩ càng có đạo lý. Chỉ cần kia chỉ miêu chán lôi kiếp, chính mình liền không cần đã chết. Bọn họ có nhiều người như vậy, giàn đức nhuận bọn họ mới kẻ hèn buồn cái. Liên tính là giàn đức nhuận bọn họ lợi hại, so với nhân số tới nói, cũng là kém thực cách xa. Con kiến nhiều còn có thể cắn chết voi, bọn họ cũng không tin, giàn đức nhuận bọn họ bản lĩnh còn có thể nghịch thiên đi. Sống hay chết trước mặt? Tự nhiên là chính mình ích lợi làm trọng. Cương đại cầu sinh bản năng, làm những cái đó có tâm tư chiến sư can đảm càng lúc càng lớn. Không có người tổ chức, có một cái chiến sư động, mặt khác chiến sư cũng đi phía trước đi rồi hai bước. Các ngươi làm gì? Đứng ở tại chỗ chiến sư như mày hỏi. Đi phía trước đi chiến sư cười lạnh một tiếng, làm gì? Đương nhiên là nghĩ cách sống sót. Đó là nhân gia. Mệnh là chính chúng ta. Đứng ở chỗ này giả mù sa mưa. Đi phía trước đi chiến sư căn bản là không nghe. Lúc này bọn họ trong mắt chỉ có giản đức nhuận trong lòng ngực kia chỉ mèo đen. Có thể cho bọn họ sống sót mấu chốt. Những người đó tiếp tục đi phía trước. Vân hạo động, đứng ở giản đức nhuận bên người. Giản đức nhuận nghiêng đầu nhìn Vân hạo liếc mắt một cái. Cảm động đối với hắn cười một chút. Vân hạo nhíu mày, ánh mắt lạnh băng, cười cái gì? Khó coi. Giản đức nhuận trên mặt tươi cười cứng đờ Nha, hắn liền không nên cảm động. Cái này phá hư không khí gia hỏa. Sao trời tự nhiên đi theo nhà hắn chủ tử mà động, đứng ở giàn nước nhuận mặt khác một bên. Cái gì đều không cần phải nói, bọn họ đã dùng hành động biểu lộ bọn họ quyết định. Chiến liên chiến. Ai sợ ai. Những cái đó chiến sư trong lòng kỳ thật cũng là có chút thấp hỏng, rốt cuộc giàn nước nhuận thực lực làm cho bọn họ kinh hãi, huống chi còn có vân hạo. Tin tưởng đi theo vân hạo tới an tử toàn cùng sao trời cũng tuyệt đối không phải thiện cha nhi, đối phó lên cũng không dễ dàng. Chính là, không thử thử một lần, như thế nào biết không được đâu. Nếu là được rồi, bọn họ liền không cần đã chết. Kỳ thật, chúng ta thật sự không cần phải theo chân bọn họ đánh. An tử toàn nhẹ nhàng nói một câu. kia mấy cái cấp tiến chiến sư ánh mắt sáng lên, trong đó có người hưng phấn nói một câu, vẫn là có cái mình bạch người. Kẻ thức thời trang tuân kiệt. Các ngươi thực lực lại cường, bất quá cũng chỉ có bốn người mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, còn bắt không được các ngươi sao. Không cần vô vị giấy rua, mọi người đều là nhân loại, vì một đầu ma thú hả tất đâu. Những cái đó chiến sư cũng là không nghi đánh, rốt cuộc, có thể không thương vong vẫn là không cần thương vong hảo, bọn họ chỉ là muốn sống, cũng không tưởng tội mạng. Này đó cấp tiến chiến sư ở ý đồ thuyết phục giảm đức nhuận bọn họ. Mà những cái đó lưu tại tại chỗ không có muốn dùng tiểu miêu tới chắn lôi kiếp chiến sư chân mày cao lại. An tử toàn. Đây là muốn làm gì? Tham sống sợ chết. Tuy nói cùng giản đức nhuận bọn họ không phải một quốc gia, nhưng là, loại này cùng quốc bên trong xuất hiện ý kiến không hợp phản đồ sự tình, thật là tương đương làm người gây tẩm. Những người đó nhìn về phía an tử toàn ánh mắt có chút không tốt, trong lòng đã co tính toán, mặc kệ về sau như thế nào. Bọn họ là tuyệt đối muốn rời xa An Tử Toàn. Một cái tham sống sợ chết người, cùng những cái đó muốn dùng tiểu miêu chắn lôi kiếp người có cái gì khác nhau. Những cái đó cấp tiến chiến sư là ích kỷ, nhưng là, ít nhất bọn họ thường tổn chính là người xa lạ ma thú, mà An Tử Toàn, thế nhưng muốn bức bỏ chính mình đồng bạn. Thật là... ai? Những cái đó chiến sư bất đắc dĩ lắc đầu, nhân tính đôi khi thật là thực xấu xí. Đối phương chiến sư nghĩ như thế nào? Vân hạ bọn họ không có để ý, đương nhiên, bọn họ cũng đồng dạng không có hoài nghi an tử toàn dụng ý. Bán đứng tiểu miêu. Lúc trước ở sơn động thời điểm, tử toàn vì tiểu miêu, thiếu chút nữa chết ở ma thú chảo hạ. nang đối tiểu miêu thế nào, còn cần nói sao? An tử toàn đồng dạng căn bản không thèm để ý những cái đó chiến sư nhóm khác nhau thần sắc, chỉ là, cười tủm tìm hỏi sóc con một câu, này lôi kiếp lập tức liền phải rơi xuống đi. Ấn. Sóc con gật đầu, nó nhìn về phía an tử toàn ánh mắt mang theo thật sâu khinh thường, nhân loại, quả thật là ích kỷ. Vì chính mình ích lợi, ma thú tánh mạng tính cái gì? Mất công nó vừa rồi còn cảm thấy cái này nha đầu là cái tâm địa thiện lương người. Thật là nhìn lầm. Chỉ cần không chủ động đi nên đón lôi kiếp, kia lôi kiếp liền sẽ vô khác nhau công kích đi. An tử toàn lại hỏi một câu. Đương nhiên. Sóc con nói. Nếu nói như vậy an tử toàn ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu vai chim nhỏ mượt mà lông chim, tiểu hồng, làm ơn ngươi, đem tiểu hắc cấp mang đi đi. Theo an tử toàn nói, những cái đó chiến sư nhìn lướt qua kia nho nhỏ chim chóc, trong lòng cười lạnh không thôi, vọng tưởng dùng một con chim mang đi kia chỉ miêu, khi bọn hắn là tàn tật sao. Liên một con chim đều đuổi không kịp sao. Chim nhỏ cọ cọ an tử toàn cổ, tìm đi, đi kêu hai tiếng. Chim nhỏ đáng yêu là đáng yêu. Nhưng là, nó có thể có ích lợi gì? Những cái đó chiến sư chỉ cảm thấy buồn cười, theo sau lại cảm thấy tức giận. Bọn họ đây là bị an tử toàn cấp coi khinh sao. Buồn cười, ngươi cho rằng một con chim có thể phi nhiều mau, ngươi là không đem chúng ta. Chim nhỏ hai cánh mở ra, từ an tử toàn đầu vai bay lên, một thanh âm vang lên lượng để kêu vang vọng trời cao, lăng là ở trong nháy mắt, đột phá lôi điện nổ vang, chấn động mọi người trái tim. Thật nhỏ lôi điện từ nhỏ điểu chung quanh tuôn ra, bùm bùm một trận nổ vang. Ở thật nhỏ lôi điện chi rộng, chim nhỏ hình thể nháy mắt sinh trưởng tốt đến một người rất cao, vang rội để kêu chấn đến mọi người hai lỗ thai hong lòng vang lên. Nhìn kỹ, này đỏ đậm linh vũ, uy phong lấm lấm hai cánh, sắc bén đôi mắt, bén nhọn trứng móm. Nha, này không phải tật phong điêu sao? Vấn đề là, tật phong điêu như thế nào sẽ lớn như vậy? Biến dị? Ở mọi người chấn động ánh mắt chi rộng, tật phong điêu hai cánh mở ra, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, giả nước nhuận đông nhiên cảm giác được trong lòng ngực không còn. ngẩng đầu lại xem, tiểu miêu đã bị tật phong điêu ngậm ở trong miệng. Nho nhỏ mèo đen tứ chi treo ở giữa không trung, cổ bị tật phong điêu cấp ngậm, vừa rồi tật phong điêu động tác thật sự là quá nhanh, làm nó nhất thời không có phản ứng lại đây. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm ngốc ngốc manh manh mở mịt bộ dáng và nhìn nhưng thật ra hết sức đáng yêu. Thật Phong Điêu hai cánh rung lên, nháy mắt rời xa mọi người tầm nhìn. Đừng nói đuổi theo, liền tính là xem, đều nhìn không tới. Thật Phong Điêu phi hành tốc độ nhanh nhất ma thú. Càng đừng nói Tiểu Hồng vẫn là đột phá bản thân chủng tộc cực hạn thật Phong Điêu. Tốc độ này tuyệt đối là chuẩn cơ mờn giờ. Không phải ngươi muốn đuổi theo, muốn đuổi theo là có thể truy. Bóng dáng đều nhìn không tới. Bọn họ còn truy cái giám A. Những cái đó cấp tiến chiến sư liền cùng ngốc tử dương như ngốc ngốc nhìn tật phong điêu biến mất phương hướng, đừng nói bóng dáng, liền tật phong điêu một cọng lông vũ đều nhìn không tới. Nhạ, nhiều sự tình đơn giản. An tử toàn đôi tay một phách, cười tủm tỉm nói, chúng ta là quân tử, không cần tùy tùy tiện tiện liền động thủ. Có thể đơn giản giải quyết sự tình, tuyệt đối không cần lộng phức tạp. Vân hạo đáy mắt nổi lên ý cười, duỗi tay xoa xoa an tử toàn đỉnh đầu, cái này nha đầu. thật là tổng có thể lay động hắn tiếng lòng, luôn là có thể cho hắn kinh hỉ, dàn nước nhuận ngần người, theo sau cũng bật cười. đối với an tử toàn khơi mào ngón tay cái, phương pháp này thật tốt. sao trời gãi gãi gương mặt, đột nhiên cảm thấy nhà mình chủ tử phu nhân hảo vô sỉ a. bất quá, hắn rất thích. sao trời tâm tình nhè nhóc nhìn an tử toàn, đem cái này thích yên lặng đặt ở trong lòng. Hắn biết đây là thưởng thức thích, nhưng là, hắn vẫn là sẽ không biểu lộ ra tới, bằng không. Sẽ bị chủ tử tìm lý do trả thù. Nhà hắn chủ tử chính là một cái đại lưu giấm. Hắn mới sẽ không cho chính mình tìm phiên thoái. An tử toàn chiêu thức ấy chính là làm những cái đó cấp tiến chiến sư nhóm há hốc mồm, nửa ngày đều không có phản ứng đi lên. Ai có thể nói cho bọn họ, vì cái gì một đầu tật phong điều tốc độ sẽ như vậy vi phạm lẽ thường. Bọn họ quốc gia tật phong điêu liền không có có thể phi đến nhanh như vậy. Này vẫn là tật phong điêu sao? Còn có? Tật phong điêu có thể tùy ý biến đại biến tiểu sao? Không đúng, ma thú khi nào có năng lực này. Những người đó trên mặt dại gia nghi hoặc là như thế rõ ràng, làm cho an tử toàn đều ngượng ngùng không cho bọn họ giải thích một câu. Nhà ta tật phong điêu là đột phá chủng tộc cực hạ, cho nên cứ như vậy. Các ngươi nếu là thích, Chờ về sau trở về cũng có thể tìm một đầu tới. Không cần quá hâm mộ. An Tử toàn cười đến vô tội, nhưng cái đó cấp tiến chiến sư cái mui thiếu chút nữa không bị khí bay.